Quê ngoại Tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình Người đọc Hoàng Thúy Bố về chơi Bố về chơi vào một chiều hè nhạt nắng. Ánh nắng không còn sậm màu và gây gắt nóng, mà lại dịu dàng như ánh nắng thu. Càng về chiều, bầu trời như cao rộng thêm và xanh trong. Khi ấy tôi còn ở ngoài đồng với đàn bò năm con béo tròn mụn miễm. Bao giờ cũng vậy, tôi chỉ cho bò về chuồng khi trời đã nhá nhem tối. Ngoài đồng bắt đầu vắng bóng người. Hôm nay trời mát hơn, chưa tối mà đàn bò đã no căng. Chúng không thiết tha với việc gặm cỏ nữa, mà thơ thẫn chơi đùa và âu yếm nhau. Con bê con nụn niệu, rút cái mỡm bé sinh vào bụng mẹ, tìm sữa. Còn bò mẹ âu yếm, đáp ứng và liếm liếm đứa con, để lại những vật ướt dài trên lưng cô bé. Cậu bé choai thì hướng cái nhìn về phía làng. Lúc này chỉ cần tôi vung roi ra hiệu là tất cả sẽ ngẩn đầu lên, theo một trình tự nhất định về làng, bằng những bước chân đủng đỉnh, chậm rãi. Cái bụng tròn căng lắc qua lắc lại, nhịp nhàng theo những bước chân. Nôm như những cái trống trường đu đưa trên giá gỗ Bày chim sẻ trao lượng trên trời Như những nghệ sĩ siết thực thụ Chúng xếp thành hình mũi tên Rồi từ trên cao Chúng lao xuống như tên bắn Lúc tôi có cảm tưởng Chúng sắp cắm đầu xuống đám ruộng mới gặt Thì bất thần chúng lại lượng bay vút lên Hòa ra kêu lít rít vui vẻ Như không hề biết tôi vừa thoát tim Nín thở vì lo sợ Gió đã đưa chúng lên cao, chúng vẫy vẫy những đôi cánh nhỏ xíu, chuyển trò với nhau bằng những tiếng grít grít, ồn ào vui tai. Tôi nằm dài trên cỏ, mắt nhìn lên trời ngắm bày sẻ nô đùa. Lũ lá cỏ tinh nghịch, cù vào cổ, vào tai tôi, buồn buồn, ngứa ngứa. Chúng còn ranh mảnh thò cả vào người tôi, qua lỗ áo rách. Tôi ngồi dậy, ngửa cái nón ra làm gối. Giờ thì lũ cỏ không thể làm gì được tôi Thế nhưng giữa lúc ấy Lòng chợt nôn nao Chật rộng lên một cảm giác khó tả Có cái gì đó như vui sướng Như hạnh phúc đang lan nhẹ vào tôi Theo từng đường gân thớ thịt Từng lỗ chân lông Cứ lăn tăng ly ti Tôi thần người không hiểu vì sao Hóa ra là bố về Về mà không hề báo trước Bố đang ngồi uống trà với ông ở bộ trường kỷ Ấm trà mới pha còn nóng và thơm nghi ngút Thứ trà ngâu, người bạn già của ông ở làng bên biếu hồi Tết Ông chỉ lấy ra uống khi có khách Hàng ngày ông chỉ uống trà thường hay nụ vối thôi Nụ vối uống vừa ngọt vừa thơm lại giải nhiệt rất tốt Nước nụ vối chát đấy rồi lại ngọt đáy Càng uống càng thấy thích Còn lọ trà ngâu, ông bảo Của thơm của thảo, cho mỗi người hưởng một tí Tôi lùa bò vào chuồng Đóng giống cửa và không quên rút một ít rơm cho chúng ăn đêm Ông nhìn ra và bảo Kìa cháu nó về kìa Bố thấy tôi từ ngoài ngõ nhưng vẫn ngồi im Không nói gì Hai tay xoay xoay tách trà cứ làm như không biết Tôi lưỡng thưởng vào nhà, thấy bố sao lạ quá. Cháu chào ông, con chào bố. Ông bảo, sao về muộn thế cháu? Bố chỉ gật đầu không nói gì. Tôi có ý nán lại một chút chờ xem, nhưng bố cũng không nói câu nào. Tôi tuổi thân quay ra, nghe ông trách. Sao anh không chuyện trò với nó một câu? Thì con còn ở nhà lâu Chuyện trò thiếu gì lúc nói Để nó đi tắm rửa đã ông ạ Giờ này mà người ngọm còn bẩn thiểu thế kia Không biết nó là con công nhân Hay còn nông dân nữa Trong lời nói của bố có cái gì như trách cứ Tôi cau mày không nhịn được Một cái ngoái cổ nhìn bố Bố đâu có biết Ở quê khác xa thành phố Bốn rưỡi chiều bố mẹ đã đi làm về Năm rưỡi đã có cơm ăn, sau đó xem phim hoặc ngồi chơi một tí là đi ngủ. Không gà lợn bò bê gì chả nhàng. Còn ở quê, 6 giờ chiều người ta còn tắp nập ngoài đồng. Đến khi nhỏ mặt người mới về, rồi lợn, rồi gà, rồi rau bèo cám bả. 8-9 giờ mới được ăn cơm. Vào vụ mùa còn bận hơn nữa cơ chứ. Không nhà nào đi ngủ trước 12 giờ khuya. Bốn giờ sáng đã lục tục trở dậy bắt đầu một ngày mới. Ai cũng đều có việc của người nấy. Tôi là trẻ con nhưng cũng tham gia vòng quay công việc như một người lớn thực thụ. Vì tôi là một thành viên chính thức của gia đình. Lâu dần hình thành một thói quen. Từ trong bếp, bà lơm khơm bước ra. Mắt hấp hem vì khói, lưng áo nâu ướt đẫm mồ hôi thành màu nâu sẫm. Đứng đấy làm gì vậy cháu? Tắm rửa rồi đi ăn cơm cho sớm. Vâng. Tôi tìm cái chổi rơm, quét sơn sạch sẽ. Lấy lúa cho đàn gà ăn xong xuôi đâu đấy mới chịu lấy quần áo đi tắm. Ông vẫn hay đùa rằng trong nhà tôi là người giàu nhất vì trong số 5 con bò thì có đến 3 con là của tôi. Tôi còn có ổ gà 10 con nhơ nhở. Ông bà bảo cho tôi làm vốn sau này Đi lấy chồng Gớm, tôi mới học lớp 6 Còn những 6 năm nữa tôi mới hết cấp 3 Rồi thêm 4-5 năm đại học nữa Vị chi hơn cả chục năm Lúc ấy có lấy thì mới lấy Khi ấy thì chắc tôi giàu nhất nước rồi Tôi sẽ có một đàn bò đông không đếm xuể Một trang trại gà nữa ấy chứ Nói là nói vậy Chứ đều là của ông bà tôi hết Tôi chỉ giúp trong nơm chúng thôi Tôi kéo nước đổ vào thao Nước sóng sánh bắn cả ra ngoài Tôi vóc nước áp lên mặt Nghe tê tê Buồn buồn lan đến tận chân tóc Cái nóng bức Cái bụi bậm của ngày Đã tan đi đâu sạch Người thơ thới sảng khoái Như có điều gì vui lắm Rất muốn khoe với ai đó Nhưng rồi rốt cuộc Lại chẳng biết khoe cái gì Dì cũng đang ở trong bếp Thường ngày chỉ có mình bà thổi cơm, hôm nay có khách nên dì cũng vào bếp sửa soạn cùng, bày vẽ món ăn lạ miệng. Dì làm món cá quả cuốn lá lốt, bố rất thích món này. Lần trước về ăn bố cứ khen mãi nên dì lại làm nữa. Cũng chẳng tốn kém vất vả gì, cá buông sẵn trong bể, lá lốt mọc đầy ngoài vườn kia. vả lại ông với bố cũng cần có món để nhắm rượu, nói chuyện. Khiếp! Ông với bố ngồi hàng giờ với nhau mà vẫn có chuyện để nói, trong lúc tôi đã nhảy đi chơi hay chui vào màn ngủ tiếp thò lò từ đời não đời nào rồi. Khói ở trong bếp cuộn lên nghi ngút, từng cụm khói trắng đục nhẹ, uống éo bay lên. Loãng dần rồi biến mất. Bà đang vần nồi cơm. Tôi đồ rằng, lát nữa thế nào tôi cũng được một vằn cháy vàng ương, giòn tan cho mà xem. Cơm vừa cạn nước, bà đậy vung thật kín vùi vào giữa đám trấu nóng, quấn một vòng rơm xung quanh và đốt. Nồi cơm được ủ giữa trò nóng, thế nào chả có cháy. Bà bảo cơm nấu có cháy ăn mới ngon, mới thật hột cơm. Hay hớm gì cái anh nồi cơm điện, tiện thì có tiện, nhưng ăn cơm cứ nhạt thân thết, chẳng còn được bao nhiêu mùi vị. Bố tôi bảo, Phải chịu vậy chứ biết làm sao hả bà? Chúng con đi làm nhà nước, thời gian đâu mà nấu cơm vần trấu như ở quê, mà cũng chẳng có củi đuốc rơm rạ gì. Nấu bằng bếp dầu, bếp điện hết, vừa nhanh vừa sạch, chứ không nhèm nhúc như ở quê mình đây. Dì nướng cá trên cái vỉ sắt, cá được làm sạch, khía nhẹ hai bên, tẩm ướp gia vị đầy đủ rồi cúng lá lốt đem nướng. Mùi thơm dậy lên, mùi cá chín quyện với mùi lá lốt cháy thơm đến điếc mũi. Tôi hít một hơi dài Như mọi ngày Thế nào tôi cũng sọc vào bếp Dặm chân bình bịch mà kêu lên Bắt đền gì đấy Bắt đền gì đấy Điếp cả mũi cháu rồi Và bà sẽ cười thật tươi Khoe hàm răng đen nhức ra Âu yếm mắng cùng với cái lườm thật dài Chà bố nhà chị Chỉ khéo nịnh thôi Tí nữa không ăn hết Là chỉ nát đít với tôi đấy Nhưng hôm nay bố về Bố là khách, bố đang ngồi trên nhà để ý mọi việc tôi làm. Bố làm tôi lúng túng. Tôi không còn là thành viên quen thuộc của gia đình nữa, mà lại là bố. Tôi với bố đã đổi chỗ cho nhau. Tôi là khách, còn bố mới thực sự là chủ. Con mèo xám cho lông mượt như nhung, quyện quanh trong bếp, ngoát mòm kêu in ỏi. Nó trường tấm thân ấm áp mềm mại qua lòng bà. Có cái đầu tròn vào chân gì ra chiều làm nũng. Cái đuôi dài ngoe ngoe trên không như vô thức. Bà cầm cái que cời gõ vào đầu nó mắng rằng: "Ra ngoài kia chơi thôi, nhát nữa rồi được ăn." Con mèo phóng vụt ra sân, ngồi ở góc na, dương đôi mắt tròn xoe xanh lác nhìn bà. Con chó đốn mỏm, thấy vậy cũng không dám lãng vảng trước cửa bếp nữa, vừa vịt tránh ra xa. Nhưng mắt vẫn không dời nơi đưa ra mùi thơm quyến rũ ấy. Con mèo ngồi gù lưng, The lưỡi liếm mép, Liếm chân, Rồi đưa cái chân vừa liếm quẹt quẹt lên mặt. Đấy là nó đang rửa mặt. Hồi bé khi tôi lười rửa mặt, Là bà lại hát treo tôi. Mèo nèo nèo, Rửa mặt như mèo, Xấu xấu lắm, Chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đâu, Mà ngồi liếm láp, đau mắt rồi, lại khóc meo meo. Bà khơm lưng bê nồi cơm lên nhà, vui vẻ. Ăn cơm thôi. Cái nguyên trải chiếu ra nào. Nắp vung nồi cơm được mở ra, một làn khói vùng thoát ra theo, thơm ngào ngạt. Đôi đũa cả trong tay bà nhoay nháy chia từng mũ khói nhỏ cho mọi người. Bà ngoái cổ lên chỗ ông và bố ngồi, mời lần nữa. Ông với bố con Nguyên xuống ăn cơm, uống chè mãi nó cào ruột ra đấy, báo bổ gì. Bố lê dép loẹt quẹt, tôi nép sát người vào bên bà, không hiểu sao lại thấy e dè, sợ hãi. Vừa ngồi xuống bố đã bảo tôi, xòe tay ra xem nào. Tôi im lặng xòe hai bàn tay ra, lòng ấm ức. Tôi có còn bé bỏng gì nữa đâu. Tôi đã học hết lớp 6, sang năm là lên lớp 7 rồi đấy chứ. Có phải là trẻ con học mẫu giáo đâu, mà trước khi ăn bố phải kiểm tra vệ sinh tay chân. Thôi, ăn cơm đi, con sĩ mặc ra đấy. Con mời ông bà. Bố nói với tôi hai câu, mà chẳng được câu nào dịu dàng, cứ như là ra lệnh ấy. Mày bố là công nhân, Chứ nếu bố là bộ đội thì khổ tôi. Bà gấp cho tôi miếng cá trắng ngần thơm phức. Ăn đi cháu, ăn mạnh vào. Gớm, anh cứ làm như con anh ở bẩn lắm ấy. Ông cũng bảo nói khí không phải anh đừng giận, chứ anh xem con anh là con công nhân hay con nông dân. Anh đi hỏi cả cái làng này xem có đứa nào bằng được nó. Con người ta có bố có mẹ ở bên, đằng này nó cứ lăn lóc lớn. Ông bà lại khó khăn bận rộn, có việc gì nó chưa biết làm đâu nào. Tôi khục khịch mũi, lý nhí mời cơm. Thấy mắt bố nhìn tôi chớp chớp lạ lắm. Ông gỡ cho tôi miếng cá nữa, rồi bảo. Mang ra sân ăn cho mát cháu. Chắc ông cũng thấy điệu bộ không tự nhiên của tôi. Tôi bừng bát cơm ra hè ngồi ăn Con mèo ngồi bên cạnh Con chó nằm phủ phục đằng trước Đuôi vẫy vẫy chờ đợi Hôm nay thì không được Chúng mày phải chờ cho xong bữa thôi Tôi thì thầm với chúng Nhưng nỗi nhớ mong hướng về bố mẹ chợt nhẹ đi Tôi tin rằng từ hôm nay trở đi Nếu bị ông bà mắng Tôi sẽ không nói Rồi cháu sẽ vào ở với bố mẹ Như trước nữa Đến bây giờ tôi mới hiểu ông bà thương tôi đến ngần nào Và tôi yêu quý gắn bó với nơi này đến ngần nào Chuyến đi Bố với ông ngồi uống rượu ở sân Hôm nay các dì tôi đi gặt trả nợ Và ăn cơm luôn ở nhà người ta Nên nhà vắng hẳn Ở sân chỉ có thóc sạch đang phơi Chứ không bừa bộn rơm lúa như mọi hôm Bà ngồi một góc chiếu Cái tráp trầu cao để trong lòng. Con mèo xám ngồi trên hè trong xuống, thỉnh thoảng lại đá mắt về phía con đớm mỏm, đang nằm gác đầu lên hai chân trước, mắt liêm nhiêm như ngủ. Kỳ thực, còn lâu cu cậu mới ngủ. Bụng đói thì làm sao mà ngủ được? Cu cậu chỉ giả vờ vậy thôi. Chứ ngủ gì mà vừa nghe tiếng động chạm bát đũa là tai đã vội vển lên thế kia. Nó không thèm để ý gì đến con xám cả. Cứ như vương quốc này, tức là nhà tôi chỉ có duy nhất một mình nó cai trị. Con sám và đố mỏm sống chung với nhau từ khi còn bé tí bé teo. Khi ấy sám như một mảnh vẽ nóng hổi nằm trong tay bà, rên gừ gừ và bấu chặt những cái móng sắc nhọn sợ ngã. Còn đố mỏm thì tròn quay vì bộ lông xù màu vàng xám Thế mà cái mỏm lại đen trùi trùi mới buồn cười chứ. Vừa được đem về, thả trong sân, chưa biết quen lạ thế nào, cu cầu đã sụt xạo khắp mọi xó xỉnh. Cái mũi đen cứ hỉnh lên hít hít, ủi mọi thứ để đánh hơi, nôm bắn ngắn đến là ngộ. Khi ấy bà bảo, con chó đố mỏm là tinh và gấu lắm. Nhà mình ở đâu làng, cần phải có con chó thật khôn mới được. Cả hai con cùng được đem về một ngày. Người ta bảo, mèo đến nhà thì khó, Mà chó đến nhà thì sang Bà đem hai con về Con khó bù cho con sang Thế mà chúng chưa hề có một ngày hòa thuận Ngày hôm đầu tiên Con sám đã biết phun phì phì Dọa nạt và gừ ầm lên giận dữ Khi con đó mỏm hiếu động đến gần Và rồi bất thanh lên Cô nàng đã tác cho đó mỏm một cái Mắt lông lên Người cong vòng lông xù dựng ngược Cái đùi lúc ấy trông không khác gì Cái chổi lông gà ông thường dùng Để quét bàn quét tủ Đố mõm ta bị bất ngờ lăn ve ra sân kêu ngủng ngoẳng bắt đền Có ý chờ mẹ đến cứu Nhưng sự nhớ là mình đã xa mẹ đi Ở riêng, sống tự lập Nên cu cậu lủi thủi Bò vào ổ rơm Đôi mắt đen tròn ương ướt Nhìn vơ vẩn, vẻ buồn bả Cô nàng xám Thì vên vang khỏi phải nói Cứ đủng đa đụng đủ đỉnh đi lại trong sân Uống éo chơi đủ trò với cái đuôi của mình Đến tối bà lấy rổ úp hai con lại Để phòng chúng nhớ mẹ bỏ đi Đêm đó cả nhà không ai ngủ được trừ tôi Vì tiếng kêu nhớ mẹ của chúng Nghe đâu là chúng kêu suốt đêm Sáng ra con nào con nấy sơ xác và buồn bã Phải đến cả tuần sau chúng nó mới quen Tôi ngồi ở một góc chiếu, nhìn lơ vơ khắp sân như thể mới đến đây lần đầu, chứ không phải đã ở đây suốt mười mấy năm. Từng cụm mây trắng đùng lên ở cuối trời, đã tạo nên hình con bò, rồi nhoáng một cái thành con voi, rồi con gà, con cá, ngọn núi, rồi không ra hình gì nữa. Nó cứ thay đổi liên tục, mặc cho tôi thoa lõ mắt nhìn. Nhìn chán những ngọn núi mỗi lúc một cao Tôi cục mắt xuống Lắng nghe ông với bố nói chuyện Cũng toàn là những chuyện đâu đâu Nơi này đánh nhau to Nơi kia lũ lục Nơi khác bị hạn hán Nghe giống giống chương trình thời sự trên tivi Tôi thấy buồn ngủ Mọi ngày bận rộn không sao Không có việc gì làm Hai mắt tôi cứ giếp lại Dù mới có 4 giờ rưỡi chiều Bố về Ông bà bắt tôi ở nhà chơi với bố Không cho đi đâu Bò thì bà đã gửi anh Hiến trong hộ Ngay từ tối hôm qua Tôi đành phải nghe theo Nhưng bố có thèm nói chuyện gì với tôi đâu Ở nhà hóa ra lại mệt hơn cả đi làm đấy Bà bảo Thôi chạy chơi đi cháu Nhớ đội nón mũ kẹo ốm Tôi đứng dậy ngay Tôi ngồi đây từ chiều Vì sợ bố chứ không phải để hóng chuyện người lớn Chuyện người lớn tôi biết gì mà nghe Lại mang tiếng hư Ông dạy tôi khi nhà có khách Tôi phải đi đổ ấm trà Xúc rửa ly tách Rồi ra ngoài sân chơi Tuyệt đối không được quyện quanh nghe chuyện Cho dù đang nói chuyện về tôi chăng nữa Lần trước bố về Tôi làm đúng như lời ông dặn Vừa định đi ra Thì bố gọi giật lại Và mắng Bố về mà mắt trước mắt sau Đã lại tót đi chơi à Không ở nhà một lúc được hay sao Ông cũng bảo Ờ, ở nhà chơi với bố đi cháu Tôi chẳng biết nói gì với bố Cứ trơ mắt ếch ra nhìn Nghĩ bụng chắc trên thế giới này Có mình bố tôi là khó tính nhất Chẳng có ai khó tính bằng Chẳng bao giờ bố cười với tôi một cái Bao giờ nhìn bố Tôi cũng va phải một gương mặt nghiêm nghị Ánh mắt cũng nghiêm nghị nữa Đúng là chẳng bù cho ông Lúc nào ông cũng cười thật tươi với tôi Những nếp nhăn dồn lô xô hai bên mép Cũng đáng mến và thân thiện lắm Tôi rất thích nụ cười của ông Mỗi ngày tôi lại phát hiện ra Trong nụ cười ấy dành cho tôi nhiều hơn Những tình cảm triều mến Và lòng bao dung Và cho đến tận sau này Khi tôi đã thật sự lớn Và ông đã đi xa Trong mỗi giấc mơ về ông tôi lại bắt gặp nụ cười của ngày còn thơ bé. Ấn tượng còn động lại đầu tiên trong tôi là nụ cười của ngày xưa. Tôi vào buồn, chơi với con mèo. Rồi chợt nghe tiếng ông đưa vào. Thì cháu nó được cái sáng dạ, anh biết đấy, ở nhà quê làm gì có học thêm học nếm, như ở thành phố. Vâng, ông bà đã giúp chúng con nuôi cháu từ tấm bé. Nay cháu nó cũng đã lớn, Cuộc sống của chúng con cũng đã khá hơn trước Con đã chuyển công tác về gần nhà Thế anh định đem nó đi à? Tiến bà xem vào Nước cốt trầu ứa ra hai bên mép Dưới ánh điện nhập nhòa hắt bóng Tôi thấy hai khóe miệng bà ống ánh ướt Bố xoay xoay cái ly Mỗi khi có việc phải suy nghĩ đắn đo Là bố lại làm như thế Vâng ạ Cháu nó cũng đã lớn Có thể giúp đỡ mẹ công việc nhà Và trong em được Còn biết ông bà gần cháu đã lâu Cũng mến tay mến chân Nhưng mà Im lặng Bầu không khí im lặng bao trùm lên khoảng sân Máy tàu cao trước sân đang rì rào Cọ mặt vào nhau đùa giỡn Chợt im lặng Thấy mình vô duyên quá Nên thẹn thò giấu mặt sau lưng nhau Nhưng lại nghệnh cổ ngó vào sân xem có chuyện gì Tôi chọt nhận ra trời đã tối từ lúc nào Vạch trăng mỏng Như vạch lông mèo treo lơ lửng Cứ lửng lơ nửa thức, nửa ngủ Chẳng mấy chốc nữa Đã lại đến rằm Tôi nằm úp mặt xuống gối Thấy dững dưng không buồn, không vui Cảm giác cứ lửng lơ Như người vừa mới thức giấc Thế mà anh đã hỏi ý kiến nó chưa Nó cũng đã lớn rồi mà Con định hỏi ý cháu sao? Giọng bố trầm xuống. Con hỏi ý kiến ông bà trước. Và lại con tin cháu nó sẽ đồng ý vì tương lai của nó. Ừm, uhm, con của anh chị, thì anh chị cứ mang đi. Ông bà già này thì làm gì có quyền mà ý với chả kiến. Giọng ông trùng xuống như giận dỗi. Ông ngửa mặt nhìn trời, cục ít hầu chạy lên chạy xuống khó nhọc. Hẳn là ông đang nghĩ về ngày xưa Thời ấy còn nghèo khó cơ cực Bố mẹ tôi đem tôi còn đỏ hoan hỏn Về nhờ ông bà nuôi giúp Với lý do bận công tác Hai ông bà với sáu người con Nay lại thêm đứa cháu ốm hoặc quẹo Mới được 9 tháng tuổi Bào vất vả cực nhọc để cho nó nên người Thế mà khi nó không lớn bằng ngần ấy Bố mẹ nó bảo đem đi là đem đi ngay Không cho ông bà được chuẩn bị gì Bố tôi hơi nhõm người. Ông bà đừng nói vậy. Ý chúng con là muốn cho cháu nó được học hành đến nơi đến chốn. Ở quê có học giỏi mấy cũng không bằng ở thành phố. Vào trong ấy cháu nó có điều kiện học tập hơn. Nhìn con người ta học mà con sốt hết cả ruột. Chỉ sợ con mình nó tục hậu thua kém. Anh chị muốn nó trở thành kỹ sư bác sĩ, theo ý anh chị chứ gì. Giọng ông vẫn lùng bùng Bà lấy tay áo chậm nước mắt Nhè miếng bả trầu và ném ra vườn Giọng bố như biết lỗi Con biết ông bà rất thương quý cháu Nhưng rồi lá rụng về cội cơ mà Lá rụng về cội Tôi không hiểu lắm Khẽ trở mình Và thiếp đi mang theo vào trong giấc ngủ Cả câu nói của bố Tôi là một cái lá Phải rơi theo sự bắt buộc của làn gió. làn gió đưa tôi đi xa, xa tích tóc, đến những nơi tôi chưa hề đặt chân đến. Xa đến nỗi tôi không còn nhớ lối để quay về. Hoảng chuyến đi. Tiếng gà tao tác ầm ỉ ở khu vườn đằng sau nhà làm tôi tỉnh giấc. Ngoài trời đã sáng lắm rồi, ánh nắng vàng rụm như cái bánh nướng đã tràn vào nhà, nhảy nhót dưới lên nhà như một đứa trẻ hiếu động. Mùi nắng hừng hực bốc lên, không gian yên tĩnh đến lạ. Cô gà mái quang quát hồi nãy cũng đã đi đâu mất, hình như không có ai ở nhà. Đang vào vụ gặt, mọi người đều đã ra đồng. Bà thì chắc đã đi chợ, trong cái mũng con thể nào cũng có một cái chai con con để mua mắm. Rượu ngoài chợ nhạc, ông không thích nên bà không mua. Trong làng có bà hai vài nấu rượu ngon nổi tiếng. Tôi thường đến đấy mua rượu cho ông. Tủ lượng của bà hai vại rất kinh. Mỗi lần uống, bà phải uống hai cái vại con mới thấm thía Đến đàn ông còn phải sợ. Nghe đâu bà không phải là người vùng này. Khi còn trẻ, bà bông ba phiêu giạc tứ xứ. Sao trôi giạc về đây và quyết chọn nơi này làm quê? Không chồng con, chẳng họ hàng, bà cất một mái nhà tranh, nấu rượu nuôi lợn và mua được mảnh đất bà đang ở nhờ. Chẳng ai biết tên bà là gì. Có hỏi bà cũng không nói. Người ta gọi bà là bà hai vại, sao dần thành tên. là một điều nữa là chưa bao giờ thấy bà ốm đau hay bệnh hoạn gì. Lắm bà trong làng cứ ao ước được khỏe như bà. Nhưng khi bảo phải uống rượu thì ai cũng khiếp. Còn với bọn trẻ con chúng tôi bà rất quý, lúc nào trong nhà bà cũng có một cái gì đó ăn được bà giành sẵn. Thành ra không mấy khi nhà bà vắng tiếng cười nói của trẻ con. Tôi vươn vai, thấy người mỏi thừa thải như đi mượn của ai lắp vào, đầu nặng trịch không buồn dậy. Từ khi ý thức được những việc cần phải làm để giúp đỡ ông bà, chưa bao giờ tôi dậy muộn như thế này. Cứ tầm 4 giờ sáng, bà rón rén trở dậy nấu nước. Nấu cơm sáng, là tôi cũng lò dò dậy theo. Lâu dần thành quen. Cứ đến giờ ấy, là tôi tỉnh giấc, không ngủ tiếp được nữa. Không hiểu sao hôm nay tôi lại ngủ say đến thế. Mà bà cũng không gọi tôi lấy một câu. Ngoài sân trải một lớp lúa vàng. Bà lấy mảnh lưới rách vây phía ngoài ngăn không cho gà vào. Con gà mái hoa mơ... Đang cùng đàn con kiếm ăn ở đống rơm mới ngoài ngõ Chúng tìm những hạt lúa mảy vàng còn sót đâu đó trong những búi rơm rối Tìm được một hạt, gà mẹ lại cục cục gọi con Lũ gà con đổ xô chạy lại Tiếng gọi con của gà mẹ mới âu yếm triều mến làm sao Nghe thân thương đến lạ Bất giác, tôi nhớ đến mẹ Gần 3 năm rồi không được gặp mẹ Vì mẹ bận em bé không về được, tôi chỉ thấy mẹ trong bức ảnh ở trên bàn học. Nhưng lúc nào mẹ cũng thế, cũng mặc cái áo ấy và vẫn cười mãi một kiểu. Tôi muốn được nhìn thấy mẹ hàng ngày, có giận dữ câu có và cũng có chăm sóc, thương yêu. Trước khi có em bé, mẹ cũng ít về vì mẹ say tàu xe. Đi xe một ngày, phải một tuần sau mẹ mới lại sức. Thành ra chỉ có bố là hay về. Khoảng nửa năm, bố lại đáo về nhà một lần. Ở chơi một hai ngày, rồi lại đi. Buổi tối, trước khi đi ngủ, bà thường kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Những chuyện từ ngày xửa, ngày xưa, xa lắm. Bà nghe và biết được khi bà còn bé như tôi bây giờ. Giọng bà ấm và thơm mùi trầu. Tôi thường díp mắt lại và chậm rãi đi vào giấc ngủ. Trước khi hoàng tử và công chúa trong câu chuyện của bà Được hạnh phúc bên nhau Khi những câu chuyện ngày xửa ngày xưa vãng dần Thì bà kể chuyện ngày nay Bà kể về chính cuộc đời của ông bà Của mẹ tôi và các gì Chuyện ngày xưa ông bà phải đi ở cho người ta ra sao Rồi ông bà lấy nhau Đến đời mẹ tôi vẫn chưa hết khổ Bà thủ thỉ Cháu phải yêu mẹ, dù mẹ không ở gần cháu, nhưng mẹ vẫn rất yêu thương cháu. Người mẹ nào cũng đều rất thương con mình. Nó xấu xí thiệt thòi, lại càng yêu hơn những đứa khác. Tình thương của mẹ không có gì là so sánh được. Tôi vòng tay qua người bà. Cháu yêu bà, yêu cả mẹ. Bà ừ, lù tay vào lưng tôi xoa nhẹ. Bàn tay bà ram ráp, thinh thích. Bà hỏi, Đố cháu, tại sao khi còn ở ngoài đồng lúa, được gọi là hạt lúa, mà khi phơi phóng xong, thì lại gọi là hạt thóc nào? Tôi con người lại. Cháu không biết, thế tại sao hả bà? Vì nó thấm bao mồ hôi công sức của người lao động. Từ hạt lúa còn ở trên cây, ta phải suốt này, làm sạch rơm rác, phơi cho khô, sàng sảy để loại ra những hạt lúa lép, rồi mới được cất vào chung vò. Cũng như một đứa trẻ con không tự dưng lại trở thành người lớn, nếu không được chăm sóc vung bón bằng tình thương yêu của ông bà, bố mẹ. Cháu hiểu rồi. Đêm qua, tôi cứ lăn qua, lăn lại. Tung hoành khắp nửa già cái giường mà không ngủ được. Mỗi ngày tôi ngủ dễ lắm, Lại ngủ say tít Có mà khên tôi ném xuống ao làng Tôi cũng chẳng biết gì Ông bảo Do ban ngày tôi chạy nhảy mệt Nên tối ngủ dễ Vì thì bảo tôi trẻ con vô tâm Thế mà tối qua Lại khác Cứ nghĩ ngày mai khăn gói ra đi Lòng tôi lại cuộn lên Muốn khóc lắm Mà không khóc được Tôi sẽ phải đến một nơi xa lạ Tôi sẽ gặp được mẹ Và em bé Nhưng tôi lại phải xa quê Xa ông bà Các dì Các cậu Xa đám bạn cùng học Cùng chơi Tôi sẽ mất nhiều hơn được Nghe bảo học sinh thành phố học kinh lắm Không có thời giờ để chơi Suốt ngày chỉ học Và học Em bé thì đi nhà trẻ Và chơi những trò của trẻ lên ba Vắng tôi Ai sẽ chăm bò cho ông Vào những ngày này Có thể thả rong Chỉ cần thỉnh thoảng đứng ở đầu làng nhìn xem chúng ở đâu là được. Nhưng khi ngoài đồng bắt đầu cấy, thì ai sẽ trông chúng? Bà con bò lớn có vẻ đứng đắn chững chạc biết nghe lời. Chứ còn hai con bê con, vẫn còn bắn nhắn nghịch ngợm lắm. Một anh được gần một tuổi, còn cô Út mới được có hai tháng. Lắm lúc chúng không buồn ăn, cứ nhảy quẩn lên đùa nghịch với nhau. Hồi con bê lớn nhú sừng, ngứa quá cô nàng tìm chỗ gãi. Nó đuổi tôi chạy đến đứt hơi Cuối cùng tôi phải gãi cho nó đấy Ông bà già rồi Làm sao mà trông được chúng Cậu thì đi học Các gì còn có việc của các gì Chẳng nhẽ phải bán bò Rồi ai sẽ đổ bả chè tráng ấm cho ông Ai sẽ nhổ tóc sâu cho ông bà Ai trèo lên cây vối ngã ngoài bờ ao Hái nụ vối cho ông phơi để dành uống dần Cứ nghĩ đến cảnh ông bà lụm cụm ra vào không có ai để nói chuyện, kể chuyện. Bà đi chợ mua quà về, không biết chia cho ai. Tôi nôn nao trong người. Cảm giác tuổi thân và thương ông bà bao trùm Và tôi khóc. Bóng nắng ở sân cứ dài ra, mà bà vẫn chưa về. Hôm nay có khách, chắc bà mua nhiều thức ăn. Một gã gà trống đẹp mã... Nhảy tót lên cây rơm, vỗ cánh phanh phạch, tỏ vẻ ta đây với mấy cô gà mái phía dưới. Các cô gà cứ tròn mắt lên tháng phục, rồi bảo nhau, oai quá, oai quá. Được thể, anh chàng gân cổ gáy một tràng dài, chân bới tung. Bà về đến, cầm mảnh xanh ném mạnh, đuổi té tác. Giời ơi, bới tung đóng rơm lên cả rồi kia. Rồi bà bảo tôi. Sao mày không đuổi gà đi? Tôi ủe oải dựa đầu vào cột. Sao sáng nay bà không gọi cháu dậy? Đặt cây mũng con ở cửa bếp, bà đến bên tôi, để tay lên trán tôi rồi bảo. Đêm qua mày cứ trằn trọc mãi, lại thấy nóng đầu nên ông bảo kệ cho mày ngủ. Bò thì đã có thằng hiến trong hộ rồi. Tôi vòng tay ôm cây cột. Bà chẳng nói gì đến việc ra đi của tôi. Đáng lẽ bà phải nói là tôi sắp phải theo bố vào Nam, nên cho nghỉ ở nhà. Tối qua, hẳn bố đã thuyết phục được ông bà cho tôi vào trong ấy, rồi tương lai của tôi sẽ khá hơn. Ông bà nào chẳng muốn con cháu mình giỏi giang nên người, thế nào mà chả đồng ý? Đã vậy ông bà cũng không thèm hỏi ý kiến của tôi xem thế nào, mà có hỏi tôi cũng không biết phải trả lời làm sao. Theo bố hay ở lại quê, chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày tôi phải chọn lựa một điều khó khăn chừng ấy. Mà hình như tôi chỉ biết vân lời, chứ không có quyền phản kháng. Bởi trong mắt bố, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Mà trẻ con thì có quyền quyết định gì đâu. Cái quyền ấy thuộc về người lớn, cụ thể là ông bà và bố mẹ tôi. Giá như có hai đứa như tôi thì tốt biết bao. Một đứa sẽ ở nhà với ông bà, còn một đứa sẽ vào với bố mẹ. Bà ơi, khi nào thì bố cháu đi? Sắp rồi. Bà nói mà không nhìn tôi. Là bao giờ hả bà? Mai hay kia gì đó. Tôi liếm đôi môi khô khóc, có cảm tưởng như nó sắp nứt toát ra đến nơi. Thế cháu có phải đi không? Thì tối qua mày cũng nghe bố mày nói rồi đấy. Bà nói như gắt, lẫn tiếng nước xối ào ào. Ừm, cháu không đi đâu. Tôi vùng vằn. Cháu ở đây với bà cơ. Vào trong ấy mày còn học hành. Thì ở đây cháu cũng học được. Tôi gần cổ lên. Ở đây cháu cũng thành kỹ sư, bác sĩ được. Cháu không đi. Tôi bỏ vào buồn. Rút trong cái hốc nhỏ giữa cái chung sành đựng lúa giống và cóc thóc, khóc rắm rứt. Người cứ bả ra mệt mỏi. Chẳng mấy khi tôi ở nhà giờ này. Bằng giờ này hôm qua tôi đang ở ngoài đồng, đang vụt nón xuống mương, bê nước lên bờ cho hai con bê uống. Chúng nó còn bé mà mương nước lại cạn trơ bùng. Chúng nó không dám xuống mương, sợ lúng. Hai con bê uống xong, ba con bò lớn cũng chạy lại đòi uống. Buổi trưa nắng đến nhức mắt. Ở trong nhà nhìn ra ngoài sân một lúc, khi quay nhìn vào trong nhà cứ thấy có hai con bướm bướm to màu đen án ngữ. Những gì trước mắt đều nhập nhòa không rõ, bà bảo đấy là bị quáng, một lúc sau mới hết. Trưa nào có gió còn đỡ nóng, không có gió cứ như ở bên cạnh lò than. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ ra như đi chảy hội. Cả nhà đã về đông đủ chuẩn bị ăn cơm Bố gọi Cái nguyên đâu? Ra ăn cơm Bố lặp lại lần nữa Nhưng tôi vẫn ngồi im Bà nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ Tôi cọ má vào thành chung Nó cũng nóng bởi hơi thở của tôi Tôi không muốn ăn cơm Mà cũng không thấy đói Có tiếng chân ông vào buồn Tôi co người nếp sát vào trong Nghe tiếng ông hiền hòa. Có con chó con rút ở trong chung. Ông biết thừa rồi nhá. Ra ăn cơm nào. Cháu không ra, cháu không ra. Không ăn thì đói chết. Ông lại dỗ tôi như mọi bận tôi không chịu ăn cơm. Nào nào, để ông cổng ra nào. Mày xem, cả làng này có đứa nào được như mày không? 11-12 tuổi đầu rồi. Còn được ông cổng đấy Chúng nó phải bế em Đến vẹo cả sườn chứ bỡn à Vào với mẹ cháu cũng phải bế em thôi Tôi khục khịch mũi À à Vào với mẹ thì khác Em bé còn bé lắm Cháu phải trông em giúp mẹ chứ lị Cô giáo chả dạy là về nhà Phải giúp đỡ ông bà Cha mẹ là gì đấy Tuổi nhỏ làm việc nhỏ Tùy theo sức của mình cháu quên rồi à. Thôi nào đứng dậy, hôm nay có món đậu phụ rán sốt cà chua đấy, ngon lắm. Tôi chậm chạp đứng dậy, đổ ập người vào lưng ông đang chờ sẵn. Ông giữ chặt lấy hai chân tôi đứng lên. Ai cái con chó này nặng gớm ấy chứ. Bố lừ lừ nhìn tôi. Lớn tướng rồi còn làm nũng ông. Ông chiều nó làm gì, cứ cho nó vài cái roi. Hư thân Thôi nào, anh để cho cháu nó ăn cơm Có gì từ từ hẳn nói Ông cao mày tỏ ý không vừa lòng Đành rằng bố là bố của tôi Bố có quyền, nhưng ông bà cũng có quyền Ở nhà, quyền của ông bà là quyền trên hết Muốn gì bố cũng phải hỏi qua ý ông bà cái đã Rồi mới được làm Vì thế nghe ông nói Bố thôi ngay, lặng lẽ ăn cơm Đậu phụ rán sốt cà chua là món mà tôi thích nhất. Bố thì thích ăn rau sống. Mình bố ăn cả rổ rau to tướng. Vừa ăn bố vừa so sánh giá cả ở đây với trong kia, như quên bẳng sự có mặt của tôi. Ông bà cũng chẳng nói gì, như thể việc tôi đi hay ở đều không có chút quan trọng nào đối với ông bà. Tuổi thân, suýt nữa tôi oà lên khóc. Bà bảo tôi là đứa gan lì nhất hạng, Hỏi xem cả cái xã, cả huyện Thậm chí cả tỉnh, cả nước này xem Có đứa nào ở lì trong bụng mẹ Ba bốn ngày không chịu ra như tôi không chứ Lại còn bướng nữa Bị phát cho mấy cái rõ mạnh Mà chỉ oe một cái rồi thôi He hé mắt liếc nhìn xung quanh một cái Rồi nhắm tịch mắt vào ngủ khì Cũng không thèm đòi bú Đánh thức dậy cho bú thì bú Không thì thôi, chả cần Thế mà lại rất hay tuổi thân Nếu tôi sai, đáng bị đòn Thì có bị ăn dăm bảy con lương vào mông Cũng chả sao Nhưng bị mắng oan một câu là thôi Nước mắt cứ thế trào ra Không sao kìm được Hồi bé lúc nào mặt mũi tôi Cũng bẩn tèm lem Nước mắt nước mũi quyện với nhau Vì bị người ta treo Bố mẹ mày bỏ mày Không nuôi nữa Anh cả này Ông nói khi ông và bố đã ăn cơm xong Lên tràn kỹ ngồi uống nước Ông dạy gì con ạ? Bố lòng hai tay vào nhau nhìn ông chờ đợi Tôi cũng nín thở lắng nghe Ông tặng hắn Là thế này Đợt này anh về bảo đưa con cháu Nguyên đi Nó là con anh chị Anh chị thích gửi chúng tôi trong nôm Hay là đem đi Thì tùy anh chị thôi Nhưng như thế có vội vàng quá không? Chưa ai chuẩn bị gì cả Nó thì ở đây đã lâu. Chúng tôi cũng thấy mến tay, mến chân. Tôi là tôi có ý thế này. Vâng, con đang nghe. Bây giờ mới đầu hè, mà anh bắt nó đi ngay cũng tội. Vội thì vội cả đời, chứ vội gì mấy tháng. Thôi thì anh cứ làm giấy chuyển trường cho nó, nhưng để cuối hè hãy đón nó đi. Nhưng mà... Cái gì cũng phải từ từ Ông ngã người ra sao Tôi biết việc đi lại từ trong ấy ra đây chẳng dễ dàng gì Đằng nào anh cũng phải ra lần nữa Vì chuyện giấy tờ cơ mà Người lớn chúng ta cũng vậy Bảo đi nhưng còn chán mới đi được Nữa là trẻ con Bố im lặng Ông im lặng Mọi người đều im lặng Chỉ có con tâm thể vẫn vui vẻ nô đùa Với cái lá khô ở góc sân Ngịch chán Nó trèo lên cây cao Đang rung rinh chòm lá Rồi cao sồn sột vào thân cao Và đưa mắt nhìn xuống Con đốm mỏm đang dương mắt nhìn lên Kêu ư ử trong cổ vẻ ghen tị Nhưng cái đuôi lại ngoáy tít mù Cuối cùng Bố là người lên tiếng trước Tôi không dám thở Dạ vâng Ông nói cũng phải Trong tôi như trúc được gánh nặng Bà cũng nhẹ nhẹ thở ra Và nhìn tôi cười thật tươi Nhưng rồi lại nói Đấy, từ giờ mày mà hư Là tao gọi bố mày về Đưa mày đi đấy nhé Ông và mọi người đều nhìn tôi cười Buổi trưa nắng thật vàng Bạn thân Mới bảnh mắt Đã có tiếng réo gọi âm ỉ ngoài cổng Anh hiến đấy Bao giờ anh cũng có kiểu gọi dồn dập như vậy, cứ như là đang có đám cháy nhà. Mà có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là việc mở cửa chuồng bò thôi. Tôi chạy ra nhăn nhó. Cứ làm như bò nó hất anh lên ngọn cây ấy, ồn ào mất trực tự quá đi. Anh gãi đầu sồn sột rồi cười hì hì. Mày khỏi ốm rồi hả? Đi thôi chứ, tao quen như vậy rồi. Tôi vờ gắt gỗng. Quen quyết gì? Ở thành phố mà như vậy là người ta phạt cho đấy chứ chả bẩn Thì tao làm gì mà phạt tao nào? Thì làm ồn nơi công cộng chứ sao? Tôi vên mặt. Phạt to đấy. Mày sắp ra thành phố ở thì mày mới cần biết, chứ tao suốt đời ở quê thì biết làm gì. Dạo ơi, thế thì từ mai mày cứ mở toàn cổng ra, tao sang tao sẽ vào tận giường gọi mày dậy, chả có ồn ào gì sất. Ơ, mở cổng cho trộm nó vào à Em chả dạy thế Thế thì tao phải gọi thôi Anh hiến thản nhiên Tao chả việc gì phải trèo cổng để sơi đòn gánh vào đầu đâu đấy nhé? Tôi xua tay Thôi thôi, con trai gì mà đông nhời thế Mai kia cho anh đi làm thầy cải vậy Thế mày cũng chẳng vừa đâu Thế mà bảo ốm Chắc có bố về nên làm nũng chứ gì Xong chưa, thả bò thôi Em còn chưa ăn cơm, tôi xoa bụng, đói lắm đây. Lo gì, hôm nay nhà tao gặt, ăn cơm ngoài đồng, khi nào đói tao với mày tạc vào đó. Anh hiến rùng vai cười ngõ ngoẻn và nuốt nước bọt, chắc vì nghĩ tạc vào đó. Hai ngày bố về, trong tôi xảy ra biết bao nhiêu điều, bao nhiêu chuyện phải nghĩ. Bận sợ bố tôi quên bẳng người bạn thân thiết của mình. Sáng nay định sang rủ anh thì anh đã sang trước Chắc anh cũng biết là bố tôi đã đi chiều tối hôm qua Bố đi xe đêm cho mát Làng tôi có rất nhiều trâu bò Số bò nhiều gấp 3 số trâu Nhưng trẻ chăn bò lại ít hơn trẻ chăn trâu Vì bò có thể chăn thành đàn Còn trâu thì không Trong đám trẻ bò có tôi và anh Hiến thả chung Nhà anh Hiến ở sớm giữa Nhà anh có ba con bò Mà con bò mẹ lại là con của con vàng nhà tôi Sau này có nhu nhập vào chăn cùng với hai con Thì đàn bò có chẳng chục con Lũ bò rất thân thiết với nhau Còn các cô cậu chủ của chúng lại trí chóe suốt ngày Như con đốm mỏm và con mèo xám Không gặp nhau thì thấy thiêu thiếu văn vắng Mà cứ gặp là có chuyện Cứ như chúng tôi được sinh ra là để chơi với nhau Yêu quý nhau và cãi nhau Tưởng như có một ngày không cãi nhau trận nào, chúng tôi sẽ ăn không ngon và buồn phát thiêu phát thối lên mất. Lắm khi giận dỗi, thề sống thề chết là cạch nhau ra. Ngày mai sẽ lùa bò đi thật xa thả riêng cho khỏi thấy mặt nhau. Nhưng lũ bò lại quen nhập chung đàn nên cứ ẩm bò gọi nhau, chờ đi chung để nghe các cô cậu chủ lại cãi nhau cho vui tai. Tuần trước, Nhu vào thăm quê ngoại nên chỉ còn mình tôi và anh Hiến. Chúng tôi trông luôn hai con bò cho Nhu Quê nó ở tận trong Nam Nghe bảo xa lắm Xa gấp đôi nơi tôi sắp phải đi đến Chỉ còn hai người Chúng tôi buồn so Chẳng biết chơi trò gì Cứ nhìn hai con bò của nó mà nhớ nó Tôi mang theo vệ cỏ Tìm những cọng cỏ gà Tự hỏi Không biết giờ này nó đang làm gì Về ngoại gặp lại lũ bạn cũ Nó có quên anh em mình không? Có kể về anh em mình không nhỉ? Anh Hiến lo xa hơn Không khéo nó vui quá ở tịch luôn trong ấy thì toi Tòi thế nào được Mỗi bận chuyển trường anh tưởng dễ dàng lắm đấy à Giấy tờ này khác Đi mòn mấy đôi dép mới xong chứ bỡn đâu Thôi thôi khoác vừa vừa chứ Mày tưởng tao dễ tin lắm ấy à Tin thì tin Không tin thì thôi Mày cũng sắp vào nam với bố mẹ rồi còn gì Anh Hiến buồn hẳn Không biết ai nói cho anh biết Tôi không định nói với anh về chuyện này Sợ anh buồn Tôi biết việc tôi ra đi đã được định đoạt xong Chỉ còn vấn đề thời gian Một tháng, hai tháng Chứ có là 10 tháng một năm Cũng không khác gì nhau Cuối cùng tôi vẫn phải xa nơi này Tôi không biết bao giờ mới có cơ hội trở về Máy nhà nhỏ xinh, ông bà, những người thương quý, bạn bè, những nơi chốn thân quen, tôi đành để ở lại. Làm sao mà mang đi hết được? Mày vào trong ấy, có bạn mới là quên bọn tao ngay thôi. Không, em không quên. Giọng tôi ngàn ngàn Em sẽ kể với anh với bọn nó. Nhưng chúng nó cũng chẳng biết tao là ai. Ừ. Không có mày tao buồn lắm Anh Hiến ngó lên trời Tao sẽ chẳng biết chơi với ai Ơ còn bao nhiêu người đấy thôi Nhu này Nhưng Nhưng không ai giống mày cả Mày là mày Cái nhu là cái nhu Làm sao mà giống nhau được Nhưng em cũng đâu biết phải làm cái gì đâu Tôi rưng rưng Thì tao có nói gì mày Anh Hiến thở dài Mày là trẻ con Thì làm được gì mà nói? Đột nhiên anh chuyển đề tài. Vắng cái nhu, tao thấy cánh đồng làng mình buồn hơn thì phải. Sao lại như vậy? Anh hiến tủm tiểm. Thì vì vắng giọng oanh vàng của mày cãi nhau với nó. Em thì em nghĩ khác. Em biết vì sao mấy hôm nay đĩa lại nhiều đến thế, đen đặt cả mương. Vì sao nào? Sao ở trên trời, đợi tối mới thấy? Thôi thôi mày nói cho tao nghe đi. Tại vì vắng giọng giấm thanh của anh, bọn đĩa nó gọi là bà con họ hàng, nó đi chạy nạn về. Anh nhìn kỹ xem, chúng nó có vẻ nhộn nhịp lắm, hình như đang mở hội ăn mừng đấy. Anh hiến biểu môi dài thược. Là con út, nên anh được nuôn chiều lắm, tính nết cứ lũng bà lũng bụng như con gái. Anh hơn tôi 2 tuổi, Nhưng học trên một lớp vì tôi đi học sớm Anh đau khổ vì điều này lắm Nhất là khi tôi bảo nếu tôi có đúp lại một năm Cũng không ai biết vì vẫn đúng tuổi cơ mà Còn anh mà đúc là người ta biết ngay Đi học, anh thường sang rủ tôi cùng đi Để có dịp đấu khẩu với nhau Bao nhiêu lần thề không thèm nhìn mặt nhau nữa Nhưng hôm sau gặp Vì chúng tôi không thể chuyển nhà lên cung trăng Đứa chuyển lên sao hỏa được Nên vẫn phải gặp nhau thì lại cười hì hì và nói chuyện như sáo, chả ngưỡng ngùng gì sớt. Lời thề trẻ con đã theo gió bay đến tận đẩu tận đầu rồi, chúng tôi chẳng còn nhớ nữa. Lại chuẩn bị nói lời thề mới khi trận chiến kết thúc. Anh Hiến đứng dậy, phủ đích quân, ngắm mấy con gà chọi. Nói với mày, thà tao nói với cái đầu gối tao còn sướng hơn. Tôi cũng không kém. Nói với anh, thà em bắt con cua càng lên nói với nó lại hóa ra hay hơn đấy Anh Hiến gào lên Cái con này hổn quá, mày dám bảo tao giống con cua hả? Tao là người mà mày ví với cua Thế ví với con gì bây giờ? Tôi vào biết lỗi Nhưng mà con cua bị ví với anh, nó cũng buồn lắm đấy Buồn đến rụng càng mất thôi Anh Hiến nhìn tôi trừng trừng như muốn xé xác tôi ra cho hả giận nhưng anh thư biết là không thể nào xé được, nên đành nuốt không khí. Mày, mày có hổn, thì hổn vừa vừa, mày là em tao mà. Em thì đã sao, anh tưởng anh có thớ lắm đấy. Tôi xì dài, bỏ đi. Mặt anh lau bào phía sau. Không cãi lại người ta, lại lôi cái chức anh ra mà dọa, làm như tôi sợ lắm, còn lâu tôi mới sợ. Bạn bè cùng lưới trong làng, Đều là vai cô vai dì chú bác với tôi mà tôi còn chưa sợ Nói gì cái chức anh tép riêu ấy chứ Ở nhà được bố mẹ quen chiều Nên cứ nghĩ là sẽ được bạn bè chiều Dạo ôi, còn lâu đấy Thường thì trẻ chăn trâu và trẻ chăn bò không chơi với nhau Bò thì có thể nhập đàn Và bọn trẻ con có thể tụ tập mỗi chỗ bày trò chơi Chờ đến tối là rủ nhau cùng về Còn trâu thì không Suốt buổi cứ phải kè kè sợi dây buộc mỗi bên cạnh. Trâu ăn đâu, người theo đấy. Lũ trâu rất hổn, cứ muốn bá chủ. Thả chung là nó cạ sừng vào nhau ngay. Mà khi chúng nó so tài, thì đố ai dám can. Lờ tờ mơ, nó hút cho một cái là toi đời. Trâu vốn khỏe lại có cặp sừng nhọn hoắt, chỉ nhìn đã thấy trần chợn Thôi thì cứ phải đề phòng, tách chúng ra trước là hơn. Bù lại cho sự thiệt thòi đó là khi trời sập mưa. Trong lúc lũ bò nháo nhát, mắt trước mắt sau đòi về chuồng, thì lũ trâu vẫn điềm nhiên gặm cỏ, lại có vẻ như thích thú vì được tắm mưa. Trẻ bò phải theo bò về, còn trẻ trâu tha hồ ở lại, tắm mưa hò hét thỏa thích. Giữa mùa hè mà có mưa rào, chúng đi bắt cá rô lạch, bắt cua bò lỗn ngỗn trên bờ. Hãnh diện sách về trong khi bọn trẻ bò chúng tôi ngồi nhà mà chết vì thèm Có lần anh hiến thích tắm mưa quá Anh bảo tôi lùa bò về hộ Còn mình thì nhập bọn cùng trẻ trâu Chiều ấy anh bị một trận đòn nát đít Lương trạch nổi đầy mông Có bắt đem kho mẻ ba ngày vẫn chưa hết Đêm về lại bị ốm Sốt sinh xịt một trận nhớ đời Từ đấy anh cạch luôn Đã thế bọn trẻ trâu còn được nhảy xuống mương máng tập bơi Vừa tập bơi vừa tắm cho người Vừa kỳ cọ cho trâu Chả thế mà con trâu nào da cũng đen bóng Và lũ trẻ trâu bơi tài như rái cá ấy Trong khi tôi chưa biết bơi lấy một tí nào Chỉ biết lội bì bỏm sát bờ Và lũ bò thì hôi rình Vì lớp lông dày hầu như không bao giờ được tắm rửa Trẻ trâu và trẻ bò Vì thế không chơi thân với nhau Nhưng cũng không có xích mít gì Còn tôi với Nhu và Anh Hiến đều là phe mình với phe ta thì lại cãi nhau như cơm bữa. Trong ba anh em, nhu hiền lành nhất, thường làm sứ giả hòa giải. Nó giống hệt như cái tên của nó, ôn hòa, nhã nhặn. Có bắt bảy cái thang mà leo tôi cũng không bằng được nó. Bà tôi bảo thương nhau lắm thì cắn nhau đau, chẳng sai tẹo nào. Dù chúng tôi không bao giờ cắn nhau, chỉ cãi nhau thôi. Giả dụ ở trường, Hãy nghe có đứa nào bắt nạt tôi với Nhu Là anh Hiến hùng hổ đến ngay Phùng mang trợn má dọa cho thằng bé kia chết khiếp Phải khoanh tay xin lỗi rối rít Nhà tôi với anh thuộc loại gần nhà xa ngõ Khi anh cố sức gào thật to cho tôi nghe Thì nghĩa là anh đang cầu cứu sự giúp đỡ Vào cổng tôi cười rõ tươi Và hỏi thăm một cách lễ phép Bác ơi, có anh Hiến ở nhà không ạ? Thế là cây ròi lập tức được thu hồi lại bởi người lớn không bao giờ mắng con cái trước mặt bạn bè của con. Rồi thì mẹ anh sẽ bảo Ra xem em nó hỏi cái gì. Nhưng chả có di sắc. Hai anh em đứng nói chuyện tào lao chi khương rõ lâu, cười rí ra rí rách. Mẹ anh thì còn biết bao nhiêu chuyện phải làm, đâu có rảnh chờ con nói chuyện xong để đánh tiếp. Thế là thoát. Những âm mưu này người lớn không bao giờ biết được. Chỉ khi chúng tôi nói ra, mọi người mới biết và cười xoa bởi khi ấy thì chúng tôi đã lớn. Đã đến lúc dày dỗ bằng miệng và sách vở chứ không phải bằng roi vọt. Ông tôi cười kha kha bảo thế. Ây vậy mà khi lớn lên, tôi có dịp về thăm quê sau một thời gian dài. Bồi hồi sang thăm người bạn xưa. Bạn chẳng thấy đâu, chỉ thấy mỗi một chú bộ đội ngồi ở trong nhà. Tôi đã rất lễ phép chào bằng chú, mặc cho chú bộ đội mắt tròn mắt dẹt, sửng sốt nhìn, và mẹ anh thì cứ rủ ra cười. Bởi thật sự tôi không nhận ra anh bạn của ngày xưa trong chú bộ đội hôm nay. May mắn và tình cờ làm sao khi anh mới được đơn vị cho về phép. Tôi lại cứ đi tìm hình ảnh của ngày xưa mà không nhận ra rằng tôi cũng đã lớn. Tôi đâu còn là đứa trẻ nữa. Mãi đến khi anh vờ sừng sổ. Nói với mày, thà tao nói với đầu gối của tao còn hơn. Dù từ mày thốt ra không được tự nhiên, có phần ngượng ngập vì chúng tôi đã là người lớn, nhưng tôi vẫn nhận ra anh. Thế là vỡ oà, kỷ niệm rơi xòa xuống và sáng lấp lánh như những hạt kim cương. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe sách nói Việt Nam ngày hôm nay.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 trôi nhanh theo những cuộc vui. Khi thời hạn ở lại làng của tôi ngắn dần, thì tôi lại thấy nhớ Nhu. Người bạn mới quen năm ngoái, nhưng đã thân thiết lắm. Nhớ da viết, lòng cộm lên một nỗi lo, nhớ đâu Nhu không về kịp. Anh hiến quật quật cái roi tre vào không khí. Chưa bao giờ bọn mình vui như thời gian qua. Sắp thêm người nọ, lại thiếu người kia. Tao không muốn xa ai hết Tôi bảo Em cũng vậy Nhưng phải theo ý người lớn thôi Người lớn thì chuyên áp đặt suy nghĩ của mình cho trẻ con Họ chẳng hiểu gì hết Ngày xưa họ cũng là trẻ con đấy Tôi thở dài Biết làm sao được Có khi sau này chúng mình lớn Lại giống người lớn bây giờ Cứ áp đặt cho con cái ấy chứ Anh Hiến cũng thở dài Tao cũng chẳng biết thế nào Nói gì thì nói Cha mẹ nào chẳng muốn tốt cho con May là bố mẹ tao đều ở quê Chứ bố mẹ tao mà đi công nhân như bố mẹ mày Thì có khi tao bị đi lâu rồi ấy chứ Nếu có cái nhu ở đây Chắc nó cũng nghĩ như vậy thôi Anh Hiến cười Không được tươi tắn lắm Thì vui vẻ gì đâu mà cười Tôi nhớ nhu nhớ đôi mắt một mí đen tròn của nó không biết mình đã quen nhu như thế nào tự dưng thành bạn bè thân thiết nhu nhẹ nhàng len vào cuộc sống của tôi gắn bó với tôi như con người không thể sống thiếu khí trời vậy nhà có khách một người đàn ông trung niên và đứa con gái đậm người mắt sáng miệng cười rất tươi tóc ngắn tủng và đen giòn giả nhìn tổng thể thì nó khá xinh và khỏe mạnh Nó ngồi ở trường kỷ bên cạnh người đàn ông Dưới chân nó là một con chó nhỏ đuôi ngoáy nhắn lên Thè cái lưỡi nhỏ hồng ra liếm chân nó nhoen nhoảng Hình như nó bị buồn Nó co chân lên tránh Nhưng con chó lại tưởng cô chủ có ý đùa Nên càng nghịch ngợm nhảy lên Chắc là nó buồn cười lắm Nhưng không dám cười Vì đang ngồi trước mặt người lớn mà Tôi về, đốm mỏm ư ử chạy ra mừng như mắt có một kẻ lạ đang xâm phạm gian sơn của nó. Tôi xoa đầu nó, nhìn vào trong nhà. Trong thấy tôi, mắt đứa con gái sáng lên rồi cục nhanh xuống. Miệng hơi cười vẻ ngượng ngập. Tôi chào ông và người khách lạ. Ông vui vẻ. À, Nguyên về đây rồi. Nhu ra chơi với bạn đi cháu. Người đàn ông cũng nhìn tôi. Cháu cho nhu chơi với nhé. Bạn mới đến còn lạ. Có gì cháu chỉ bảo cho nó hộ chú? Tôi vâng lý nhí. Không thích thú gì với việc chỉ bảo này. Có vẻ như nó còn biết nhiều thứ hơn tôi ấy. Nó không dạy tôi thì thôi, chứ sức mấy tôi chỉ dạy được nó. Nó đến bên tôi, cười rồi bắt chuyện luôn, chẳng biết lạ là gì. Tôi thấy chị nhảy dây ở ngoài kia rồi. Tôi gật. Vậy hả? Nhu bằng tuổi tôi, nhưng để trước đâu ba hay bốn tháng gì đó. Người nó khỏe mạnh chắc chắn, chứ không ẻo lã cò hương như tôi. Nhà nó ở trong Nam. Đấy là quê ngoại của nó. Nay bà nó quyết định về quê nội làm ăn. Trong ấy là nước lạ cái khó sống, về quê vẫn hay hơn. Quê cha đất tổ đời nào để mình đói? Nhu toét miệng cười. Là ba tôi nói thế, Chứ tôi có biết gì đâu. Ba tôi nói vậy thì tôi cũng nói y như vậy à. Tôi phì cười. Thế mà tôi cứ nghĩ là nó tự nghĩ ra đấy. Thế mẹ Nhu đâu? Tôi hỏi mà thấy ngượng vì không quen xưng hô bằng tên. Mẹ tôi với em bé ga sao? Tôi với ba ga trước gọn đường. Nó ử ngực tự hào. Hắn nói lấy làm sung sướng với vai trò gọn đường này lắm. Tôi cũng cười theo rồi bảo. Nhu đừng gọi tôi bằng chị Chị thì sao? Ở trọng người ta gọi vậy không hà? Ờ nhưng tôi không quen Tôi khổ sở nói Thì cứ mày tao hay gì cũng được Nhu độ lượng Ưng gọi sao? Thì gọi Tôi ừ Thầm cảm ơn tính xòe xòa dễ dãi của nó Nếu cứ bắt tôi phải làm quen với cách xưng hô xa lạ kia Không sớm thì muộn Tôi sẽ bị vẹo lưỡi mất thôi Dù có lắm từ ngữ rất lạ và buồn cười, mọi chữ R của nó nói thành chữ G cả hết. Hẳn nó đã cố bỏ bớt đi những từ địa phương cho tôi dễ hiểu, nhưng những từ nó thay vào càng làm cho tôi khó hiểu hơn. Ai đời mà nó lại đi bảo? Chỉ cứ thủng thẳng mà lụm hoa rơi. Có nghĩa là nó bảo tôi cứ từ từ không đi đâu mà vội đấy. Vượt qua tất cả những điều ấy, chúng tôi thân nhau rất nhanh. Dù có lúc không hợp nhau lắm. Cũng phải thôi, vì chúng tôi đâu phải là chị em cùng cha cùng mẹ. Mà có cùng chăn nữa, chắc gì đã giống tính nhau hoàn toàn. Như hai dì tôi đấy, suốt ngày cứ chành chọe nhau. Bà cứ mắng bảo hai dì, như hai gái lấy chung một chồng ấy. Bà Nhu mới về nên chưa có ruộng, phải làm chung cùng ông bà nội. ban đêm bố Nhu lại đi soi ếch, cá, lắm khi đến sáng mới về. Ngủ một mình trong căn nhà tranh mới cất ở đầu làng Tiếp giáp với cánh đồng rộng vắng vẻ Xung quanh là ao Trước nhà có một bụi tre rậm rạp Nhu sợ lắm Nhất là khi trời có gió Rạng tre cứ quấn vào nhau kêu kẻo cà kẻo kẹt Nghe như tiếng ai nghiến răng dọa nạt Rợn hết cả người Đấy là chưa kể tiếng ớt nhái răm rang Tiếng con rắn bắt con nhái Con nhái kêu thảm thiết Mà lại như tiếng chuột Cứ rít lên từng hồi Nhà ông bà nội nó lại đông người, nên bố nó gửi nó qua ngủ với tôi. Ông, tôi với Nhu ngủ ở bộ phản. Ông nằm ngoài, tôi nằm giữa và trong cùng là Nhu. Nó không gối đầu mà lại bỏ gối xuống ôm. Nó dơ ngón tay án chừng bảo... Ở trong... Tôi nhắc nó, ở trong ấy. Ờ, tôi cứ quên, Nhu cười. Nhu hay bảo ở trong ấy là ở trọng, còn anh ấy là ảnh. Hoặc chị ấy là chỉ Người làng gặp nó là cứ trêu mi vô trọng, nói với cổ là tao không thích trả mà thích ảnh. Thế thế là Nhu quyết tâm sửa, nó nhờ tôi nhắc hộ. Nó bảo, ở trong ấy ít người nằm gối lắm. Họ hay ôm, mà cái gối ôm dài và bự vầy nè. Tôi nhăn mặt. Thôi thôi không lè nhà gì cả. Nhu cười và im lặng. Nó loay hoay ngắm cái gối gỗ quế của ông tôi rồi thè lưỡi Ông gối không đau à Ông tôi cười hiền từ Không, ông không thấy đau Tôi bảo Gối lâu thì quen đi chứ Gối chữa bệnh mất ngủ đấy Cái mùi gỗ quế thơm dễ ngủ lắm Tôi thì tôi chẳng cần gối quế cũng ngủ say tích thôi Nhu cười Thì bọn mình đang tuổi ăn tuổi lớn mà Cho tôi gối cái gối đó một đêm, chắc sáng mai tôi phải đem cổ đi bó bột. Sao ở đây cái gì cũng lạ, không giống gì với trong tôi hết. Có chứ, người giống người đó. Nhù đắm lưng tôi thùm thập và cười rút rít. Ông bảo, Thôi ngủ đi, sáng mai lại gọi không dậy đâu đấy. cậu ấy phải dành cho cậu tôi. Sáng nào bà cũng hò cậu như hò đò, mà cậu vẫn ngủ say xưa. không hề cục cửa hay ừ hử gì hết. Nếu là mùa đông thì thôi khỏi nói, có tóc chăn ra cậu vẫn nằm co quắp ngủ như thường, và kết quả là sáng nào cũng đi học muộn. Nhu thè lưỡi quay mặt vào tường, tôi xoay sang ôm ông. Ông đe. Này, mày mà gác chân lên ông là ông chặt bén cái chân đi đấy nhé. Cho ông chặt. Ông mà chặt là ông phải bế cháu, phải cọng cháu đi chơi thôi. Cháu càng thích. Tôi cười, ông dí tay vào trán tôi. Còn chó lém này, thôi ngủ đi. Nửa đêm tôi bị ông lôi dậy. Nay, ba ngày nô cho lắm vào, đêm ngủ đá dầm đẹp mặt chưa? Tôi lồm cồm bò dậy, thấy quần mình ướt sủng. Nhưng sao tôi không biết gì nhỉ? Mọi lần vừa ấy là tôi biết ngay, mà hơn một năm rồi tôi có hư vậy đâu. Hồi ý... Tức là hồi cách đây hơn một năm, tôi rất hay... Đang ngủ cứ thấy có ai gọi mình dậy đi vệ sinh. Tôi cũng đi, và khi vừa ngồi xuống thì thấy lạnh lạnh. Tôi vẫn nằm trên giường, và quần thì ướt sủng. Bà không biết nghe ai bày cho một mẹo hay. Về lùng bắt nhện nướng cho tôi ăn. Những con nhện to, béo múc míp, nướng lên thơm lừng. Tôi chỉ việc bỏ thẩm vào trong miệng, trong khi mắt liếc lên trần nhà, xem có còn con nhện nào hay không. Bụng của nó to bằng mấy đầu ngón tay, có con còn ôm cả một bọc trứng dẹp dẹp màu trắng. Nhện ngon, trứng cũng ngon, cậu tôi thấy thế cũng đòi ăn, nhưng khi gì tôi bảo, phải giấm đài mới được ăn thì cậu thè lưỡi. Bà bảo ăn đúng 100 con sẽ khỏi, tôi thì tôi ăn một nghìn con cũng được, không bổ dọc cũng béo ngang, không béo ngang cũng căng da dễ gãi, bà chả bảo thế còn gì. Nói vậy chứ sao tôi cũng ngán, lại thấy kinh kinh và đâm sợ. Khi bà đi vắng, tôi bắt ghế quét sạch mạng nhện trong nhà dưới bếp, nhưng bà không quan tâm đến điều ấy. Bà vẫn kiếm được nhện càng mang về. Các bà các ông trong làng có khi còn trói chân con nhện mang đến tận nhà mà biếu ấy chứ. Nói chuyện về cái bệnh ấy của tôi, một lúc rồi mới chịu về. Tôi đến khổ đến sợ với cái gọi là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Thế rồi tôi cũng hết bệnh, không biết vì thuốc hay vì sợ. Bà tôi đi khoe khắp làng về bài thuốc gia truyền quý hiếm ấy công hiệu như thế nào. Cứ như bà vừa làm được việc gì to tác và lớn lao lắm vậy. Bà bảo, lại chả không lớn à, biết bao nhiêu cái chiếu của tôi hỏng vì cô đấy. Tôi sờ sờ tấm phản. Không phải cháu ông à, cái nhu ấy. Thì ra là Nhu, vì tấm phản dày không có khe hở lại dốc ra phía ngoài, nên nước chảy từ phía Nhu sang tôi, rồi sang chỗ ông. Tôi lay gọi nó mấy lần, nhưng nó ngủ say như chết, nên tôi mặc kệ. Dậy thay áo quần và lao sạch tấm phản rồi mới ngủ tiếp. mày mà nó không dậy, chứ dậy chắc nó xấu hổ lắm. Khi tôi dậy, thì Nhu cũng không còn ở trên giường, không biết nó dậy từ lúc nào. Ông bảo, bà vừa dậy thì cái Nhu cũng dậy, chắc là nó biết rồi. May sao ông phát hiện sớm, chứ không thì ngập đám khoai tây giống dưới gầm giường của tôi. Tôi rủ ra cười, không biết tối nay Nhu có dám sang ngủ nữa hay không. Tôi chạy đến nhà nó, bố Nhu đang thả con rắn vào trong cái chung nhỏ. Nhu đi chợ tỉnh với bà nội rồi, nó đi mua đôi dép. Tối nay chú không đi soi, cho nó ngủ ở nhà. Tôi định nói chuyện đêm qua, xong lại thôi, sợ nói giận. Đành rằng dấm đài, tức là đái dằm, là xấu nhưng cả tôi và nó đâu có ai muốn, cũng không chừa được. Nó xảy ra trong lúc ngủ làm sao tôi biết được. Tôi cũng đã bị nhưng tự dưng nó hết, cũng chẳng biết hết khi nào. May mà chỉ có mình nhu bậy, chứ cả hai đứa cùng thế thì có khi trôi cả ông tôi đi chứ đừng nói gì đến đám khoai tây giống ở dưới gầm giường. Suốt ba ngày tôi không gặp nhu, đến nhà không có, về nhà bà nội nó cũng không thấy. Nó trốn ở đâu mà tài thật. Hình như nó biết cả nhà vì xấu hổ nên tránh mặt. Ban đêm nó cài chặt cửa nằm trong nhà, để gối lên mặt và đếm từ 1 đến 100 rồi ngủ tích. Có khi còn chưa đến 100 nữa đấy chứ. Nó ăn khỏe, ngủ khỏe, nhắm mắt một cái là ngủ say. Không riêng gì nó mà tôi cũng thế Vừa đặt lưng chưa ấm chỗ Đã ngủ say tiết thò lò Chẳng biết trời trăng mây nước gì Lừa mãi mới thấy Nhu ngồi đằng sau bếp Tôi chạy sọc đến cười toe tuét Như vừa lập được một chiến công Mặt cho Nhu cuối mặt tránh Chị làm gì mà chạy dữ vậy? Tôi cười hì hì Không chạy nhanh để mày đóng cửa trốn mất à Tôi có trốn ai đâu Nhu cuối mặt Hai tai đỏ như Tôi khục khịch mũi Mày đang làm gì đấy Ba tôi lụm được quả trứng vịt dưới mương Nhưng trồng nó ngộ lắm Cứ chấm chấm đen chứ không trắng Tôi xăm soi quả trứng Nhặt lâu chưa Bữa kia Tao cam đoan là quả trứng này đã bị ung Sao chị biết Thì nhìn qua là tao biết Không tin thì mày cứ đập vỡ ra khắc rõ Nhưng mà... Không phải ung tao đền mày mười quả khác nhé Nhu ngần ngừ một thoáng Rồi đập mạnh vỏ trứng Một tiếng bụt nhẹ vang lên Và sau đó là... Để tôi bịt mũi rồi mới dám kể tiếp Một màu nửa vàng, nửa đen chảy ra Nhu kêu lên oái oái Bịt mũi vội vàng Tôi nhanh tay múc gáo nước dội cho trôi Rồi chạy vội lên nhà trước Kinh không. Nhu bỏ tay bịt mũi, mũi nó dí lại rất buồn cười. Không thể tả được. Thế giờ đã tin tao chưa? Lần sau có gì thắc mắc hay không biết gì thì cứ hỏi tao. Tao biết tất tần tật mọi thứ. Nhu gật đầu. Tôi đọp luôn. Mày xấu hổ chuyện đáy dầm chứ gì? Nhu vụt đỏ mặt, vân vê vạt áo không dám nhìn tôi. Tôi xùy dài. Tưởng gì, ngày trước tao cũng vậy suốt Cả làng này, cả xã, à không, thậm chí cả huyện đều biết đấy Không tin thì mày cứ đi hỏi mà xem Hay sang bà tao đi Thế nào bà tao cũng kể cho mày nghe vài chuyện hay lắm Hay gì chuyện đó mà Chỉ cứ kể như khoe chiến công ấy Tôi cười, hay chứ sao không Có ngày 6-7 cái quần của tao đều ướt và bẩn Tao phải mặc cái quần lụa satan của bà tao Kéo cạp lên đến tận ngực Và sắn ống lên làm hai cục to tướng Trong buồn cười lắm mày ạ Nhu lườm tôi một cái rõ dài Tôi nghiêm chỉnh Này Chả có gì phải ngượng Rồi quen ngay ấy mà Buổi tối mày uống ít nước thôi Đêm ngủ bảo ba gọi dậy đi một hai lần là hết ngay thôi Không phải ăn nhện như tao đâu Kinh lắm Nhu không trốn tôi nữa Nhưng vẫn không dám qua nhà tôi ngủ Thế thì tôi ra ngủ với nó vậy Đang mùa hè Cậu không phải dậy sớm đi học Nên tôi đem cái đồng hồ báo thức đến Cứ một giờ sáng là nó rung chuông kêu ẩm ỉ Hai đứa ngủ chung Không có người lớn kèm có khối chuyện để mà rút rít Tôi rất thích nghe Nhu kể về quê ngoại của nó Về trường lớp và bạn bè cũ Kể xong nó trầm ngâm Nhất định là tôi sẽ về thăm quê Chứ tôi không bỏ đi luôn đâu Tôi gật gù Bỏ sao được Là quê mình mà Thói quen dậy đêm đã làm nhu khỏi bệnh Nó vui lắm Nhờ chị mà tôi mới khỏi Chứ đến lúc mà lấy chồng Vẫn bị thì xấu hổ lắm Tôi lăn ra cười Và nghiêm dọng Chưa biết trước được đâu Lỡ mai kia nó lại bị lại thì sao Muốn tiệc nọc Mày phải tìm nhện mà ăn Đúng 100 con, rõ chưa? Đình làng Làng tôi hẹp nhưng dài, mỗi năm lại có vài nóc nhà mới được dựng lên ở đầu và cuối làng. Một lần thả bò xong, tôi tha thẫn đi trên đê, nhìn về làng, ngạc nhiên và thích thú về phát hiện mới của mình. Làng tôi trông thật giống một cái thước thợ. Ở giữa cái thước, có một mẫu gỗ để cầm. Cái mẫu gỗ nhô lên chính là cái đình làng nằm nép dưới bóng cây đa cổ thụ, rễ buông xuống rậm rạp, dày như một bức mạnh. Đằng trước làng là cái ao chạy dọc theo chiều dài của làng. Từ trên đê nhìn xuống làng tôi, và cái ao tạo thành con số 10 tròn trĩnh. Đình làng tôi to rộng, bề thế và cổ kính, nằm trên một mô đất cao, cao hơn mặt bằng của làng đến một mét rưỡi. Nghe những người già bảo Làng tôi và cái đình làng được đặt ở chỗ đất tốt Địa mà linh Thì nhân sẽ kiệt Con cháu trong làng sẽ học hành sáng sủa tấn tới Lớn lên đều có chức Có phận làm rạng danh họ hàng, làng xóm Vì thế khi làng quyết định mở lớp nhà trẻ, mẫu giáo Do không có đất Nên làng đồng ý cho xây ngay ở khoảng đất trống bên cạnh đình Một công việc có ý nghĩa quá đi chứ Một bên là đình Nơi thờ cúng các vị thánh nhân Tiền hiền của làng Một bên nuôi dưỡng giáo dục Lớp mầm non Tương lai của làng Còn gì hơn Trừ hai gian nhà trẻ và mẫu giáo là mới xây Không biết giữa cây đa và đình làng Thứ nào có trước Thứ nào có sau Lão đa thì già lụ khụ Râu tóc tua tủa ngàn năm không cắt tỉa Ông đình thì cũ kỹ Cổ kính Được xây cất Là toàn bằng đá xanh Vì kèo được chạm trổ rồng phượng, sơn son thiếp vàng, trông giống y như thật Ai ở xa mới đến, ngước mắt nhìn lên một cách vô tình Thể nào cũng giật thoát mình vì tưởng đó là thật Cây đà có đình bên cạnh, nghe nói thiên lắm Bọn trẻ con chúng tôi chẳng đứa nào dám chui vào gốc đa Chẳng phải vì sợ thánh thần quỡ phạt hay gì cả Chúng tôi khi ấy còn quá nhỏ để hiểu Và vì ham chơi nên chẳng nghĩ gì Thêm nữa, dù chúng tôi có lỡ mạo phạm, thì thánh thần là những bậc tiền hiền, là cụ kỵ của chúng tôi. Ai lại đi vặt tay bẻ cổ con cháu mình? Cái chúng tôi sợ là lỡ đâu trong góc đa âm u tối mịt mùng ấy có họ hàng nhà rắn có màu. Nó mầm mà mổ cho một cái là chết toi, đố mà cứu được. ấy thế mà có lần chúng tôi lại dám ở dưới góc đa khi trời đang mưa mới to gàn chứ. Bà tôi bảo... Trời đang nắng, rễ si trắng thì mưa. Chúng tôi không tin, quyết định chờ xem. Có lắm đứa chết nhát, mới nghe rủ ra sau đình xem rễ đa, đã ngoay ngoảy từ chối. Chỉ còn 8 đứa, và có mình tôi là con gái. Đáng buồn là trong số những đứa chết nhát ấy, có cả anh Hiến. Và tệ hơn nữa, anh Hiến lại là người chạy đi mất người lớn chứ. Trời giông ầm ầm, gió thổi mù mịch, Chúng tôi kéo nhau ra sao đình, chui vào trong đám rễ đa rậm rạp. Chưa kịp nhìn thấy gì, cũng có thể rễ đa không trắng, vì đó là cây đa chứ không phải là cây si. Thì trời sập tối, sấm chớp y hoàng. Và mưa, mưa thật to, hạt nào hạt nấy to như hạt ngô, đứa nào đứa nấy ướt ngồi ngớp, chẳng đứa nào nhìn thấy gì ngoài màn nước trắng xóa. Chúng tôi đứng sát vào nhau và rung, răng va vào nhau lập cặp Chúng tôi chưa biết phải làm gì thì đúng lúc ấy người lớn theo lời mắt nước của kẻ phản bội đã tìm đến và lôi chúng tôi về nhà Mỗi đứa bị một trận đòn nên thân vì tội nghịch dại Nhưng dù có bị tra khảo thế nào chúng tôi cũng nhất định không khai ra ai là kẻ đầu teo Không phải chúng tôi dũng cảm bảo vệ bí mật tới cùng mà do xấu hổ Tôi là đứa đầu teo Tất nhiên chẳng đời nào tôi tự khai ra mình rồi Còn bảy người kia càng không dám khai Vì sợ bị mắng là đã nghe theo lời xua dại của một đứa con gái Sau khi bị đòn, cả bọn gặp nhau Và đi đến kết luận là tôi bị đánh đau nhất Thế là tôi ấm ức chạy về nhà kiện ông Ông tôi vừa khóc vừa cười Oan lắm đấy hay sao mà còn kiện Ông đánh mày thế còn đỡ Chứ nhỡ mày có chuyện gì ông biết ăn nói làm sao với bố mẹ mày làm sao mà ông đền được Tôi ngơ ngát Tại sao ông lại phải đền mà sao lại không đền được hả ông Thì bố mẹ mày bắt đền ông chứ sao Làm sao mà ông nặng ra được một đứa phá trời giống như mày để đền cho bố mẹ mày hở Có thế mà cũng không hiểu Người lớn nghe chuyện thì trợn mắt kinh hoàng Trời mưa to Chúng mày đứng dưới gốc cây cao cho sét đánh banh sát ra đấy à. Cả một lũ to đầu mà ngu thế. Học bao nhiêu rồi mà không biết. Đứa nào đầu têu, tao đánh cho tuốt xác. Khiếp, người ta nói cứ quá lên vậy, chứ làm gì có chuyện banh sát. Như ở trong phim đấy, bơm đạn ầm ầm rung chuyển cả đất trời, thế mà còn chả việc gì nữa là. Người ta chỉ nằm chết ở đấy, hoặc bị thương nhẹ ở đầu, ở tay. Băng bó là xong, là cười được ngay. chứ có gì mà phải sợ nào bà tôi thì không nói thế bà bảo đừng có phạm vào nơi linh thiên cháu ạ kéo các người quở phạt cho học hành lẹt đẹp đúp lên đúp xuống cho mà xem tôi cũng thấy sợ vì chứ bị đúp thì buồn lắm lại xấu hổ nữa chỉ nghĩ bọn bạn cùng lớp đã lên đến lớp 9, lớp 10 mà mình vẫn y ạch ở lớp 5, lớp 6 thì cũng đủ kinh rồi Bà bảo đến rằm này, tôi phải vào đình cùng với bà, để thắp hương xin lỗi các ngài. Tôi sợ tái cả mặt, lũ bạn tôi tản đầu sạch. Tôi thì cứ lệ trời mong sao đến hôn rằm tôi bị đau bụng đột xuất. Có một lần từ lâu lắm rồi, chúng tôi được người lớn dắt vào đình xem cúng lễ gì đó. Ở gian ngoài rộng, nền bằng đất nện cứng chắc, có những cây cột to bằng vòng tay ôm của tôi, mà chúng tôi đã quen vào đấy nên không thấy gì. Đây cũng là nơi hội hợp của các vị bô lão, hợp tổ sản xuất. Giang chính điện mới là chủ yếu. Vừa bước qua ngưỡng cửa vào chính điện, chúng tôi nhìn thấy ngay những ông tượng rõ to, sơn phết màu đỏ, mặt mũi hung dữ, mắt trận lên sáng quắc, tay cầm kiếm như đang chờ chúng tôi bước vào là tốn ngay lấy xoẹt một phát. Thế là ba hồn chính vía bay cả lên mây, chẳng ai bảo ai chúng tôi đồng loạt hét lên. Vùng ra khỏi tay người lớn đang dắt và đâm bổ chạy ra ngoài. Từ đấy có cho vàng chúng tôi cũng không dám vào trong nội điện, chỉ dám chơi ở sân phía ngoài và sân cỏ rộng phía dưới. Hãng hữu lắm mới vào gian trong, dù giang trong và nội điện được ngăn cách nhau bởi lớp cửa gỗ rất dày. Thỉnh thoảng vừa lúc không có ai, chúng tôi leo tót lên lưng hai con ngựa đá và hò hét tưởng rằng mình đang cưỡi ngựa phi như bay. Sân ngoài rộng được ghép bằng đá nhẵn thính và sạch sẽ. Ngày thường là sân chơi, ngày mùa thành sân kho, ngày rằm ngày lễ lại trở thành sân khấu. Cuối năm học, sân đình lại là cái bột danh dự để phát phần thưởng cho những học sinh giỏi chăm ngoan, những đội đoàn viên gương mẫu. Ngày rằm các bà già trong làng đội gạo nếp đổ xanh ra đình nấu nướng làm đồ cúng. Ở ngoài sân chúng tôi cũng ngửi thấy mùi thơm beo béo của xôi gất. Thơm ngòn ngọt, ngọt của xôi đổ xanh Thơm khinh khích của chè kho Thơm thoang thoảng của ngô bung Chiều hôm ấy chúng tôi cho trâu bò về thật sớm Tắm rửa sạch sẽ Chọn cái quần hay cái áo có túi để mặc Và nhào gia đình chờ đợi Không thiết chơi trò đuổi nhau Có chơi thì chơi cầm chừng Mắt cứ ngóng vào trong Chỉ chờ đến lúc dập hương chia Lộc Là ao chạy đến Tàn hương Một hồi mỏ vang lên Một tuần hương mới được thắp lên, các bà sinh lọc rồi đem ra phân pháp. Mỗi bà cấp một cái thúng nhỏ, trong ấy đựng nào oãn, nào chè kho, nào mía, nào bưởi, tùy theo mùa nào thức ấy, nhưng có xôi oãn và bóng ngô là không thay đổi. Chúng tôi xếp thành hàng dài nghiêm chỉnh, bé trước, lớn sau. Khi nhận lộc đứa nào cũng xòe hai tay ra, mầm bảo, cháu xinh. Duy chỉ có bổng ngô là không dơ tay được Vì bà chia bỏng bao giờ cũng đi sau cùng Khi ấy tay đứa nào cũng đầy cả rồi Thế là chúng tôi hết hông lên Hoặc ử ngực ra để mà bà đổ vào túi hộ cho Đứa nào mặc quần không có túi Thì bà chia bỏng sẽ cuốn vặt áo nó lên Đổ bỏng vào đáy và xoắn tròn một vòng ở bụng Lọc được chia có đứa ăn ngay Có đứa mang về nhà chia lại cho mọi người ở nhà Hoặc bất cứ ai chúng gặp ở trên đường Có những đứa trẻ mới được sinh ra Và có những đứa trẻ thôi làm trẻ con Những đứa trẻ đã lớn Một ngày nào đó sẽ không ra đình vào những ngày cúng lễ Để xếp hàng chờ đợi chia lộc Nếu có đi qua đình làng đúng vào lúc ấy Nhìn thấy bọn trẻ con đang xếp thành một hàng dài chờ chia lộc Hẳn họ sẽ dừng lại Nhìn vào và nhắm mắt lại Có một thời Mình cũng như thế Mình cũng là trẻ con Thật vô tư và vui vẻ biết bao. giếng làng Trước đình, có một cái sân rộng, bằng phẳng cỏ mọc xanh rì. Xung quanh được bao bọc bởi những bụi tre. Bên ngoài những bụi tre là một cái ao nhỏ, nông choèn chuẹt. ngày trước cái ao làng chạy qua đấy nhưng về sau do nhu cầu đất ở, người ta ngăn đôi ao ngay ở chỗ đình làng, và phần đầu được lấp dần để xây dựng nhà cửa. Chút còn lại của nửa cái ao đó, bây giờ không ai gọi là ao nữa, mà cũng không biết phải gọi là gì, vì người ta trồng rau, gieo mạ và cái lúa ở dưới ấy. Nhưng cái mà tôi muốn đề cập đến lại là cái khác. Ở giữa cái ao trồng được lúa ấy, lại có một cái giếng to và cũ, người ta gọi là cái giếng làng. Cái giếng khá to, thành giếng được xây bằng đá xanh, thời gian đã mài nhẵn nó. Không còn ai nhớ cái giếng có từ bao giờ, nhưng nhìn những tấm đá xanh, người ta cho rằng cái giếng được xây dựng cùng thời gian với ngôi đình làng. Nước giếng trong vắt và ngọt, đặc biệt là vào mùa đông, dù trời có lạnh đến mấy nước giếng vẫn ấm, còn vào mùa hè thì nước lại mát. Nhìn xuống giếng chỉ thấy một màu xanh thăm thẳm, hung hút. Có lần ông ngoại tôi cùng mấy người nữa ném hạt sen xuống ao làng. Tôi tiện tay ném mấy hạt xuống giếng. Một người bảo Có đến mùa quýt, sen mấy mọc được cô cháu ơi. Ông ngoại tôi cũng bảo Giếng sâu lắm, nó không có đáy mà. Tôi tròn mắt Không có đáy? Cái gì mà không có đáy? Ông khơm ngừa cho tôi trèo lên lưng rồi bảo Cháu đã nghe chuyện kể về cái giếng không có đáy chưa? Cháu chưa nghe. Ông kể Từ lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi không ai còn nhớ nữa Ở một vùng kia bị hạn hán rất nặng Đồng ruộng khô nứt nẻ Cây cối héo khô Có những mái nhà tranh tự dưng bốc cháy rừng rực Không đâu còn nước giếng cạn Ao hồ cũng cạn Trầu bò chết khác Và người cũng chết khác Có một con dao lông ở đâu bay tới Thương dân vùng nọ Nó bay đi hút nước ở nơi khác mang về Nhưng không ăn thua Người chết khác mỗi lúc một nhiều Người ta tranh nhau nước Nó há mồm thật to cho người ta vào mút nước trong bụng mình Nhưng nước đã hết Người ta bắt đầu mút cả máu của nó Lạ thay sau khi được uống máu của con dao lông Người chết sống lại Cây cối được hồi sinh như có phép màu Và dân vùng đó đã được cứu sống Hay là cái diếng làng mình cũng từ con giao lông hả ông? Ông cười không trả lời Sóc tôi lên lưng Tôi bảo Cháu chưa thấy con dao lông nào tốt như thế Toàn thấy nó xấu thôi Phá hoại làng mạc Và ăn thịt trẻ con ông ạ Tôi đã được nghe kể nhiều chuyện Về con giao lông Thuồn luồn Toàn là những câu chuyện kể sợ chết khiếp đi được Nào là thuồn luồn bắt công chúa Ăn thịt trẻ con Phá hoại mùa màng Chứ chưa hề nghe câu chuyện nào Có con giao lông tốt bụng Cứu giúp dân làng như vậy. Ông có câu chuyện hay thế mà đến bây giờ mới kể. Nhớ ngày tôi còn bé, mới biết chăn bò, nhưng chưa giỏi như bây giờ. Ngày ấy tôi cũng chưa biết nấu cơm. Buổi chiều đi chăn bò về, tôi vẽ ô lò cò, rồi chơi một mình. Khi ấy đang là mùa đông, ông đi làm đồng về. Ông bảo, rơm cho bò sao vương vải thế này cô cháu. Suốt ngày nhảy nhót mà chưa chán à... Thì ông đang nói với tôi đấy Tôi đút mảnh xanh vào túi lấy chổi ra quét Ông ngẩn đầu nhìn trời Này, có nồm đấy Tôi dựng chổi ở đống rơm Len lén chạy ra ngõ Nghe đến gió nồm vào mùa này Còn hơn là sợ cọp Ông cởi sợi dây chuối buộc quanh bụng Gọi giật lại Cái nguyên, đi đâu đấy Tôi ấp úng không biết phải trả lời ra làm sao Đành lũi thủi quay vào Trời này mà tắm thì tha hồ bở cứ gọi là bỡ bùng bục ấy. Quay sang tôi ông bảo, không mau vào lấy quần áo, còn đứng đấy làm gì cháu? Tôi dặm chân thình thịt, phụng phiệu. Trời lạnh như thế này, cháu mặc bốn cái áo còn thấy lạnh, mà ông bắt cháu đi tắm. Để tối gì đun nước sôi... Không lạnh đâu, trời này không lạnh... Ông rút cái thừng mới bệnh bằng lạc giang trên gác bếp xuống, đập phanh phạch vào tường cho rơi hết bồ hóng. Đố ai biết cái thừng ấy, ông tôi dùng để làm gì? Thứ kỳ lưng của ông tôi đấy. Một đầu để trên vai, một đầu để chéo qua lưng xuống nách. Hai tay ông cứ kéo lên kéo xuống như đang chơi trò cù cưa cút kích. Ông bảo làm thế thì ghét mẹ ghét con đều bung ra hết. Có mà bám đằng trời. Hoàng cái thừng vào cổ, tài sách cái xô nhôm, ông hô. Nào, lên đường thôi. Gớm, đi tắm mà ông cứ như là đi ra trận không bằng, mà hô xung phong. Trên đường đi, ông cháu tôi gặp khá nhiều người làng. Vì đã quen với hình ảnh của ông, nên họ treo. Hôm nay ông cả đi bón ruộng rau đấy à. Kiểu này rau cần thân bằng đòn gánh, lá bằng cái nông mất thôi. Ý là họ treo ông tôi ở bẩn đấy Khi tắm nước ghét chảy xuống cái ao trồng rau cần Nên rau cần tha hồ mà tốt Thế ông tôi cũng đùa lại Các bà bán rau đắt hàng nhớ trả công cho tôi đấy nhé Nhìn thấy tôi co ro cúng rúng phía sau Họ lại thương hại Sao ông không để con bé ở nhà đun nước nóng cho nó tắm Kéo nó ra giếng làm gì cho chết rét khổ thân nó chứ. Tôi tuổi thân khi nghe bà nhẫn bảo khổ thân nó với vẻ thương cảm thật sự. Tôi chờ ông quay lại bảo, "Thôi cháu về, bảo bà đun nước nóng cho mà tắm." Nhưng mà không, ông vẫn bước những bước chắc nịch, bàn chân to bè của ông giận xuống đường, nghe cứ thình thịch. Bàn chân ông to, ngón chân cái hơi chẻ ngang, ông bảo đấy là bàn chân giao chỉ. Góc chân ông do quanh năm đi chân đất nên chai cứng. Vào mùa đông nó nứt từng kẻ nhỏ đen đen. Bắp chân ông cứng nhất và có màu đồng hung. Tôi do cánh tay của mình lên ngắm, rưm rướm nước mắt. Tay tôi toàn xương là xương và gầy khẳng khiêu. Không hiểu sao chân tôi lại bước nhanh hơn, cố theo cho kịp ông. Nhiều người cũng nhận ra chiều nay có nồm nên diễn làng mới đông đúc ồn ào đến thế. Trên những tấm đá ghép thoai thoải xuôi xuống ao đều đã có người. Các bà các cô cũng tấp nập ra giếng gánh nước về nhà mà tắm. Làng bóng dưng ồn ào như đang chuẩn bị cho lễ hội gì. Miệng giếng trông giống như cái gáo. Cán gáo ấy là lối xuống giếng. Hai bên lối xuống, được kè đá cao, lại có cả trụ cổng. Vì thế mà trong nó mới khác lạ. Người gánh nước không cần lấy gầu múc như những cái giếng thông thường, mà cứ việc khơm người cúi xuống, thụt cả thùng xuống giếng mà mút. Đường lên xuống được xây thành từng bậc bằng đá. Hai ba người lên xuống cũng không bị va vào nhau. Dì tỉnh, con ông Úc tôi đi gánh nước treo. Eo ơi có một con cò hương đang đứng ở đây này. Tôi dẫu mỏ lặng im. Dì gánh nước về ăn thì phải. Cái bể nhà dì bị giò, mới tráng lại nên chưa có nước mưa. Làng tôi mà hầu như bất cứ làng nào thuộc quê miền Bắc Bộ, mỗi nhà đều có một cái bể thật to. Có cái vòm cong cong để chứa nước mưa dùng dần. Nước mưa để lắng uống cứ ngọt lừ ở cổ. Nước mưa nấu với bồ kết lá xả hương nhu, thêm mấy cái hoa bưởi đem gội đầu thì tóc rất mượt, chẳng có gầu ghiết gì. Nước mưa quý và không có nhiều nên chỉ dùng để nấu nướng. Tắm giặt thì đã có nước giếng. Cùng lắm là nước ao. Nhiều nhà đã đào được giếng dùng riêng, nhưng vẫn đi gánh nước giếng làng về tắm cho trẻ con. Tắm nước giếng, da dẻ chúng cứ là mát rượi, chẳng có rôm rảy gì sất. Tôi cởi áo, vắt lên cành tre, túng mớ tóc đu ri cột nhỏm lên cao cho khỏi ướt. Ông đổ nước vào thao. Ngồi vào đây nào. Tôi nhìn quanh, thấy mấy đứa bạn tôi cũng bị bố mẹ nó lôi ra kỳ cọ. Người ngợm cứ đỏ ao lên. Thấy tôi chúng nó nhăn nhó thè lưỡi Tôi cũng dơ cái mặt bí xị ra đáp lại Còn đứng đấy làm gì? Ngồi vào đây Một cơn gió nhẹ lướt qua Người tôi rung lên Tay chân người ngợm nổi đầy gai ốc Ông bắt tôi ngồi xuống Nhúng cái khăn vào thao nước Và té nước lên người tôi Thế nào ấm không? Ấm quá đi chứ lị Tôi phùng mồm không trả lời Ông hỏi rồi tự ông trả lời rồi còn đâu. Tôi gác chân lên thành thao kỳ cọ. Khiếp, chân tôi cứ như có ai trác bùng lên rồi đem phơi khô ấy. Này nhúng xuống nước, nó mới bỡ chứ. Ghét nổi ván cả thao nước, ông vo cái khăn mặt trong tay. Một tay cầm khăn, tay kia giữ tay tôi kỳ mạnh một cái ngược lên đến tận bả vai. Tôi nhăn nhó. ai ái, đau quá ông à. Ông chép miệng. Nhìn ghét này Nó nổi còn cao hơn cả đường cày của ông cơ đấy Mày sạch sẽ thế này đây hả cháu Ông thấy mày nặng nặng tưởng mày béo ra Ai ngờ toàn là đất là đất thôi May sao trời hanh chân tay mày không nứt toát ra Còn kêu ca gì nữa toàn lắm nấy hử Tôi phụng khiệu cười vẻ biết lỗi Một cơn gió nữa lại lướt qua Tôi rùng mình Xong chưa hả ông Cháu chết rét mất rồi đây này Chưa chết được đâu Còn kêu to thế thì chưa chết được đâu cháu ạ Ông xoay ngừa trắng gió cho tôi Còn cái lưng nửa này Xoay lại đây Gớm Nước này ông đem về nấu cao Rồi gửi vào cho bố mẹ mày Kinh quá đi mất Ái ái Đau ông ạ Thường ngày đi đánh nhau u trán Sưng veo mồm lên Sao không thấy mày kêu khóc gì Giờ mới hơi một tí Đã kêu Tự ái quá tôi liếc ông một cái rồi không thèm kêu nữa. Ông chả hiểu gì cả. Đánh nhau là do tự tôi. Làm sao tôi dám kêu? Kêu thì có khi còn bị ông đánh cho thêm ấy chứ. Phải có ai làm tôi đau để tôi mới có cớ mà kêu lên chứ. Cánh đồng phía trước mênh mông nước trắng. Bàn bạc như có khói. Vài con cò gầy veo vao lội trên đồng. Trông chúng thật nhỏ bé yếu ớt, cô độc và tội nghiệp. Gió cứ thung thúc chạy làm sao động mặt nước Lây lã ngọn tre Hiêu hắt buồn Mùa đông dường như lạnh hơn Tôi bước ra khỏi thao Thao nước đục nhờ nhờ như nước hến Và nổi ván đầy kính mặt thao Ông gõ nhẹ lên đầu tôi Sạch sẽ thế mà còn không chịu đi tắm Định để làm cổ chắc Tôi nhìn hai cánh tay đỏ ao nổi đầy gai ốc của mình Người cứ rung lên Và không kìm được Tôi hắc xì hơi hai cái liền Đứng thẳng Xùi tay xuống nào Ông dội nước ao ào, ào lên người tôi Đến bốn thùng nước mới sạch Nước ấm như không Và tôi cứ muốn được dội mãi lau ngừa cho khô Rồi mặc quần áo vào Nhanh lên không thì chết cống Không được nghịch bẩn nữa đâu đấy Bà cầm Gánh nước đi ngang qua bảo Gớm ông cả này Con bé này đã 7-8 tuổi rồi mà ông cứ làm như bé lắm mà phải dặn với dò. Nó đã học lớp 2 rồi còn gì? Hai ba gì cũng thế bà à. Bé thì vẫn cứ phải dặn chứ sao? Bà cầm khom người, ghé vai xuống nhất gánh nước. Có về với bà không hay còn chờ ông? Thôi về đi cháu ạ, tối rồi đứng đây có mà chết rét. Kệ ông mày về sau. Tôi cầm cái áo bẩn lẻo đẻo theo bà cầm, đường làng ướt đẫm nước từ những cái thùng sánh ra, tiếng người đi gánh nước nói chuyện vang vọng cả con đường. Ngày mai không biết có nồm không? Bà cầm đổi vai gánh. Nhanh, về kẻo lạnh. Sắp Tết rồi còn gì? Tết này bố mẹ mày có về không cháu? Tôi nhanh chân chạy trước rồi trả lời. Có ạ, bố mẹ cháu có về. cây na. Trước sân nhà có một cây na khá lớn, gốc nó to hơn bắp chân tôi, cành lá vươn dài rậm rạp. Tán của nó che phủ hết một phần tư cái sân, có hơi bất tiện khi vào vụ gặt cần phơi phóng. Không biết bao nhiêu lần ông tôi định chặt bớt cành, nhưng khi cầm dao ra, ngơ ngơ một lát ông lại thôi, rồi bảo: "Để cho con cháu ăn quả mà biết vun xới cây." Thành ra sao bao phen cây na vẫn còn nguyên vẹn Không những thế, nó còn càng ngày càng thêm xanh cây tốt lá Năm ngoái ông xoay cái bể, suýt nữa chặt cây na Vì tiếc nên thay vì xoay ngang Thì ông lại xoay dọc cái bể cho cây na được sống Khoảnh đất thừa, ông xây luôn một cái bể con để buông cá Vào những ngày nông nhàng, các dì thường đi kéo lưới Khi lưới về, bà chọn những con cá còn sống Thả vào cái bể con, để sáng mai mang ra chợ bán. Còn những con tôm tép vụng, bà cấp đi bán rong trong làng. Cá vụng là những con cá bé, như cá cờ, săn sắt, cá rô, cá giết. Cá ấy mà đem kho với dưa cải hoặc rau cần dại, thì phải biết. Cứ gọi là tuyệt trần, không gì so sánh bằng. Nhất là vừa đi đâu về, bụng thì đói, mà trong nồi lại còn ít cơm nguội. Lúc ấy mới thấy ngon làm sao. Mới lạ làm sao Phải đến chục năm sau Cũng không thể nào quên được Hương vị tuyệt vời Của món ăn dân giả ấy Mùa na ra hoa Sáng nào dậy tôi cũng ra sân Nhặt những bông hoa na màu vàng nhạt Rụng lăn lóc dưới sân Bỏ vào trong cái hộp giấy Để lát nữa chơi đồ hàng Có hôm tôi không kịp cả đánh răng rửa mặt Vì sợ bà quét đi hết Hoa na có ba cánh dày Dài, dài thương thương Có mùi thơm dịu dịu Ngon ngọt Đến mùa quả chính, thường thì tôi phải đợi rất lâu, từ khi Na ra hoa kết quả. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại ngửa cổ nhìn lên cây, mồm kêu lên. Ông ơi, ông à, Na mở mắt rồi kia kìa. Khi đó ông đang ngồi uống nước trong nhà, nghe tôi kêu ông không vội ra ngay, mà chậm rãi. Ừ ừ, ông ra ngay đây. Gọi thì gọi thế, chứ tôi biết quả nào đã mở mắt, quả nào còn ngủ khì đâu. Nhưng với một đứa tham ăn như tôi, thì quả nào mắt cũng mở thao láo, kể cả những quả vừa rụng rốn. Bà ngoại tôi đã nói về đứa cháu yêu quý của mình như vậy đấy. Vì thế khi ông ra, ông phải ngó nghiêng tìm kiếm, hầu như hôm nào cũng có quả mở mắt. Thế là ông bắt thang trèo lên hái. Ông đứng ở bậc cao, tôi lũng cũng đứng ở bậc dưới, túng ống quần ông, mồm kêu in ỏi. Bà ơi, bà mang rổ ra đựng Na, Na nhiều lắm cơ. Bà ở trong bếp ghé mắt nhìn ra, thấy ông đã có mấy quả ở trên tay, mới chịu mang cái mũn bé tí ra đựng. Na mở mắt, được gọi là chín, nhưng vẫn chưa ăn ngay được. Phải ủ trong chung cám mấy ngày cho nó mềm. Bà mang mũn Na vào buồn ủ. Bà phải giấu kín để đề phòng tôi và cậu Lục thấy. Và lấy những quả chín đã ủ từ hôm trước ra cho tôi ăn. Ngày nào cũng được ăn mà tôi không biết chán. Cậu thì càng không, một lần mà cậu ăn đến 6 quả na to, cậu bảo chỉ thấy no không thấy chán. Bà tôi bảo ăn như cậu có mặt của núi mới suể. Người ta ăn hương ăn hoa thôi chứ có ai lại ăn đến no như cậu đâu. Muối na to đầy chủng chiếm, có màu trắng ngà, chỉ cần nhìn những muối na hình tháp nằm xếp gọn gàng bên nhau đã thấy thèm. Bỏ từng muối vào miệng, nghe ngọt lừ ở cổ Bên trong là hạt na, thon thon, đèn nhánh Ăn na bao giờ tôi cũng giữ lại hạt, bỏ vào cái ống bơ Khi nào chơi ô quang, thì lấy ra làm quân Hạt na vừa nhỏ vừa sạch Lắm khi tôi còn mang cả lên phản chơi mà ông cũng chẳng nói gì Ông chỉ bảo Ô quang là một trò chơi trí tuệ Cũng phải tính toán và suy nghĩ y như học bài vậy Vì thế mà ông cho phép tôi được chơi ô quan bất kể lúc nào tôi rảnh. Còn một lý do nữa là trò chơi này hiền hòa chứ không như các trò nghịch ngợm của tôi thường ngày. Những trò trèo cây, leo rào bị gai cào cho rách quần rách áo hay toạt chân tay chảy máu vừa nguy hiểm lại vừa mang tiếng. Có lúc ông còn chơi cùng tôi. Chơi cùng với ông, ông cho tôi tính toán thoải mái, đếm ngược đếm xuôi mà tôi vẫn không thắng được ông. Bà tôi bảo hạt na còn dùng để chữa bệnh cháy. Khiếp, trẻ con dạo ấy đầu đứa nào cũng hôi như cú, và toàn cháy là cháy không thôi. Bạch tóc ra một cái là thấy ngay vài con cháy đang chổng mong đền hút máu, hoặc cuốn quýt chạy trốn, tóm không kịp. Trứng thì trắng xóa, nhìn qua cứ tưởng tóc bị bạc ấy. Chỉ cần một nhát lượt mau là dăm bảy con cháy to, cháy nhở, lột bột rơi xuống tờ giấy. Con nào con nấy đen xì, si, Căng tròn như hạt vừng rang rồi. Cứ xoay vòng vòng trên giấy. Có con cung cúc cắm đầu cắm cổ chạy trốn. Bắt nó để xuống sân. Dùng móng tay miếc một cái sẽ nghe một tiếng cốt rõ to. Cứ ghê ghê là. Khi ấy đầu tôi cũng đầy cháy. Tôi lại vốn rậm tóc nên càng nhiều tận. Một chiều bà để cái roi tre ở sân bắt tôi phải ngồi nguyên trong nhà. cấm không được bén mãn ra ngõ. Chả là bà tôi biết. Tôi mà bước chân ra đến ngõ. thì cứ gọi là lũi nhanh như trạch, có gọi sập trời cũng không réo được tôi về. Bà lấy một nấm hạt na trong ống bơ của tôi và bỏ lên chảo rang. Lạ quá, tôi không biết hạt na cũng ăn được. Khi hạt na chín cháy, bà bỏ vào cối giả nhỏ mịn như bột. Giống như là giả vưng vậy. Khi tôi chưa kịp hỏi bà xem bột ấy để làm gì, thì bà đã tóm ngay lấy tôi kéo ra bể nước để gội đầu. Bà làm cho ướt tóc tôi và bảo tôi nhắm mắt lại. Bà rắc bột na lên tóc, xoa cho bột lẫn với tóc rồi dùng vải mành buộc chặt quanh trán để cho nước khỏi chảy vào mắt. Hạt na rất độc, nước của nó chảy vào mắt là có thể bị mù mắt như chơi. Ấy là tôi nghe bà tôi đe thế, chứ tôi có bị chảy vào mắt bao giờ đâu. Nếu bị thì tôi đã nói khác rồi. Tôi ngồi đến ê cả chân, bà cứ bảo... Chịu khó tí nữa cháu, cho cháy nó lăn ra chết hết Còn trứng thì ung không nở được Có thế thì mới tiệt nọc Cơ bản là chúng tôi suốt ngày ở ngoài đồng Lúc nào nóng quá thì nhảy ung xuống mương tắm Ngục lặn và té nước treo nhau Làng tôi cách sông khá xa Nên cái máng dẫn nước chính là dòng sông tuổi thơ của chúng tôi Tôi tập bơi, tập ngục lặn trên chính dòng sông này Có điều khi tôi tập bơi thì lại càng chìm nghiễm sức chết đuối mấy bận. Còn khi tập ngục lặng thì người lại nổi phền phền lên. Mãi mà không sao học được. Tắm xong đầu tóc đứa nào cũng ướt. Lên bờ một cái là đội ngay nón mũ. Thế là sinh ra cháy. Đứa nọ lây cho đứa kia thành ra đứa nào cũng có. Không biết đích xác là đứa nào lây cho đứa nào nữa. Có hôm ngồi buồn. Cái hiền còn bày trò bắt trên đầu mỗi đứa một con cháy kênh rồi cho chúng nó đánh nhau. Nhưng nói đến cháy là phải nói đến cái vị. Một sợi tóc của nó có đến 14 cái trứng mẩy. Đấy là không tính đến trứng lép đã trở thành con rồi, dù tóc nó mới dài qua vai có một tẹo. Bà gỡ miếng vải bọc ra, bắt tôi đứng chỏng mông, cúi đầu xuống cho bà dội nước. Chẳng biết cháy hay bột hạt na mà thâu nước đen xì. Bà gỡ tóc cho tôi và lấy lược mau. Trong khi tôi chuẩn bị giọng mà kêu Vì bà chải rất đau Bà cứ cào vào dao đầu để lọc hết Cháy lớn cháy bé Cháy mẹ cháy con Thâu nước lập lờ đầy cháy Bà rên rỉ Gửi vào cho bố mày ràng lên nhắm rượu con ạ Đến khi phải cạo trọc đầu mày đi thôi Kinh quá Nói thế chứ đời nào bà lại cạo trọc đầu tôi Bà vẫn thường bảo Cái răng cái tóc là gốc con người cơ mà Răng tôi thì đẹp rồi, không khắp kha khắp khẽn giống như răng dì trạm. Còn tóc, dù cho nó có cháy thì nó vẫn là một góc con người, không sai chệt được. Chuyện Cánh Đồng Cánh đồng mới gạt, chỉ còn lại những khoảng ruộng xâm sóc nước trắng và gốc rạ màu nâu xam xám. Gió thun thúc chạy làm mặt nước ruộng gần gợn, mênh mông, trông vắng vẻ và ảm đạm. Hầu như không có một bóng người. Đàn bò nối đua nhau đi rồi tản xuống những bờ mương nhỏ đầy cỏ non. Đi đầu bao giờ cũng là con vàng, một con bò già đứng đắn và khôn ngoan. Nó là con bò độc đáo nhất làng, vì còn có mỗi một sừng. Cái sừng kia đã bị cục trong một vụ ẩu đả với lũ bò làng lương đóng để giành đồng cỏ. Nó luôn cho ra đời những cô bê cái xinh xắn. Con vàng luôn xứng đáng với vai trò đầu đàn. Nó tỏ ra có trách nhiệm với lũ bê con, dù là con của nó hay của hàng xóm. Những bờ mương xanh cỏ nhất bao giờ cũng được dành cho các cô cậu bé bê, một sự ưu tiên rất công bằng. Con vàng đi đầu, theo sau là những cô cậu bê mới lớn, còn hay làm nũng và thích làm duyên soi bóng mình dưới nước. Rồi đến các chị bò cái nặng nề, sau cùng là những anh bò đực vạm vỡ, to khỏe. Cứ như thể chúng đang dàn quân để đề phòng kẻ thù. Chúng tôi luôn yên tâm với sự dẫn dắt khéo léo và nhân hậu của con vàng. Cánh đồng đã gặt xong nên mặt chúng thích đi đâu thì đi. Chúng tự biết tìm đường về nhà khi trời sập tối. Chúng tôi tụm vào một chỗ bày trò chơi hoặc núp dưới bóng mát của cây muồn muồn đọc sách. Có đứa nhau về nhà làm một giấc dài. Thời gian kết thúc vụ cũ và bắt đầu vụ mới. Là quãng thời gian chúng tôi cảm thấy sung sướng và thoải mái nhất. Anh Hiến đang làm gì đó sau cái nón rách lỗ chỗ anh được thừa hưởng lại của chị Hương. Cái nón đã cũ còn bị con bò dẫm phải nên trông càng dúng gió tội nghiệp. Là con út nên anh toàn phải dùng lại đồ cũ của các anh các chị để lại. Nếu chúng đẹp đẽ thì không nói gì, đằng này toàn là những thứ bỏ đi, không rách dưới thì cũng bị vá víu. Nhưng anh không quan tâm lắm đến chuyện đó. Ở nông thôn, cứ ăn no mặt ấm thì không có gì phải bàn. Này này, ai muốn xem ảo thuật thì ra đây. Lời đề nghị của anh lập tức được tôi ủng hộ sau khi đút con cào cào nướng vào mồm. Cậu Hà còn tiếc rẻ ôm theo một đống cỏ gà. Chúng tôi rất thích các trò do anh bày ra, vừa lạ vừa hấp dẫn và phục sát đất. Những trò ấy vừa trí tuệ lại vừa ma lanh quỷ sứ. Cái đầu là do anh tự quảng cáo, cái sau là của tôi bình luận. Trong anh tròn trịa như cái chung mà lanh lẹ ra trò. Không biết anh kiếm đâu ra được rất nhiều trò lạ. Bài vở thì khỏi phải nói, không nhất thì nhì, thứ ba không chịu. Hồi đầu năm tôi đánh mất cái bút lá tre, anh đã có ngay một cái bút khác cho tôi, rồi bảo, Tao biến ra đấy. Sau này tao sẽ biến ra thật nhiều thứ khác cho mày Anh đang loay hoay với con cào cào đã chết Nó nằm đứa đừ trong lòng bàn tay Anh trúng môi thổi phù phù Mà con cào cào vẫn nằm im Anh lại tóm đôi râu của nó lên xoắn nhẹ Con cào cào xoay xoay vài vòng trên không Cũng chẳng cục cựa động tĩnh gì Bây giờ anh mới trịnh trọng tuyên bố Đây là một con cào cào đã chết Mọi người thấy cả rồi chứ. Tôi láo táo, đưa em, đưa em, chết rồi em cũng nướng được. Lập tức tôi bị anh lườm cho một cái. Đúng là đồ con gái tham ăn. Con trai các anh không tham ăn đấy chắc. Anh nhịn đói ba ngày mà xem, có chịu được không? Hay là bò lê, bò càng kêu đói đấy? Thế mày đã bị đói ba ngày chưa? Người ta ăn có giờ có giấc, theo khoa học. Cứ ăn bát nháo như mày thì người sẽ béo trục béo tròn lên đấy. Tôi cười ngặt nghẽo bò lăn ra cỏ mà cười. Cậu Hà cũng ôm bụng cười trong khi anh Hiến mặt mày đỏ lựng. Cậu Hà phèo phào. Phải ăn uống khoa học như anh Hiến kia kìa. Mày bát nháo cắn gà nên mới thế. Tôi kéo cao tay áo khoe cành củi khô. Anh Hiến cũng nhìn thấy thế và liếc nhanh qua tay mình. Nhà khoa học cố lấy lại vẻ nghiêm túc trịnh trọng. Hư mũi một cái rất oai. Thế nào, có xem không thì bảo. Cậu Hà tủm tiểm, tôi vội gật đầu, xem xem chứ. Nhìn đây, con cào cào chết rồi phải không nào. Cậu gật đầu xác nhận, còn tôi thì thi thào. Cái bụng nó to to là, chắc là trong bụng nó có trứng đấy. Bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của anh Hiến, tôi vội im bặt, rồi anh tiếp. Nó sẽ được cứu sống bằng phép màu Phép Tôi lao chào buộc miệng kêu lên Nói phép Anh làm gì có phép màu Thì cứ từ từ mà xem Anh Hiến vẫn thủng thẳng Rồi mày sẽ phải tròn xoe mắt lên mà nhìn Sẽ cung kính gọi tao là nhà phù thủy của mọi thời đại đấy Tôi nghệt mặt trước những lời đau to bú lớn của anh Hiến Cố gắng ngồi im xem anh làm gì Ý thức được tầm quan trọng của mình, anh đụng đỉnh lấy một cọng hoa cỏ, dùng móng tay miết ngược từ cuốn hoa xuống dưới gốc. Ở cuối cọng hoa xuất hiện một giọt nước bé tí xíu màu xanh lơ. Anh cho giọt nước ấy vào miệng con cào cào và làm thêm vài lần nữa. Vẫn chẳng thấy con cào cào sống lại như lời anh nói. Tôi bắt đầu sốt ruột, ngứa ngáy tay chân. Nó có sống lại đâu nào? Để em đem nướng nó lại hóa ngon hơn. Bỏ ngoài ta những lời phàm tục của vị khán giả tham ăn, anh hiến cho con cào cào vào nón chờ đợi. Một lát sau, đáp lại sự mong mỏi thiết tha của khán giả và của cả nhà ảo thuật, con cào cào bắt đầu đụng đậy đôi râu. Tiếp theo là bốn cái chân của nó cùng ngọ ngoại, và rồi nó sống lại thật. Nó lật sắp người, vên mặt nhìn ba đứa nhóc, nhưng muốn hỏi tại sao lũ nhóc kia lại nhìn mình kỳ lạ làm vậy. Bắt được mình rồi còn chờ gì nữa mà không vặt đầu rút ruột đem rang lên nhỉ. Tôi reo lên. À, nó sống lại thật rồi. Và thắc mắc luôn, không đợi anh Hiến kịp mỉm cười. Mà tại sao con cào cào lại lăn ra chết vậy? Do anh đập hay là do nó tự chết? Anh Hiến hừ mũi. Chẳng có con cào cào nào lại tự chết cả, trừ khi nó lỡ bay ngang qua cái chảo nóng của mày và bị mày rang vàng lên thôi. Thế thì là do anh đập rồi Anh đập nhẹ thế Thì làm sao nó chết được chứ Ờ Nếu đập mạnh cho đầu nó nắc tuét ra Thì còn nói gì nữa Đồ ngốc à Nhưng tôi vẫn khăng khăng Thế thì nó chỉ bị ngấp đi thôi Vì vậy anh ứ phải là nhà gì sất Em á Em còn thừa sức làm hơn thế cơ Với một con mèo to đùng Chứ không phải là con cào cào nhảy nhép này đâu nhá Nói phép Trấu say Anh hiến kêu toán lên Chắc anh sợ anh sẽ bị mất chức phù thủy vĩ đại Cậu Hà cũng lật đật xoay sang tôi háo hức Nào mày kể đi Tôi liếc anh Hiến một cái Hôm nọ nhà cháu đang sắp cơm Thì con mèo đen nhà anh Hiến sang Nó cứ quyện quanh mâm cơm Rồi lừa lúc không ai để ý Nó thụt ngay mồm vào niêu cá kho Bà cháu bực quá lấy đũa cả Gõ vào đầu một cái Thế là... Thế là sao? Thế là nó từ từ lăn ra, nằm quay đơ ra chứ sao? Rồi sao nữa? Anh Hiến miếm môi. Bà bảo em chạy ra bụi tre bước một đoạn dây mơ lông về buộc quanh cổ nó. Thế là nó sống lại. Cậu Hà thở phào Hay nhỉ? Anh Hiến thì lầm lì. Tao về mách mẹ tao, nhà mày đập chết mèo nhà tao. Ơ nhưng mà nó sống lại rồi cơ mà. Không biết, tao cứ mách. Kệ anh! Bằng chứng đâu nào Thì mày vừa kể đấy thôi Ơ lời nói gió bay Anh có nắm được lời nói không nào Cậu Hà đứng dậy Mày coi chừng đấy Không khéo thằng phù thủy này Về lấy búa gõ vào đầu con mèo Quấn cả bụi dây mơ mà con mèo không sống lại được Thì mày rồi đời Nó tha hồ ăn vạ mày đấy Anh hiến hư mũi không thèm nói Tôi buộc miệng Anh cứ ghét em đi Mày kia em đi Anh biết chơi với ai Còn ai nữa mà ghét chứ Vừa nói xong tôi đã cảm thấy hối hận Vì tôi chợt nhận ra anh vừa thoáng giật mình Cũng như tôi Anh cố quên đi việc tôi sắp phải rời khỏi nơi đây Thế mà tôi lại nói ra Nói cái điều mà cả tôi Anh Cùng những người bạn của tôi đều không muốn Tôi nói nhỏ Em đi rồi Em lại về giống như hè năm ngoái ấy Anh Hiến thở dài Mày đừng có tưởng bọn tao là trẻ con mà không biết gì Hè năm ngoái là mày đi chơi Hết hè thì mày phải đi học Còn năm nay mày đi luôn Giấy tờ chuyển trường của mày sắp xong rồi còn gì Tôi im lặng, không biết phải nói sao Vì sự thật đúng là như vậy Dù tránh né nhưng cả tôi, anh Hiến và các bạn tôi Đều phải công nhận điều đó Và không có gì thay đổi được Hè em sẽ về, giống như dễ rách ấy. Từ Hà Nội về đây. Có hơn 60 cây số, còn từ nhà mày đến hơn 1.000 cây. Có phải là chuyện đùa đâu? Em biết làm sao được. Mày cũng như tao, chẳng biết phải làm sao cả. Thôi kệ vậy. Cậu Hà nằm dài ra cỏ. Càng nhìn, tao càng thấy bầu trời rộng. Dù có đi đến đâu chăng nữa... thì cũng không ra khỏi bầu trời này, nghĩa là sẽ có ngày còn gặp lại nhau. Thế thì việc gì phải buồn? Chúng tôi cùng im lặng. Trời về chiều, gió vi vút thổi, mặt nước dưới mưa gần gần lăn tăng, thỉnh thoảng lại dao động bởi mấy con nhện nước. Tôi đứng ngược chiều gió, ngửa mặt, mặt cho gió mơn mang trên da mặt mình. Nghe trong hơi gió có vị ngòn ngọt, Và mùi thơm thoang thoảng mơ hồ Định chia sẻ điều này với anh Hiến và cậu Hà Nhưng tôi tin chắc rằng cả hai sẽ không bao giờ chịu tin điều tôi nói Tôi đành giữ điều bí mật ấy cho riêng mình Tình bạn Trưa nắng chang chan Khoảnh sân xi măng trước nhà lấp lánh ánh nắng vàng rác bỏng Vừa liếc ngang đã thấy lóa mắt Vì màu vàng ống ả của nắng Như trời đang sai các tiên nữ dở tơ trời ra phơi vậy Màu vàng ruộng đầy đặn Của những hạt thóc căng tròn Nằm mãn nguyện cạnh nhau Trên mặt sân nóng bỏng Chúng còn chen chút, hít sườn nhau Cải cỏ với nhau bằng thứ ngôn ngữ Của thóc, của ruộng đồng Và của thiên nhiên Để tranh nhau đón ánh nắng trời Cho khô da, xe vỏ Tôi lấy cái nón treo trên cột, tụp vào đầu và đi ra sân. Những hạt thóc cọ người vào nhau, lao sao dưới chân tôi. Những tiếng cười khúc khích, ồn ả vui vẻ. Ở trong nhà, ông nói vọng ra. Mới đi lúc nãy mà cháu, nắng nôi thế ra ngoài ấy làm gì? Một tay vĩnh nón, một tay tôi kéo cao hai ống quần lòe xòe, cố đi cho xong đám lúa... Lúa mới phơi nắng đầu tiên Nên còn ướt đậm nước Nhìn rõ cả vệt nước dưới sân Vũ những hạt lúa dính ở kẻ chân Tôi vào trong nhà Thấy trước mắt là một đám sao nhấp nháy Sáng lóa Ông cầm cái quạt nan để ở trên phản Kéo tôi lại mắng Không bao giờ chịu ngồi yên Một chỗ hay sao ấy Chân mày có lò xo hay sao vậy hả con Tôi lật bàn chân lên Làm gì có cái lò xo nào đâu hả ông Bà phì cười, mắt thoáng nhìn xa xăm. Mai này lớn lên vào thành phố ở với bố mẹ mày, con nhớ cách làm ruộng không đấy? Ông bảo, nhớ gì cách làm ruộng, rồi nó sẽ là gái thành phố, ăn trắng mặt trơn. Vậy thì mất gốc à? Chẳng lẽ bà muốn nó sau này cũng làm ruộng hay sao? Đời chúng nó rồi phải khá hơn. Ông bà tôi thường kẻ mắng người bên Ông thương kiểu ông Bà mẵng kiểu bà Bà thương theo kiểu truyền thống Thương con gái thì quý luôn con rể Và những đứa cháu Thứ tình thương bao trùm kết nối Không bao giờ rời dứt Ông thì thương theo kiểu trách nhiệm Và răng dạy Ông không có thứ tình thương ủy mị Yếu đuối như bà Ông rất nghiêm khắc Đặc biệt là với tôi Ông bảo với bà Không nghiêm khắc với nó Dạy dỗ nó nên người Sau này bố mẹ nó về Biết ăn nói ra sao Khéo chúng nó lại trách mình Không biết dạy dỗ con nó đấy chứ Tôi hỉnh mũi lên Ông mà sợ bố mẹ cháu à Ông còn đánh được bố cháu ấy chứ Bố mẹ cháu Làm sao dám đánh ông bà Ờ cái con bé này Đây không phải là sợ, mà là trách nhiệm, và lại ông bà cũng muốn cháu nên người. Hiểu chưa nào? Tôi chỉ hiểu mang máng, đó không phải là nỗi sợ thông thường như tôi sợ ông ác trong chùa, sợ ma, sợ cậu sẽ mách ông bà khi tôi tắm ao vào giữa trưa nắng chẳng hạn. Tôi không hiểu sao lại cần phải như thế. Không bị bắt buộc, sao ông tôi lại lo lắng và phải cố làm cho tròn cái việc mà ông gọi là trách nhiệm kia. Bố sắp về, ông không cho tôi ra phơi nắng ngoài đồng. Đi chăn bò, ông cũng không cho đi, bảo cậu đi là được rồi. Nếu có đi đâu ra ngoài, thì phải đổi nó, mặc áo dài tay cẩn thận. Ông đe, mày phơi nắng, bố mày về thấy mày đen như hoàng thang, thế nào cũng bắt mày đi theo, không cho ở đây nữa đâu. Tôi vùng vằn, làm ruộng thì phải đen chứ trắng làm sao được. Mà đen hay trắng thì có sao Đen như củ súng như vậy Bố mày tưởng là ở nhà mày vất vả lam lũ Nên bố mày lo chứ sao Tôi nghe cũng hoảng Tôi ở nhà với ông bà đã lâu Mỗi lần bị dọa đem đi Là tôi cung cúp như mèo bị cắt tai Không phải tôi không thương yêu bố mẹ Nhưng nơi này đã gắn bó với tôi rất nhiều Chỉ nghĩ phải rời xa nó Là tôi không chịu được Thế là tôi răm rắp nghe theo Đi đâu cũng đổi nón cẩn thận Cẩn thận hơn cả dì Soan Vì họ xa của tôi Vốn nổi tiếng là điệu đàn nhất làng Trời nhạt nắng Ông mặt trời từ từ khuất dạng sau rặn tre trước làng Tôi mang chổi ra quét lúa Lúc đang quét Ngẫn lên tôi chật bắt gặp một đôi mắt Từ bên kia tường Nhà tôi với nhà hàng xóm Cách nhau một bức tường thấp Khi buồn tôi vẫn thường trèo qua sân bên kia chơi Hoặc có gì cho nhau hai nhà vẫn truyền qua bức tường ấy Hôm nay sự xuất hiện của một đôi mắt lạ Khiến tôi ngạc nhiên Định hỏi bà nhưng tôi lại ngừng ngừ Nên thôi Ngước mắt nhìn lên một lần nữa Bên kia tường trống không Chẳng thấy ai cả Hay là tôi bị hoa mắt Tôi bụng bảo dạ như vậy Buổi sáng bà cấp mũng đi chợ, ông tha thận quanh xóm chơi với mấy ông bạn già trong đội kèn đám ma. Nhà không có ai, tôi đóng cổng, lo dò sang nhà hàng xóm. Nhà cũng đóng cổng. Nhà ông Bắc chỉ có hai ông bà. Các cô chú đều đã đi xa lập nghiệp. Đến Tết mới tụ tập về nhà một chốc, một nhát, rồi lại kéo nhau đi y như bố mẹ tôi. Trả lại cho căn nhà vẽ trầm lắng. và buồn bã của những ngày thương. Xem ra nhà tôi còn vui hơn nhà ông bà. Bây giờ đang ngày mùa, chắc ông bà đều đã ra đồng cả. Tôi kiển chân, nhìn vào trong gọi. Ông ơi, bà ơi, ông bà có nhà không? Gọi hai ba lần, không thấy ai thưa. Tôi tiêu nghiễu định quay về, thì nghe tiếng trả lời của một người lạ. Có người đây. Một chú còn rất trẻ Trong chỉ bằng cậu tôi Nhưng trong chú gây thật gầy Và có vẻ gì đó mong manh ẻo lã Cháu gọi ông bà có chuyện gì đấy Dạ cháu Ông bà ra đồng cả rồi Cháu không biết à À vâng Cháu quên mất Giờ này ai cũng ở ngoài đồng cả Thế có chuyện gì không cháu Tôi gãy đầu Cháu sang mượn cái cối về giả cua Nói xong tôi mới giật mình Bụng bảo giả không biết cái cối đá nhà mình còn út ở góc đa hay không Đứng bên này nhìn sang thể nào chúng cũng nhìn thấy Và tôi sẽ lòi ngay cái đuôi nói dối Nhưng chú vẫn không tỏ thái độ gì Lại mỉm cười Cháu vào đây chơi đã Ai lại cứ đứng ngoài cổng như thế Chú, chú là như thế nào với ông bà Là con út Thế mà cháu chẳng biết chú. Tôi cười. Cháu biết tất thần tật mọi người trong làng ấy. Chú cười vẻ tươi tắn hơn. Vậy à? Vâng, bà cháu vẫn bảo cháu là con chó sớm mà. Chú bật cười. Tôi cũng cười ngượng vội vàng cáo từ ra về. Ngồi thêm một lúc nữa, chắc tôi lòi luôn ra mục đích tôi sang đây là để dò la chứ chẳng phải mượn chày mượn cối gì ráo. Ra đến cổng, tôi vờ vĩnh. Chú, chú ở nhà một mình có buồn không? Sang nhà cháu chơi cho vui, cháu có nhiều trò vui lắm. Ừ ừ, chú sẽ sang. Mà cháu tên là gì nhỉ? Cháu là Nguyên. Tên cháu giống con trai nhỉ? Cái tên ấy đẹp. Mạnh mẽ, cương nghị nhưng không kém phần dịu dàng nữ tính Con gái mà mang cái tên ấy thì giỏi lắm Nhưng cũng bướng bỉnh ngang ngạnh ra trọi Tôi cười hi hi Chưa bao giờ tôi nghe những lời như vậy Đối với tôi, cái tên chỉ có mục đích duy nhất là dùng để gọi Tên nào cũng giống như nhau thôi Tôi vẫn hay ấm ức là sao ông bà đặt cho tôi cái tên dài thế Ngày mới đi học Tôi đã phải méo mồm mới tập đọc được cái tên của mình Tập viết lại càng khổ sở hơn nữa Tôi thích nhất cái tên thằng A Vừa ngắn vừa dễ Hôm nay có người khen cái tên tôi Tôi thấy vui mà cũng lạ quá chừng Cháu không hỏi tên của chú A Chú là Quân Ờ tên của chú lạ nhỉ Cả làng mình không có ai tên giống chú Bà đã đi chợ về Đang bày cách thứ ra sân Thấy tôi về cối chày kêu len ken thì ngạc nhiên Mày đi đâu về thế cháu Cối chày của ai mà mang về nhà thế Tôi cười ngõn ngoẽn không nói Tôi đọc truyện thấy bảo những chiến sĩ cách mạng Khi địch bắt thường không khai nửa lời Thế mới là anh hùng chứ Tôi phục sát đất Và mỗi khi bị ai mách tội gì Mặc cho ông bà tra hỏi mấy Tôi cũng thường im lặng Tuy ông bà không phải là địch, nhưng mà khi chưa hỏi đã khai, tôi thấy hèn hèn làm sao ấy. Nhưng ông bà cũng không chịu thua. Thấy lấy roi mà tôi không khai, ông bà biết ngay là tôi thích làm chiến sĩ. Ông bà liền buông thỏng một câu. Thôi thì tao gọi bố mẹ mày về, lôi mày đi cho xong, tao chả vạ mà nuôi sữa. Thế là chiến sĩ tôi khai, khai hết, khai tất tân tật. Sạch xanh xanh không sao phanh được Kết luận về sự mềm yếu Trong lập trường của tôi Cậu tôi bảo Thảo nào người ta không cho mày đi làm cách mạng Tôi biểu môi Cậu thì có hơn gì tôi Điểm yếu của tôi là sợ bố mẹ lôi đi cho khuất mắt Còn điểm yếu của cậu Đó là sợ ăn đòn Là con trai lại lớn tòng ngồng rồi Mà cái ro chưa kịp đặt xuống mông Cậu đã khóc tu tu Và phun ra sạch Xấu mặt năm như thế mà cậu còn chê tôi Bà gắt Cười cái gì nào Nhà mình có phải là không có cối chày đâu Mà mang của người ta về thế Bà Tôi thầm thì Nhà ông Bắc có một người lạ đấy Cháu mới đi điều tra về Điều điều cái mã mẹ mày Bà cáu Thằng quân chứ ai Ơ thế bà biết rồi à Thế mà không nói cho cháu biết với Biết thì làm gì cái con bé này? Tôi cười đánh trống lãng. Sao bà mua nhiều đậu phụ thế ạ? Mang trả cối, tôi không kiếm đâu ra vẻ tự tin tò mò lúc sáng. Cứ thấy ngường ngượng làm sao ấy. Nào, xin chào chó xóm. Mượn cối về giả gì đấy? Đâu có giả gì? Tôi càng ngượng, không đợi chú hỏi gì thêm, tôi chạy vu về nhà. Suýt nửa đâm sầm vào góc cây dâu da xoan đầu ngõ Hôm sau tôi đi chăn bò cùng với cậu Quên bẳng chú quân Tôi nhớ lũ bò của tôi lắm rồi Ba ngày không được đi chăn bò Tôi thấy cuồng chân cuồng cẳng không chịu được Tôi thích cái bao la rộng lớn của cánh đồng Được hít thở bầu không khí mát mẻ thoáng đảng Lũ bò chắc cũng nhớ tôi Bằng chứng là con bê cứ dụi đầu vào tay tôi Đòi tôi xoa đầu cho nó Nó sắp mọc sừng nên ngứa lắm Ngoài đồng giờ chỉ toàn một màu nâu xỉn của đất Những luống cây cuồn cuộn xếp thành hàng Nằm gối đầu lên nhau Thảnh thơi trong giấc ngủ bình yên Sau một vụ bội thu Nước vờn ngang những luống cây Thỉnh thoảng có đám rau vẫy ốc Hay dừa nước non mướt nổi lên giữa màu nâu Dì tôi thường đi lấy về cho lợn Chẳng bao lâu nữa Khi cánh đồng được bừa nhuyễn Đàn lợn sẽ phải quay trở về Với những bữa ăn toàn bèo Mấy hôm nữa Mấy lòng sẽ về Trên những con đường lớn Rơm phơi đầy Rơm vàng ống và êm như đệm Mùi rơm mới ngai ngái Thơm thơm Còn bè con ngốc nghết Lại thích nhai rơm thay vì gặm cỏ Cũng đúng thôi, vì đây là vụ gạt đầu tiên trong đời nó. Mọi thứ đối với nó đều lạ lẫm và mới mẻ. Nhà tôi đông người, nên mọi thứ đã đều đâu vào đấy. Rơm rạ lúa má đều đã xong xuôi. Chỉ còn mỗi việc đánh đóng rơm nữa là kết thúc công việc của vụ cũ, chuẩn bị bước vào vụ mới. Cái xe bò kêu lọc cọc Sóc nảy tân tân vì con đường gô ghề đầy vết chân trâu bò lồi lỡm. Bà bắt kéo cái xe bò ra thu rơm về nhà. Tôi cũng chạy ra gom giúp. Ngạc nhiên vì không thấy chú quân đâu. Tại sao chú không ra phụ giúp một tay? Suốt ngày chú ở trong nhà mà không biết chán hay sao? Mà lại ở có một mình. Tôi thà bị nhịn đói còn hơn là phải bó gối ngồi nhà. Chú quân đâu hả bà? chú bị ốm, lúc nào rồi cháu sang chơi với chú nhé. Vâng ạ. Trời mát, tôi rủ chú Quân ra đồng chuẩn bị lùa bò về chuồng. Chú đội cái nón của bà, cái nón đã ngả màu nâu xỉn. Ở quê, nhìn đâu cũng thấy màu nâu, thứ màu thật gần gũi quen thuộc và gắn bó. Nhìn bóng chú ngả dài vượt cả sang bờ mương bên kia, tôi cười Trồng chú giống cây xào quá. Chú cười, dùng cả hai tay giữ rịch lấy cái nón, như thể chú mà bỏ tay ra, cái nón sẽ bay vù xuống mưa ngay lập tức. Tôi buồn cười lắm, nhưng không dám cười. Thảo nào bà không cho chú ra đồng. Người như chú mà ra đồng, chỉ tổ làm vướng bận chân người khác. Có hai cái tay, thì bận giữ nón cả, thì còn làm ăn gì. Như đi gút vào bụng tôi, chú cười. Vì chú không quen đội nón Chú chỉ đội mũ thôi Đội mũ bí ri ri Đội nón thoáng gấp 10 lần đội mũ Đội mũ nhanh bẩn tóc lắm Ừ, thảo nào đầu chú nhanh bẩn lắm Mỗi ngày chú phải gọi đầu một lần đấy Đấy đấy, ông bà mình thông minh thế chứ Ở quê làm gì có nhiều thời gian Mà ngày nào cũng gọi đầu Còn bao nhiêu việc phải làm Với lại tốn bộ kết lắm Chú cười búng mũ tôi. Cô nhóc này lém ló vừa vừa ấy chứ. Khôn quá chắc người không lớn được đấy. Tôi chung mũi cười. Bà tôi vẫn bảo tôi khôn như rận. Trên đời chỉ có mình bà tôi là một, chứ ai lại ví khôn như rận bao giờ. Nhưng khôn như gì thì tôi không biết. Thôi thì tôi khôn như tôi là được rồi. Chú đố con chó xóm nha. Tại sao người ta cày rồi lại không bừa luôn để cái Phải cho đất nghỉ lấy sức chứ chú, như người ta làm từ sáng đến chiều tối mà không nghỉ thì làm sao chịu được. Thế sao người ta lại nói, không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta. Tôi phùng má, cháu không biết. Chú cười kéo sụp vành nón của tôi xuống. Phải ngâm cho đất ải ra rồi mới bừa nhuyễn, bón thêm phân ro, vào mới cấy. Mã già ngấu là vậy đấy cô nhóc. Vả lại phải chờ cho đúng thời vụ. Đâu phải lúc nào muốn cấy thì cấy, muốn gặt thì gặt. Hạt giống khi vải xuống sẽ thành cây. Nhưng quan trọng là cây ấy có cho kết quả hay không? Hay chỉ là một cái cây hoặc quẹo? Hạt không ra hạt mà bông cũng chẳng thành bông. Hiểu chưa nào? Sao mà chú biết? Tôi kinh ngạc. Nếu khi ấy bụt có xuất hiện tôi cũng kinh ngạc như vậy là cùng Không thể tin được Đọc sách nhiều thì cháu sẽ biết Cháu có đọc sách không? Có, nhưng cháu chỉ đọc sách nói về anh hùng thôi Người mẹ cầm súng này Truyện về người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ Về nữ tướng Bùi Thị Xuân Những cuộc phiêu lưu của Sinbad ấy Ây chà, có máu phiêu lưu đây Đọc sách ấy cũng tốt nhưng chưa đủ Phải đọc những loại sách khác nữa mới giỏi được. Chú giỏi thế, giỏi đến không tin được mà chú bảo tôi khôn quá chắc người không lớn. Người không lớn được lẽ ra phải là chú mới đúng chứ. Nhưng sao chú giỏi về làm ruộng thế mà không giúp ông bà lại cứ ở trong nhà. ốm thì cũng có lúc phải khỏi chứ, có ai ốm mãi đâu. Như tôi đây, hắt hơi sổ mũi hay sốt xình xịt lâu lắm thì cũng chỉ 3-4 ngày. Là lại có thể nhông nhông phơi nắng ngay được Tôi thấy chú chẳng có vẻ gì là ốm cả Chỉ thấy chú yếu ớt liêu siêu sau đó Người cứ xanh rớt như bị cảm nắng Nếu chú có bệnh, ắt là phải bệnh nặng lắm Tôi không dám hỏi chú Về hỏi bà thì bị bà gắt ung lên Trẻ con biết nhiều để làm gì Rồi bà đuổi thẳng cổ tôi ra chỗ khác Chả là bà vốn biết tính tôi dài như đĩa, muốn biết gì thì cứ nhằn nhẵn bám theo hỏi cho kỳ được mới thôi. Có chú, những ngày tôi bị giam cầm ở nhà, chuẩn bị cho cuộc viếng thăm hàng năm của bố cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Không ở nhà thì tôi tót sang nhà chú chơi. Chú cũng khó tính, chẳng mấy khi chú tham gia các trò chơi tôi bày ra. Thành ra tôi toàn chơi một mình, còn chú ngồi xem. Nhưng như vậy thì chán chết Chú chỉ đồng ý chơi những trò nhẹ nhàng con gái Như là chơi ô quan Chơi thuyền và đọc sách Chú mà là con gái chắc phải dịu dàng hiền thục lắm Các trò nhảy dây, nhảy ô Chú đều từ chối cả Chú bảo mệt Tôi chơi một mình và chú đứng nhìn đầy thêm thương Nhưng khi tôi mời thì chú lại nhất định không Tôi vùng vằng giận dỗi bỏ về Chú cũng không giữ lại Chỉ buồn bã nhìn theo. Tôi thương chú quá, ra đến cổng lại tầng ngần quay vào. Lúc ấy nhìn chú thật khác. Mặt chú ngời sáng, mừng rỡ. Tôi thấy mình thật là quan trọng. Chú hồ hởi Cháu đọc sách cho chú nghe nhé. Nhưng cháu chỉ có sách về những anh hùng thôi. Chú có ở trong bàn ấy. Chú mới gửi mua nhiều sách hay lắm. Cháu vào xem thích lấy quyển nào thì lấy Tôi ngồi bệt xuống nền gạch Chú ngồi trên võng Tôi đọc truyện cho chú nghe Thuận chân tôi gác chân lên võng Và đẩy mạnh cho nó đu đưa Chú kêu lên Hai tay bấu chặt hai đầu võng Tôi hoảng hồn níu võng dừng lại Chú ngã lăn xuống đất Mắt nhắm nghiền Hai tay ôm ngực thở dốc Chú, chú sao vậy? Lấy cho chú túi thuốc ở trên bàn nào Tôi chạy ù vào nhà Chợp vội túi thuốc ở trên bàn mang ra Chú lấy một nắm Mỗi loại một hai viên Rồi bỏ hết vào mồm Trợn trạo nhai Tôi vội rót cho chú ca nước Chú uống xong Dựa lưng vào tường Mắt nhắm nghiền Tôi méo máu Cho cháu xin lỗi Có ai trách cháu đâu nào Chú mở mắt nhìn tôi cười hiền từ Như không hề có chuyện chú sắp ngất hồi nãy Tôi nắm bàn tay chú Bàn tay ướt đẫm mồ hôi Chú ơi chú khỏe rồi chứ Chú có sao đâu Chú đùa ấy mà Rồi chú làm trò cho tôi cười Nhưng tôi không sao cười nổi dù là gượng gạo Tôi không cho là chú đùa đâu Tôi đoán chú bị bệnh gì đó rất nặng Không có lý gì một người như chú lại về quê nghỉ lâu như vậy mà không đi làm. Chú hay chóng mặt, không dám vận động, sợ chiều cao, sợ đủ mọi thứ. Trong tôi nổi lên một nỗi sợ mơ hồ nhưng rất khủng khiếp. Tôi sợ một ngày không xa chú sẽ bỏ bố mẹ chú, bỏ mọi người, bỏ tôi ra đi mãi mãi. Chú mới có 20 tuổi, chú còn quá trẻ. Tôi không dám sang chơi với chú nữa Tôi sợ mình sẽ nhìn chú với ánh mắt thương hại Điều đó sẽ làm giảm niềm tin trong chú Mà lúc này chú lại đang rất cần niềm tin Hy vọng để sống và chiến đấu với bệnh tật Tôi sợ phải chứng kiến mỗi ngày trôi qua Chú lại đi thêm một đoạn Trên con đường đưa chú rời xa tôi Không có tôi, chú sẽ không bị quấy rầy Chú sẽ được yên lặng để nghỉ ngơi Để làm những công việc mà chú yêu thích Tôi cũng không đành ra khỏi nhà Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên bức tường thấp ngăn giữa hai nhà Nơi lần đầu tiên tôi phát hiện có một đôi mắt lạ đang nhìn mình Bây giờ tôi mới hiểu là chú khao khát được lao động vui chơi Chạy nhảy hò hét như tôi Chú còn biết bao công việc đang chờ Tôi thẩn thờ đi ra đi vào Không còn để tâm đến bất cứ chuyện gì Bố tôi viết thư về Bảo là hè này bận đi công tác Không về thăm nhà được Nghĩ là tôi sẽ không bị kiểm tra Xem đen hay trắng Mà tôi cũng không có cảm giác gì Cứ dững dưng như đang nghe chuyện của ai Chứ chẳng phải chuyện của mình Này chó xóm Sang chú cho cái này Chú thò đầu lên khỏi bức tường Tôi ngừng ngừ, Rồi khục khịch mũi gật đầu Thật ra thì có ở đâu tôi cũng mang tâm trạng ấy Suy nghĩ ấy Ở nhà tôi hay sang bên chú cũng vậy thôi Chú cho tôi chùm vải chính đỏ Và mấy quyển truyện mới Truyện trình thám đấy Hay lắm Rất là hợp với cháu Tôi quệt mũi gật đầu Thấy nói chuyện với chú sao mà khó thế Chú bóc vải cho tôi Quả vải trắng ngần như hàm răng Chú cười Sao mặt mày bí sị vậy? Không thích à? Không phải ạ à? à lúc sáng nhà cháu có thư phải không? Thư của ai thế? Thư của bố cháu Thế bố cháu viết gì? Bảo bao giờ về? Tôi dựa lưng vào tường Bố cháu bảo bận không về được Chú à nhỏ. Tôi nhìn chăm chú. Vì thế mà cháu buồn à? Không ạ? Nghe tình bố không về được, nên lại không thèm đội nón, không cẩn thận nữa có phải không? Chú nắm hai vai tôi. Xem nào, dạo này trông trắng ra nhiều. Xin gái ra trò đấy. Sau này lớn lên, có khối anh chạy theo xin sách guốt đây. Sách guốt mà làm gì cơ? Chú vì cười không nói, tôi hỏi Mai kia cháu lớn, chú có còn nhận ra cháu không? Chú cười rất tươi Cái cô ngốc này, tại sao lại không chứ? Chúng ta là bạn của nhau cơ mà Mà đã là bạn bè thì không bao giờ quên nhau Dù có xa nhau, người nam kẻ bắc hoặc xa hơn nữa Gặp lại nhau là sẽ nhận ra nhau ngay hôm nay con rận đi đâu vắng mà bỏ lại cô bé ngốc nghếch này vâng tôi cười nụ cười chắc không được tươi tắn lắm nhưng tôi tin vào điều chú nói niềm tin mãnh liệt ấy đã theo tôi đi hết tuổi thơ và vẫn còn ở lại bên tôi cho đến tận bây giờ dẻ rách dẻ rách ở đây không phải là những cái áo cái quần tả tơi không còn mặc được nữa Người ta đem lót ổ cho con chó, hay làm cái dễ lao tai, dễ bắt bếp. Dễ rách này là tên của một thằng con trai. Dễ rách này là dễ rách viết hoa. Nghỉ hè đâu được hơn một tuần, khi đám sách vở chưa kịp bám bụi, thì nó, cái thằng dễ rách, xuất hiện ở làng. Tên nó buồn cười vậy chứ người nó chẳng buồn cười tèo nào. Sự xuất hiện của nó đủ làm xáo động lũ trẻ con trong làng Vì nó lạ Vì nó là dân thành phố Nhìn từ gót chân đến cuối chân tóc nó Thấy cái gì cũng không giống bọn trẻ con trong làng Nhưng bọn trẻ con dễ dàng chấp nhận nó Như người bạn chân đất Dù chẳng bao giờ nó để đôi dép rời khỏi chân Nó khác hoàn toàn với chúng tôi Tôi tứ thời chạy chân đất Đến lúc lên giường đất còn dính ở kẻ chân Nghe kể hồi tôi còn chưa đi học Bà mua cho tôi một đôi dép Mà tôi có đi lần nào Trừ một lần sỏ thử Rồi một lần thấy đôi dép mới tin ở dưới gầm giường Tôi kêu ầm lên “A nhặt được đôi dép ai bỏ quên Bà te tái chạy lên Nghĩ là của đứa nào đến chơi bỏ quên Bà cầm đi khắp làng để hỏi Không có ai nhận Bà đem về đầy nghi ngờ Hay là mày đi nhầm của ai về đấy? Tôi lắc đầu, bà ngắm nghía đôi dép và bỏ đấy. Mấy ngày hôm sau, bà sực nhớ là bà đã mua đôi dép ấy cho tôi khi bán đàn lợn vào hồi tháng giêng năm ngoái. Nghe chuyện chẳng ai thấy buồn cười, vì ở quê những chuyện như vậy đôi khi xảy ra. Nhưng chắc không có ai làm to chuyện như bà tôi. Buổi tối chạm vạn, tôi lù lũ bò về chuồng. Cố đánh cho chúng đi thật nhanh, hết cái ngõ, vì sợ đổ bờ rào. Lũ bò bốn con nhà tôi, cho chúng nó chơi trong ngõ một lúc, thì thế nào hàng rào không đổ công kền, thì cũng sơ xác, siêu vẹo như có bão, vì bị lũ bò cọ mình vào. Hôm nào về đến ngõ, ông cũng ra đón bò cho tôi. Hôm nay chẳng thấy ông đâu. Mình tôi đánh vật với đàn bò, mệt phờ rau trê. Mệt hơn là chạy vòng quanh ao làng. Đã thế vừa vào đến sân Lại thấy một ông to tướng Nhìn mình chăm chú Đầu tóc áo quần sạch sẽ tinh tương Trông như chuẩn bị lên tỉnh nhận phần thưởng Tôi đâm bực Vì thế khi gã bê đực đang nhổ dò Thay vì ngoan ngoãn rẽ vào chuồng Thì nó lại thủng thẳng đi vào sân Ông tướng con lão hoắc kia Le te chạy ra Giang hai tay ra cản con bê Mồm suy suy như là đuổi gà Gã bê có biết sợ là gì? Tại gã đàn mọc sừng nên ngổ ngược lắm. Nhìn thấy rổ rau muốn để ở góc sân, nó mới mò vào. Bị cản lại, nó liền cúi cúi cái đầu xuống. Dụi cái đầu bé bé vào bụng thằng nhóc như muốn dọa. Chỉ có thế mà ông nhóc đã hét lên lanh lãnh, mặt mũi nhăn nhúng đến là khổ, thiếu điều lăn đùng ra sân khóc ván lên ăn vạ. tôi gắt. Bước ra chỗ khác nào Có thế mà cũng sợ à Thằng nhóc riêu riếu nghe theo Vẫn chưa hết kinh hoàng Bà tôi chắc đã nghe tiếng thét của nó Và giọng nói nặng trịch Ước sủng của tôi Nên từ trong bếp chạy ra Đon đã Nguyên đã về đấy à Hôm nay ông bận đi thăm ông bàng Ở làng trên bị ốm Nên không ra đón bò được Bà lại bận nấu cơm Nên quên mất đi Tôi vẫn chưa nguôi Bước thình thịt ra bể nước Bà dịu dàng Mình cháu mà lùa được Cả bốn con bò về chuồng cơ à Giỏi thế Tôi múc nước y oạp Rửa mặt mũi tay chân xong Tôi bỏ vào nhà Chẳng thèm liếc nó một cái Cũng không thèm tò mò xem nó là ai Ở đâu lại mọc lù lù Trong sân nhà mình như thế Nó cũng im như thóc Đứng trơ như tượng bà nói với theo Nguyên này cháu ra chơi với bạn thôi. Tôi làu bảo, bạn bè gì, cháu quen biết gì mà chơi. Năm ngoái nó có về 3 tháng hè, cháu không nhớ sao? Chính bà mới là người không nhớ, hè năm ngoái tiện có xe dì Vân đón tôi vào Thanh Hóa chơi với gì, đến cuối tháng 8 tôi mới về đi học. Trong thời gian ấy nó về chơi. làm sao tôi biết được nó là ai mà bà bảo quên với nhớ khi tôi về thì nó đã đi sau một mùa hè lắm lem bùng đất tôi chỉ nghe kể lại thế và tôi đã giận bọn bạn suốt cả một tuần lễ vì vắng tôi mà chả ai lấy làm buồn bây giờ bà đem nó đến trước mặt tôi bảo chơi thì chơi thế nào được bà thật buồn cười tôi đã biết nó thế nào là con cháu nhà ai đâu Nó tên là Dẻ Rách. Bọn trẻ trong làng, ngoài những cái tên đẹp đẽ trong giấy khai sinh, mỗi đứa còn có thêm một cái tên khác rất buồn cười, mà sau này lớn lên, đi làm giấy tờ, hồ sơ, không đứa nào dám ghi cái tên ấy vào trong dòng tên thường gọi. Và Dẻ Rách là một ví dụ. Nghe nói hồi nói về làng vào mùa hè năm ngoái, nó gầy khẳng kheo, bèo nhèo yếu ớt, hệt một miếng Dẻ Rách bắt ở bờ rào ấy. Bố mẹ nó cho nó về quê để đổi gió. Bọn trẻ con gọi nó là dễ rách. Thế mà sau 3 tháng hè, nó có da có thịt hẳn lên. Nhưng vẫn bị gọi như vậy. Tên tôi là 65 Nghe giống tên của một bợm nhậu, nhưng thật ra là do tôi hay vác cái chai 65 đến nhà bà Hai Vại mua rượu cho ông. Tên thằng Bọt là do khi bé nó hay phun bọt. Rồi thằng Si, thằng Xịt. Đều được đặt dựa vào đặc điểm riêng của từng đứa Theo thói quen mà chính khổ chủ cũng không biết là mình có từ đời nào Tôi sẽ quên hẳn thằng con trai có cái tên là dễ Rách ấy Nếu anh Hiến không dẫn nó đến nhà tôi một lần nữa Bình thường thì tôi nhớ rất dai Nhưng là với các bạn, người thân của tôi Còn không quen không biết như nó Thì tôi quên phát ngay Tuy vậy tôi cũng không đến nỗi quên sạch sành sành Tôi vẫn còn nhớ rằng tôi và nó chưa bao giờ quen nhau. Thả bò đi. Anh đem nó theo làm gì vậy? Tôi hất mặt hỏi thẳng. Ờ, đưa nó đi cho vui. Nó ở nhà một mình cũng buồn. Tôi xì dài. Đem nó đi rồi mất công trong nó. Anh hiến khẽ liếc nó ái ngại. Nó vẫn không tỏ thái độ gì. Tôi chặt lưỡi. Đem nó theo thì anh phải có trách nhiệm trong nó đấy Trong thì trong chứ sao Anh Hiến nhìn nó khẽ rùng vai Nó hơi cười, vẻ háo hức tò mò hiện rõ trên mặt Tưởng có thể thò tay bốc nó lên được đấy chứ Anh Hiến dơ tay đo Mày, mày vẫn thấp hơn tao, đồ chậm lớn Tại anh lớn nhanh quá, hai năm nữa em sẽ vượt anh cho mà xem Hai năm nữa thì em mới nhổ giò. Nó khịch mũi. Nhổ giò, nhổ đầu hay nhổ người cũng không bằng tao được. Dân thành phố mà. Tôi nhìn nó thương hại. Năm ngoái sau kỳ nghỉ hè, tôi trở lại làng, được anh Hiến khoe có một thằng con trai thành phố mới về làng. Nó lạ lắm cơ, suốt ngày chỉ ăn bánh mì và uống sữa. Rau cỏ thì ăn cho có như ở quê người ta ăn thịt cá cho có thêm chất đạm. Có khi nó muốn ăn rau nhiều thì mẹ nó không cho. Mẹ nó bảo rằng, báo bổ gì thứ rau muốn rau dền ấy, ăn vào chỉ tổ nặng bụng chứ có được tí chất nào đâu. Dẻ rách cười tủm tiểm rồi im lặng. Tôi biết hẳn nó đã từng đau khổ về điều này không ít. Tôi là con gái mà đôi khi cũng có cái cảm giác ấy Nói gì nó là con trai Ngày tôi còn là trai 65 Người cao đến nỗi luôn phải đứng đầu mỗi khi xếp hàng Dần dần chỗ ấy không còn là chỗ của tôi nữa Tôi lớn lúc nào tôi cũng không để ý Chỉ biết một hôm nhìn lại Tôi đã đứng ở giữa hàng Và đứng đến tai anh Hiến rồi đấy Ngày nào anh Hiến cũng rủ nó đi theo Tôi không thích Mà cũng không ghét nó. Cũng chơi cùng, nhưng đa phần là lôi nó ra làm trò cười. Nó thích lội nước. Tác cá, nhưng lại không dám bỏ dép ra, sợ đau chân. Cuối cùng nó nghĩ ra một cách là lội cả dép xuống bùng. Lội bùng nhắc chân đã khó, mà còn lê theo đôi dép. Vì thế khi bị lúng, nó bỏ dép chạy lấy người. Anh Hiến phải thò tay xuống vết chân của nó để mò hộ nó đôi dép. Được cái thằng nhóc này không biết giận là gì Chỉ cười thôi Đùa thế chứ đùa nữa nó cũng chỉ cười Hoặc bối rối cắn móng tay Chứ chưa bao giờ thấy nó nổi giận Hoặc tự ái cả Chả bù cho anh Hiến Cứ như lò lửa di động ấy Hơi tí là cấu mù lên Nhũng nhẵn giận dỗi Chả thế mà hai người chẳng chơi thân với nhau được Anh Hiến thấy con ốc nhồi lập lờ ở mương Bèn lội xuống bắc Dễ rách rửa thật sạch rồi ngắm nghía. Ở chỗ em á, không có ốc này đâu. Thỉnh thoảng mẹ em đi chợ mới mua được mớ ốc bé tí bé tẹo. Thế mua về làm gì nào? Thì nấu ăn chứ làm gì. Mua được khoảng chục con là kéo cả nhà chú Hoàng sang ăn cùng. Quý thế cơ à. Tôi ngứa miệng chen vào. Dễ rách vên mặt lên. Chứ sao, còn ốc luộc á, một một đĩa bé tí, còn ốc cũng bé tí. Ốc vặn chứ gì? Tao không biết tên. Thế chú Hoàng là ai? Là hàng xóm, bạn của bố em. Tôi xì dài. Đem bao tải đến đây, tao bắt cho cả một bao về treo trên gác bếp mà ăn dần. Dãy rách tròn xoe mắt. Không biết nó xúc động vì tôi cho nó cả bao tải ốc quý hiếm Nhà nó có thể mời tất cả những người hàng xóm đến ăn Hay nó kinh hoàng vì cụm từ treo gác bếp ăn dần Nó lắp bắp Thật, thật vậy hả? Anh Hiến gật thay tôi Cái con này á, sát cá cực kỳ Nó đã đi ra đồng thì chẳng mấy khi về tay không đâu Đến người lớn còn phải phục tài nó đấy Sao anh Hiến không kể luôn có lần tôi đi chăn bò, lúc lội xuống mương, thấy có nhiều hang cua đùm, tôi bắt luôn nhưng chẳng có gì để đựng. Thế là tôi bỏ cua vào ống quần rồi xoắn tròn lên. Hai ống quần hai ống tay áo là được một bữa canh cua ngon lành. Bỏ lên gác bếp nóng, nó chết queo làm sao ăn dần được. Dễ rách vẫn chưa hết bàn hoàng. Hóa ra không phải nó xúc động vì lòng tốt bất ngờ của tôi. Anh hiến lại phải giải thích cho nó Ốc nhồi bỏ vào giỏ tre Treo trên gác bếp sẽ không chết Ốc sống dai lắm Nó còn ăn bồ hống để sống cơ đấy Ôi chao sao mà nó giỏi thế Em mà bị treo trên gác bếp nửa ngày Là em đã tắt thở rồi Tôi phì cười Giới rách hỏi Cười cái gì nào Tôi lãng đi Cười gì kệ tao Thật ra tôi không thể nói cho nó nghe điều mà tôi vừa nghĩ. Tôi nghĩ là giả dụ nó bị treo trên gác bếp cùng với những cái vỏ bưởi để dành dùng gọi đầu. Giả dụ thế đi, nó sẽ không tắt thở ngay được. Ban đầu nó sẽ bị ám khói đen xì đen xịt, trông như con mực nhà ông bà, Chỉ có đôi mắt và hàm răng là còn trắng thôi. Khi nó cười hay ngoát mồm ra gọi người đến cứu, thì người ta chỉ nhìn thấy mỗi hàm răng... Người ta sẽ chết khiếp tưởng nó là ma đấy. trong ghê rợn như con ngáo ộp trong chuyện của bà. Con ngáo ộp chuyên gia đi bắt trẻ con. Khi ấy bố mẹ nó là người lăn ra ngất đầu tiên vì không tìm đâu ra thằng con trai trắng trẻo của mình trong khi có con ngáo ộp lại gọi mình bằng bố mẹ chứ. Trong vẻ háo hức của nó, anh Hiến động lòng. Hôm nào trời mát mình đi bắt ốc, được không Nguyên? Tôi bảo... Để xem đã Sao mà cứ phải trời mát thì mới đi được Tôi bảo nó Trời mát ốc mới nổi lên ăn Đồ ngốc Thật thế hả hở thì đậy lại Anh Hiến hừ mũi Ốc nó cũng như mày ấy Trời mát mày mới lò dò đi chơi Chứ trời nóng mày có muốn thò mặt ra khỏi nhà không nào Ừ nhỉ Ốc mà nó cũng khôn gớm Dạy rách ngoạn ngoạn cười Ốc nó khôn, còn may thì ngược lại Anh Hiến giàn hòa, điều mà trước đây chưa từng có Ốc nó khôn một, thì người bắt được nó phải khôn mười chứ Tôi phải tay, từ chối lời khen nịnh, nhưng cũng thấy vui vui Vì được anh Hiến công nhận là tôi giỏi Tuy vậy tôi cũng thừa biết anh khen là có lý do Anh muốn tôi cho thằng giải sách bạn anh đi cùng đây mà Cái đó còn phải từ từ xem thế nào đã Sáng sớm tinh mơ Trời trắng xóa và lãng bảng sương Tôi trèo lên gác bếp Lấy cái vật nhỏ xuống rửa ráy cho sạch bồ hóng Cái vật này lâu lắm rồi tôi không dùng đến Cũng chẳng biết là từ bao giờ Anh Hiến có cái giỏ nhỏ rất xinh Nên cầm giỏ là việc của anh Hiến Và thằng dễ rách nếu nó đi cùng Sang nhà anh Hiến lấy thêm một cái vật nữa Rồi hai anh em kéo sang nhà dễ rách Nó cũng đã dậy Áo quần gọn gàng và đang tập thể dục Nói cho đúng hơn là nó đang múa vỏ Ái chà mày dậy sớm nhỉ Như con nhà nông ấy Em dậy sớm quen rồi Đi học buổi sáng có biết bao nhiêu việc phải làm Dậy một cái là đánh răng rửa mặt Rồi xem lại bài cũ Sau đó là ăn sáng và đi học Dậy muộn thì làm sao kịp Ngày đầu chưa quen em á Em vừa ăn sáng vừa ngủ đấy anh ạ Tôi xì dài Cái đồ khoe thành tích Tao đây dậy dắt bò đi ăn đầy một bụng mới về lục cơm nguội ăn Rồi mới đi học thì có sao đâu nào Vẫn còn sớm chán đấy Anh Hiến xua tay Thôi thôi cả hai đứa đều giỏi Đứa giỏi ở thành phố Đứa giỏi ở nông thôn Vừa lòng chưa nào Chỉ có tao đây là dốt thôi Ngủ đến sáng bạch mới dậy Không sáng bạch thì cũng sáng trắng hoặc đợi bò nó vào tận giường mà gọi dậy ấy. Dễ rách cười hí hí, tùi nạt nó. Có định đi hay ở nhà mà cười. Bà chúng tôi cùng đi. Tôi đi trước cầm vợt. Vợt là một đoạn tre dài và chắc. Đầu có buộc một cái vợt con con, to hơn cái mùi múc canh một tẹo và trũng, đủ để hai con ốc cùng lọt vào. Trong trường hợp có hai con cùng một chỗ, anh Hiến cũng vác một cái, còn nó thì lẻo đẻo sách giỏ đi sau. Tự dưng tôi nghe tiếng giải rách cười. Tôi cảnh giác quay lại. Mày cười gì? Nó chối phắt Đâu có, tự nhiên nhớ đến cái chai 65 Tôi liếc nó một cái không nói gì. Hết cái để nhớ hay sao mà lại nhớ cái chai 65 ấy? Anh Hiến quay lại Gọi là chai 65 không phải vì nó phục phịch như cái chai đâu Tên của nó có ý nghĩa hơn nhiều Tôi hỏi Ý nghĩa gì nào? Ý mày là cháu gái rượu của ông mày mà Nó càng cười hơn Rồi bảo Anh mang cái tên ấy mới hợp Tôi bật cười Ôm bụng mà cười không sao đi tiếp được Phải ngồi thụp xuống giữa đường mà cười Thằng nhóc này tẩm ngẩm tầm ngầm mà đắm chết voi, không ngờ được. con voi bị nó đắm tuy chưa chết, nhưng cũng tức sùi bật mép, nhìn thằng dễ rách trân trối. Tôi lau nước mắt. Thôi đi nào, có định đi hay không nào? Con mương nhỏ chạy dọc phía sau làng thả đầy rau muống. Rau mọc thành bè rậm rịch, như có ai đó ngồi đang chúng lại với nhau thành một tấm thảm xanh và mềm mại. Những ngọn rau có màu hung đỏ, mập mập, ngóc đầu dậy như những mũi trông vươn lên tua tủa. Thỉnh thoảng lại có một vài bông hoa màu phân phớt tím như tô điểm thêm cho bè rau. Tôi nhìn quen mắt mà vẫn thấy đẹp, huống gì là dễ rách. Nó hít hà. Đẹp quá đi mất. Tôi rõ rén đi sát xuống mép nước, chăm chú quan sát xem ở chỗ nào có màu xanh reo. Một đốm xanh... tôi thò vợt lắp nhẹ xuống phía dưới chờ sẵn. Thấy động, đống xanh ấy nhẹ nhàng buông người định chạy trốn. Nhưng nó làm sao nhanh bằng con bé có tiếng là khôn trách người không lớn được như tôi cơ chứ. Thay vì an toàn rơi xuống, thì nó lại rơi vào lòng cái vợt của tôi. Tôi nhấc vợt lên, dễ rách kêu toán lên. À, một chị ốc béo mủng miễm. Xuyệt nào. Động là nó lặn hết bây giờ. Anh hiến thì thào nghe toàn tiếng gió Nó đưa giỏ ra Anh lẩm bẩm Một xô một góc Một chốc đầy giỏ Còn thừa cầm cả ra tay đấy Tôi phì cười nhưng cố nín Vì câu xô sóc đầy tham lam của anh Người ta xô sóc Chỉ mong đầy giỏ Còn anh tham lại muốn cầm cả ra hai tay Thằng dãy rách tròn mắt Tròn cả môn Muốn hỏi lắm nhưng nhớ là không được nói chuyện nó đành im lặng Ghé mắt nhìn vào giỏ Mắt tôi lại vừa chạm phải Một đốm xanh tròn ủm Thằng giấy rách cầm giỏ Vẻ bức rứt khổ sở Nhất là khi những con ốc liên tục Chui vào giỏ một cách dễ dàng Và rồi như không chịu được nữa Nó đến bên anh Hiến Anh cho em mượn Anh Hiến rộng rãi Này này Nhưng phải nhìn cho thật kỹ vào Nhìn kia Thấy nó chưa Đấy Nó bậm môi gật đầu, rung rung thò cái vật xuống Nhưng khi nó chưa kịp đụng cái vật xuống nước Thì con ốc đã buông mình Tôi thọc vật theo hú họa và vớt lên được một con ốc Rồi tuyên bố Về thôi Nó tiếc rẻ: Ơ về hả? Sao về sớm thế? Thế mày không thấy ta vừa chọc một cái lông trời lỡ đất đấy à? Cả cái con mương này đã bị động rồi Ốc nó lặn hết cả Chỉ còn thằng dễ rách thôi. Thật vậy hả? Anh hiến thêm. Giờ này đã có người đi lại gây tiếng ồn, thì làm gì mà có ốc nữa? Dễ rách sóc sóc cái giỏ rồi nhìn con mương. Bây giờ nói chuyện được rồi chứ? Tôi phì cười. Thì mày nghe từ nãy giờ đấy thôi. Lúc nãy anh đọc cái gì xô xô vậy? À, tao đọc thần chú đấy. thần chú à chứ sao phải đọc thần chú mới bắt được nhiều thế chứ không thì chỉ vác giỏ về không thế thế anh dạy em câu ấy đi à không được đâu nhiều người biết câu thần chú thì sẽ mất linh anh hiến đưa giỏ ốc cho dễ rách này cầm đi về ngâm nước gạo chiều ăn bà ngoại nó đổ giỏ ốc ra rổ nhiều quá đi mất Tôi liếc đứa cháu yêu quý của bà Đáng lẽ còn nhiều nữa Nhưng do cái thằng giải rách hét to quá Ốc nó hoảng hồn lặng hết Bà nấu cho nó ăn đi Nhà cháu có buồn chuối xanh đấy Cái nguyên làm gì cũng giỏi Đi thì với người ta Thế nào cũng đứng nhất cho mà xem Nhưng chỉ phải cái hay nói xiên nói sỏ thôi bà ạ Giải rách xem vào Con gái mà nói còn cay hơn cả ớt. Tôi làu bào. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lúc nãy mày mà nói câu ấy, ông túng cổ ném xuống mương rau cho chết đuối luôn. Bà ngoại nó mắng. Gớm, mày thử nói xem có được như nó không mà chê hữu con. Tôi ra vườn hái mấy quả ớt đập nát, hòa vào thau nước, rồi đổ ốc vào ngâm. Dễ rách tròn mắt Mẹ tao chỉ ngâm ốc bằng nước gạo thôi Thế ốc nó thích ăn ớt à Mày thích thì có Anh Hiến giải thích Ngâm ốc vào nước ớt Ốc nó bị cay sẽ nhả sạch chất bẩn Khi làm ốc sẽ nhàng hơn Nó thộn mặt ra Ừ hay nhỉ Thông minh thật đấy Ông bà truyền lại Mà sao không thông minh nào Tôi chào bà ngoại của giải rách, rồi cùng anh Hiến vác vợt đi về. Mặt thằng giải rách, mắt tròn ủng, như con ốc nhồi nhìn theo. Đi hết cái ngõ sâu hung hút có bờ rào bằng cây chuỗi ngọc trổ hoa tím quả vàng. Ra đến đường làng, chúng tôi bắt gặp mặt trời. Mặt trời vàng ruộng và to như quả trứng khổng lồ, đang từ từ bay lên. Chúng tôi bị nhuộm từ đầu đến chân, bởi cái màu vàng rực rỡ ấy. Một ngày mới lại bắt đầu bắt mùa hè Với đôi mắt nhắm nghiền Cố gắng không ti hí Tôi nằm im thở thật nhẹ nhàng Lắng nghe hơi thở của ông Thời gian trôi qua không biết bao lâu Chỉ thấy lâu lâu Lưng tôi bắt đầu mỏi Do không được cục cửa nhúc nhích Bây giờ tôi mới giả vờ trở mình Xoay mặt sang phía ông He hé, hé mắt nhìn Đôi mắt ông đã nhắm nghiền Hơi trụng xuống nhăn nheo Khuôn ngực gầy phập phòng nhô lên hạ xuống đều đặn, nhịp nhàng Chắc ông đã ngủ rồi Tôi cố đợi thêm một lúc nữa rồi mới xe sẻ ngồi dậy Rón ráng di chuyển xuống cuối cái sập gỗ bóng láng Nín thở bò qua chân ông rồi tục xuống đất Có lần tôi đang nhẹ nhàng thò chân xuống đất Thì bất chợt nghe tiếng ông nói Ông chưa có ngủ đâu đấy thế là không cần bảo tôi cũng ngoan ngoãn trở lại nằm không dám ho hè hó hé gì nữa bây giờ thì không cần phải gìn giữ gì nữa tôi chạy ù ra sân tim đập rộn ràng vì hồi hộp và sung sướng lát nữa tỉnh dậy nhìn sang chỗ con cháu ông chỉ thấy cái gối vải hoa và cái quạt nan bé tí nằm chơ vơ ở đó còn con cháu đã bốc hơi từ đời não đời nào rồi và rồi ông sẽ lắm bẩm một mình Cái con bé này, ngủ không chịu ngủ, chỉ trực trốn đi phơi nắng thôi Lát về đây phải cho nó một trận mới được Tôi với cái mũ nang treo ở tường bếp, chụp vội lên đầu chạy ào ra ngõ Xô cả vào đám gà mái, đang bới lúa sót ở chân cây rơm làm cho chúng chạy dạt nháo nhát Mấy chị gà mái giận dữ kêu ầm lên báo động Khi ấy thì tôi đã ở ngoài đường rồi Ở đầu con ngõ nhỏ là con đường làng Nó chạy men theo làng Nằm giữa làng là cái ao dài rộng Đường lát bằng những viên đá xanh Chắc nó được làm từ lâu lắm Bao nhiêu thế hệ người làng đi trên ấy Nên mặt đường mới nhẵn thính như thế Dẫm chân trần lên cứ làm mát rượi Ao làng thả đầy sen Gió đưa hương sen len lõi vào làng qua những con ngõ hẹp Khắp làng là một mùi thơm dịu dịu, ngang ngát Tôi hít một hơi dài căng lồng ngực Thứ không khí ngòn ngọt ấy Tự dưng lại thèm một giấc ngủ trưa Giờ mà có cái võng mắt ở bụi tre bên bờ ao Thì thật thích Trèo lên võng một cái là ngủ ngay tha hồ mát mẻ Ngay trước trưa nào tôi cũng mang võng ra bờ tre mắt Nhưng mắt xong cái võng Nằm chưa ấm chỗ Tôi đã bị lũ bạn cùng lứa Mà các gì tôi gọi là một lũ lao nhau Lôi kéo rủ đi chơi. Thế là tôi nhót đi luôn. Chơi đến quên cả giờ giấc. Khi về nhà, người ngộm đầy mồ hôi. Áo quần không bị rách, cũng bẩn như vừa lăn xuống vũng bùng ấy. Ông có ra kiểm tra xem con cháu ngủ nghe thế nào, thì chỉ thấy có cái võng không, còn cháu thì mất tâm, mất dạng. Giận quá ông tịch thu võng bắt tôi phải về ngủ trên phản cùng với ông để ông dễ quản lý. Tôi kêu ngủ ở nhà nóng Thì ông hì hụt ngồi trẻ nang Đang cho tôi một cái quạt bé tí Cầm nhẹ tên Tôi vẫn chưa vừa lòng Nhưng vì không còn lý do nào nữa Nên đành phải chịu thôi Nhưng chỉ được mỗi một hôm đầu Những hôm sau tôi chỉ giả vờ ngủ Đợi ông ngủ say là trốn đi biệt Xem ra ông không giữ nổi chân tôi rồi Hú Thằng giải rách trụm tay hú Và cười thay cho lời chào Nó đang ngồi trên thân cây vối, ngã ngoài bên bờ ao. Hai chân nó thỏng xuống nước, đạp tung tué đám bèo tay. Anh Hiến với bọn nó đâu rồi? Bị nhốt rồi, y như mày vậy đó. Tôi vên mặt lên. Nhưng mà tao đã anh Dũng thoát khỏi vòng vay đấy. Ông mày mà mày cứ làm như là kẻ thù địch vậy. Còn vòng vay với trả nhà tù nữa. Lát về thế nào Mày cũng bị người trong coi nhà tù đánh cho một trận nát mông Thằng giải rách cười hinh hít Thấy mà ghét Ông tao ấy Không bao giờ đánh tao đâu Tao có mũ đây rồi Tôi cũng biết ông tôi thương mắng tôi Vì cái tội chạy đầu trần ngoài nắng Chứ không phải vì tội trốn ngủ Tôi còn là trẻ con Ba ngày không ngủ Thì tối ngủ có sao đâu Tôi chưa nghe nói có đứa trẻ con nào bị mất ngủ cả Có khi vừa nghiêng người, lưng chưa chạm giường, đã ngủ ngay rồi chứ. Có lần tôi vừa ăn cơm, vừa ngủ, thì đã sao nào? Tôi mà ngủ thì trời có sạch, hay có ai khên tôi ném xuống ao, cũng không biết. Trẻ con vô tư vô lo, nên dễ ngủ. Ông bảo thế mà. Chỉ có người lớn mới hay lo nghĩ thôi. Tôi trèo lên cây vối, ngồi ở một cành bên cạnh dễ rách, thả chân xuống nước. Và cũng chơi trò đạp bèo Nước văn tung tué và mát lạnh Trời đang nắng nóng thế này Giá mà được nhảy ủng xuống ao một cái thì thật là thích Và nếu biết bơi tôi sẽ bơi ra giữa ao Lặn xuống bẻ ngó sen ăn Tha hồ mà thích đấy Nhưng mà tôi lại không biết bơi Dù đã tập không biết bao nhiêu lần Mà sen trong ao là của hợp tác Có người trong nôm đàng hoàng Tôi vừa nhảy xuống ao là người ta đã biết ngay thôi Người ta sẽ gọi ông bà tôi đến để nhận tôi về Lúc ấy thì thật là xấu hổ Làm sao mà dám ngẩn mặt nhìn ai Nghĩ đến cảnh ấy tôi không nhìn được Nên phì cười Thằng giải rách tò mò hỏi Cười gì vậy Tôi kể cho nó nghe câu chuyện tôi tưởng tượng ra Và nó cũng cười Tưởng tượng mà, đâu có sao Mình có thể tưởng tượng mình là chim Bay khắp bầu trời rộng lớn Là nhà bác học vĩ đại Tôi hừ mũi, dừng nó lại Viễn vong, tao chỉ tưởng tượng những điều có thể xảy ra thôi Mày thì không có máu lãng mạn Tao không thích lãng mạn Cứ thực tế là hay nhất Chúng tôi đợi mãi mà không thấy ai tới đâm chán Chơi gì thì cũng phải có ít nhất là bốn người Chúng tôi loe ngoe Có hai móng thì biết chơi gì Tôi bắt đầu thấy hối hận Vì đã trốn ngủ ra đây ngồi Nhưng để dễ rách ngồi một mình ngoài này Tôi cũng không đành Có lẽ từ mai Tôi nên xin phép ông tôi cho tôi được đi chơi Chẳng việc gì mà phải thò thuộc Rình rập Không chạy nắng Thì có lý do gì mà ông lại từ chối chứ À có con ve kìa Thằng giải rách kêu tướng lên Có tiếng ve đâu đó ở bụi tre rất gần Bây giờ tôi mới để ý là quanh tôi Giữa cái nóng của mùa hè Là những tiếng ve răm ràng, giòn giả Giải rách nghiêng ngó tìm kiếm Tôi rủ nó Đi bắt ve không? Đi đi! Thằng giải rách háo hức Tôi đứng dậy, giang hai tay ra lấy thăng bằng Rồi đi trên thân cây vối vào bờ Dễ rách cũng làm theo, tuy có hơi loạn troạn. Tôi đi quanh bụi tre nhìn ngó. Thằng dễ rách chợt kêu lên. Ờ, nó kia! Một chấm nâu bé nhỏ nép vào thân tre. Dễ rách rón rán trèo lên. Lúc gần đến nơi, con bé thấy động liền vù bay mất. Nó tiếc ngẩn người. con một tẹo nữa là bắt được rồi, phí thế. Tàu có một cách đây. Tôi chợt nảy ra một ý Mày chỉ cho tao với Ở bờ ao có một cây sung Tôi lấy mảnh chai cứ vào thân cây Một dòng nhựa chảy ra tràn trề Một lát dòng nhựa thâm lại Dạy rách đã tìm được hai cái que dài Nó nhất định đòi lấy cái dài hơn Bắt tôi lấy cái que ngắn Tôi bực mình Tao chỉ cho mày Mà mày không chịu thiệt một tí được à Tao mà bỏ về là cho mày chơi một mình đấy. Thằng dễ rách ngần ngừ rồi chì cái que dài hơn. Nhưng tôi gạt đi. Đấy là tao nói cho mày biết, để lần sau mày tránh đi. Chứ tao thì cần gì. Chúng tôi quấn cục nhựa, lúc này đã thành keo vào đầu cái que. Thế là chúng tôi đã có hai cái bẫy ve. Bờ ao trồng đầy tre, những bụi tre già cứ kêu kẹo kẹt mỗi khi trời có gió. Bên ngoài là cánh đồng, nên gió tha hồ tung tẩy, bay nhảy. Chúng làm cho rặng tre xoắn vào nhau đến nỗi phải kêu lên vì đau đớn. Gió còn chui vào áo hai đứa, thổi cho nó căng phòng lên. Cái mũ trên đầu tôi cứ chật bay, dù tôi đã buộc dây cẩn thận. Tóc của giải rách thì dựng đứng, hòa vào tất cả là tiếng răm rang của ve. Chúng kêu thành bè, nên không biết con nào ở đâu mà tìm. Hai chúng tôi phải ngó nghiêng từng cây tre một Thân tre màu xanh Con ve màu xám Nhưng cũng phải căng mắt ra mà nhìn Dễ rách may mắn hơn tôi Nó nhìn thấy một con ve Nó nhẹ nhẹ rón rén Đưa cái que lên dí nhẹ một cái Thế là xong Nó gỡ con ve ra Bỏ vào túi Thế là mùa hè đã nằm gọn trong túi nó rồi Tôi ghen tị nhìn nó Ước ao cũng được làm chủ một mùa hè như thế Rồi tôi cũng thấy một chấm nhỏ màu nâu. Tôi âm thầm đưa cái que lên. Nín thở, hồi hộp. Đừng bay nào, đừng cục cửa. Thằng dãy rách cũng chạy lại. Con ve giống như con rùi trâu, nhưng to hơn. Cái mặt cũng đần đần ngô ngố. Tôi gỡ con ve ra thần cả người. Thôi, tao không bắt ve nữa đâu. Sao lại thế? Tôi dơ con ve lên cho nó nhìn. Con ve bị nhựa dính vào đầu cái que, muốn gỡ ra thì chỉ có cách là cấu đôi cánh của nó vứt đi. Ve mà không còn cánh, trong trùng trục giống như con gì chứ đâu có còn là con ve. Tôi thấy tội nghiệp cho chú ve xấu số. Thế nào cũng bị chết trong khi nắng vẫn còn vàng và mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi thả con ve xuống dưới gốc tre. Không còn đôi cánh nó cũng cố bám vào thân tre, từ từ bò lên. Tôi thấy ân hận ghê gớm. Giải rách cũng lấy con ve của nó ra, thả xuống góc tre. Không biết khi không còn đôi cánh chúng sẽ sống như thế nào, có còn kêu được nữa hay không? Thằng giải rách bảo, Đằng nào thì đến mùa thu, bọn nó cũng phải chết cơ mà. Tôi cãi lại, Nhưng mà mùa hè còn dài lắm, còn lâu mới tới mùa thu, đáng lẽ chúng sẽ được tự do ca hát thêm một thời gian nữa. Thằng giải rách cũng ư Nhưng mà chính mày đâu teo đi bắt ve đấy thôi. Tôi cao mày. Thì là tao, tao có đổ lỗi cho mày đâu nào. Thằng giải rách thở dài, gỡ cục nhựa sung ném xuống nước, rồi bảo... Nhưng mà tao cũng có lỗi như mày. Bọn mình thật là ác. Lũ ve có tội tình gì đâu. TẾT TRUNG THU Đối với bọn trẻ con chúng tôi, trong một năm không có ngày nào đáng mong đợi hơn là ngày Tết Trung Thu. Trẻ con chờ đợi ngày này hơn chờ đợi Tết, vì Tết là của chung mọi người, còn Tết Trung Thu là Tết của Thiếu Nhi, của riêng Thiếu Nhi thôi. Người lớn phải đứng ngoài phục vụ và không được tham gia tí ti nào cả. Thời gian này, chúng tôi ở ngoài đồng nhiều hơn là ở nhà. Và tất nhiên, đứa nào cũng hăng hái tham gia vào cuộc thi đội viên chăm. Đội viên giỏi được tổ chức vào đúng ngày phát thưởng học sinh giỏi nhân năm học vừa mới kết thúc. Ngày kết thúc của cuộc thi là ngày rằm tháng 8. Nhà ai có trâu bò thì đăng ký nuôi trâu bò béo. Có gà vịt thì đăng ký gà vịt, con gì cũng được, tùy theo hoàn cảnh. Nhà ông tôi có đến 4 con bò, cả lớn cả nhỏ, mà có mình tôi chăng, thì làm sao mà chăm cho chúng béo lên được. May mà ông bà vừa bán đi con bê lớn tháng trước, nếu không với 5 con bò, tôi chẳng dám đăng ký thi thố gì hết. Đã vậy con vàng lại già quá, xương hông của nó nhô cao nhọn hoắt, chẳng bao giờ thấy nó no. Lúc nào cái bụng cỏ của nó cứ hỏm hòm nhìn ngứa cả mắt Không biết phải tống bao nhiêu cỏ vào mới đủ nữa Tôi có cảm giác nó ăn hết cả cỏ của cánh đồng cũng không no được Tôi về phụng phiệu với ông Hôm nọ có người ở bên đại cầu sang mua bò Sao ông không bán đi? Ông đang bóng phân cho cây hoa hồng Bảo Người ta trả rẻ quá, bán sao được Ừ rẻ cũng bán Tôi vùng vằn Cháu không chăn được cả bốn con đâu ông ạ Ông buồn cái bay ra Bán con bò là phải bán kèm con bê Thế là ông hết vốn Còn mỗi hai con bò của cháu à Không có bò nào là của cháu hết Tất cả đều là của ông Vậy ngày mai ông sẽ đi cùng cháu Tôi dậy nảy Không được Có ông đi cùng Thì còn gọi gì là thi nữa cơ chứ Bây giờ thì ông mới hiểu ra Ông à lên một tiếng Hóa ra là cháu đang thi Vâng Nhưng mà nhà mình có đến bốn con bò Làm sao cháu chăm hết được Ông bảo Tưởng gì chứ Cháu chăm cả bốn con Càng có điểm chứ sao Làng mình có ai chăng những bốn con bò như cháu đâu nào Này nhé Xa bố mẹ Ở với ông bà Vừa học giỏi Vừa chăn bò là giỏi rồi Được giải quá đi chứ lị Tôi bảo Đoạt sao được mà đoạt Ghét nhất là con bò già ấy Ăn mấy thì ăn Cũng không thấy no Gặp anh Hiến Chưa kịp thang Thì anh đã khoe Còn tao nhá Phen này đoạt giải cho mà xem Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ Sao anh lại nói chắc chắn như thế nhỉ? Anh cười hi hí Bí mật quân sự, tao không nói cho đâu. Tôi vùng vằng Không nói thì thôi, người ta đang buồn chết đây này. Anh Hiến không cười nữa. Nhưng mà mày phải cho tao mượn quyển truyện, thì tao mới nói. Tôi giờ quyển truyện ra nhăn nhó. Em chưa có đọc đâu, mai đọc xong em mới cho mượn. Không không, mày phải đưa cho tao đọc trước. Ừ thì đây, anh ác không thua gì bọn địa chủ thời xưa ấy. Anh hiến cao mày. Tao còn nhân đạo chán vạn. Bọn địa chủ à, nó đòi cái gì là phải đưa ngay? Không là nó tóm cổ, xoẹt một phát, chứ đâu có ăn nói ngọt ngào như tao. Xoẹt đâu mà xoẹt, thà bị xoẹt còn hơn. Cái đồ dốt. Bị xoẹt là toi đời, làm sao nói được nữa, hiểu chưa? Thôi thôi, kể gì thì cứ kể đi nào. Anh hiến cười. Con bò nhà tao đang mang một con bê trong bụng. Ờ, thế là sao? Đồ ngốc ạ, là mang một con bê thì bụng nó sẽ kền càng, sẽ tròn quay mũm miễm. Phen này giải đội viên chăm sẽ về tay tao. Anh vui sướng quá nhỉ? Tôi gào lên, rồi đùng đùng ném Nguyễn Truyện vào người Anh, bỏ về. Chỉ thiếu nước là khóc òa lên nữa mà thôi. Cánh đồng phù vân nằm giữa hai xã, cách làng khá xa. Ở đây có một rặng cúc tầng tốt um tùm. Không biết là ai trồng, và trồng để làm gì, mà lại trồng giữa đường như thế. Chỉ biết nó có ở đấy lâu lắm rồi. Nếu vạch đám lá chui vào trong quan sát, thì mới thấy. gốc nó to hơn cổ tay tôi. Chắc nịch và có màu phấn bạc. Cũng phải bò vào trong mới thấy. Trong ấy cỏ mọc đầy. Toàn những ngọn cỏ non mơn mẫn. Ngọn nào ngọn nấy to mập. Tôi không phải là bò. Tôi không biết ăn cỏ. Mà nhìn thấy cũng phải thèm. Tôi cho bò ăn riêng. Không thèm nhập đàn với anh Hiến. Lù bò đến tận đây tôi cũng bở hơi tai. Lù bò cứ muốn rẽ ngang rẽ ngửa xuống những cánh đồng quen. Ẩm o gọi bạn. Chịu khó đến đây cứ gọi là được ăn thả cửa, no ặt e mới thôi. Bình thường tôi ít lùa bò đến đây, phần vì xa, phần vì sợ bò đánh nhau. Thỉnh thoảng cũng có bò ở phù vân đến đây ăn. Trong số đó có một con rất dữ, luôn gây sự với con bò nhà anh Hiến. Chúng nó cứ hụt hạt với nhau suốt buổi, không con nào chịu nhường con nào. Đuổi ra hai phía, đứng trong chừng rồi mà thế nào chúng nó cũng sáng đến gần nhau cho bằng được. Hầu như lần nào chúng cũng choãn nhau một trận ra trò Phải có con thắng con thua thì mới chịu thôi Anh Hiến bảo Hai cái cô ả này ghét nhau không đội trời chung Con gái cũng vậy, giận gì là giận rõ dài Ơ này, đừng có gán ghép này kia nhé Bò là bò, con gái là con gái chứ Lùa bò đến nơi tôi mặc cho mỗi con rút mỗi ngã Chỉ cần để ý chỗ nào cây rung rung là biết chúng đang ở đó. Bốn con, bốn chùm rung rung. Tôi không phải là một con bò, nhưng tôi cũng rút vào rặng cây. Tôi cũng tìm cỏ, nhưng không phải để ăn mà là để dành. Tôi bứt từng cỏng cỏ dài bỏ vào bao tải mang về nhà để lũ bò có cái mà ăn đêm. Đỡ phải nhai rơm khô không khóc. Nhưng xem ra dự định của tôi khó mà thực hiện được. vì con nhóc bê cứ bám theo nhằn nhẵn. Nó ăn mồm mà mắt cứ hao háo nhìn cọng cỏ tôi vừa bức được, vẽ thêm thuồng lộ rõ trong mắt. Nó có lợi thế là con bé, chui vào bụi cây dễ dàng, có thể lôi ra được cọng cỏ non nhất nằm sâu tích giữa rặng cây. Nhưng cô nàng đã quen nết làm nũng, cứ đòi người ta bức cỏ đem đến tận nơi, đúc vào tận miệng, để cô nàng chỉ việc nhỏ nhỏ nhai và nuốt thôi. Đừng có hồng nha, bảo ngày bé thì còn được, bây giờ lớn cền rồi, tự đi kiếm ăn cho quen. Ai hơi đâu mà chăm mãi cho được, không lẽ cứ bắt người ta chăm cho đến khi già như con vàng một sừng chắc. Nịnh nọt mãi không ăn thua, cô nàng bỏ đi, đuôi ngoe ngoẩy, ánh mắt khinh khỉnh như ta đây không thèm vậy. Nhưng chỉ giả vờ vậy thôi, chứ tôi mà cầm nắm cỏ dơ lên, thế nào cô nàng cũng quay lại mà xem. Nhưng còn lâu, phải để nó tự kiếm ăn cho quen. Phải tự lập để sau này rời xa mẹ khỏi bỡ ngỡ chứ. Nguyên ơi! Ở đâu đấy? Tiến thằng mạnh, mạnh bằng tuổi tôi. Cũng học lớp 5 nhưng lớp khác. Ở trường chúng tôi gần như không biết nhau vì con trai thường không chơi với con gái. Trai gái chơi riêng nhưng về nhà thì thoải mái. Hôm nay nó cũng lùa bò đến đây chăng? Không có bò nhà anh Hiến Chúng tôi không phải trong chừng sợ chúng đánh nhau Tôi lên tiếng Ở đây, tao ở đây này Ở đây, ở đây Thì tao biết chỗ quái nào mà tìm Mấy tròm cây rung rung Thì chỗ nào là mày, chỗ nào là bò hả Tôi đứng dậy rung cây thật mạnh Thấy chưa nào Rồi, thấy rồi Nó đến bên tôi Sao hôm nay anh Hiến không đi Không biết Tào cạch rồi. Sao lại thế? Tôi gắt. Sao trăng gì? Anh ấy ác như địa chủ ấy. Tôi liền ấm ức đem chuyện hôm trước ra kể. Mạnh cũng bảo. Anh em chơi với nhau mà tệ thế. Tối về, lũ bò no căng. Bụng con nào con nấy như cái trống. Tôi còn nhổ được một bao đầy cỏ non. Bỏ lên lưng con vàng cho nó thồ về. Cô nhóc bê như quên bản chuyện giận dỗi cứ bám lấy mẹ ngết mũi lên hít hít mùi cỏ non trong bao mắt sáng rỡ lòng lanh đến là xinh Hôm nay tối mà đàn bò cũng không có ý về tôi phải đi tìm từng con một để mai ăn tiếp cỏ vẫn còn đấy chứ có mất đi đâu mà sợ qua đêm cỏ sẽ mọc thêm sẽ non và ngon ngọt hơn Buổi tối dễ rách lò dò sang nhà tôi Nguyên giận anh Hiến à. Tôi cáo Thôi, mày về với anh Hiến của mày đi, kệ sát tao. Và nó đã kệ sát tôi thật. Không nói thêm lấy một lời, nó quay lưng đi thẳng. Năm ngoái tôi đã được giải. Năm nay không được cũng không sao. Nếu ông bán con bò già, thì con bê sẽ phải đi theo. Với hai con bò, tôi sẽ dễ dàng đoạt giải. Nói vậy... Chứ bây giờ tôi lại không muốn ông bán bò Tôi nghe ông nói với bà Nói kể cũng phải Mình con bé chăm bốn con bò Thì chăm làm sao Thế là ông gọi người đến bán Người ta chê con vàng già quá Không biết nó đẻ thế nào Ông bảo Nó đẻ tốt lắm Sửa tốt lại khéo nuôi con Ông chỉ ba con bò còn lại cho khách xem Hai con bò này là của con vàng cả đấy. Còn con bê Úc mới được hơn 5 tháng, ông thấy nó có to không nào. Ông khách lại gần vuốt ve con bê con, không nói gì. Ông nói thêm, con bê này giống hệt như mẹ nó, cũng đốm đầu nha. Quả thật con bê có một cái đốm trắng ở giữa trán nó nhòn nhọn giống như hình chiếc răng cày. Ngay từ khi mới vừa sinh, nó đã có đốm trắng, Thậm chí con trắng và đẹp hơn cả của con mẹ Ông bảo đó là hình viên kim cương Con gì mà có đúng trắng ở đầu đều tốt Giờ thì bán đi thì phí quá Cứ nghĩ đến lúc người ta cầm thừng kéo mũi con mẹ đi Còn bê con lũi thủi đi theo là tôi không chịu được Tôi đã quen với chúng như những người bạn thân Con vàng là niềm tự hào của tôi Là chúa tể của đàn bò Giải cũng quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Ông khách về rồi, tôi bảo ông. Thôi ông đừng bán bò nữa ông ạ, để cháu chăm cả thôi. Cháu bé như cái kẹo, chăm bốn con làm sao được? Được, thì cháu vẫn chăn đấy thôi, ông đừng bán ông nhé. Sao lại đổi ý như thế, chính cháu muốn bán cơ mà. Tôi gật. Vâng vâng, nhưng giả dụ cháu đi với bố mẹ cháu Ông bà có buồn không? Có chứ, ông sẽ nhớ lắm Thì ông bán bò, cháu cũng nhớ như thế Ông ừ, bảo ông sẽ nhắn lại với người ta Hôm sau ông khách lại đến Sao ông lại đổi ý như thế? Tôi đem tiền theo rồi đây này Ông tôi bảo Tại con cháu nó không muốn Ông không biết chứ đàn bò là của cháu nó cả đấy Ông khách xoa đầu tôi Giỏi quá Một sừng Và con của nó là giống tốt đấy Không mua được nó Ông cũng tiếc lắm cháu ạ Còn một tuần nữa là đến Tết Trung Thu Các anh chị đoàn viên đã bắt đầu đi góp tiền góp gạo làm liên hoan Cứ hai người một bao tải đến từng nhà Xin một bơ gạo để làm Tết Dì Úc tôi cũng là đoàn viên Dì dạy mẫu giáo nên cũng oai lắm Dì bảo đã có danh sách những đứa được giải đội viên chăm Tôi hỏi cách nào dì cũng không nói Chỉ bảo Dì không được phép tiết lộ bí mật đâu Tôi bảo gì Bí với trả bầu Dì không nói thì rồi cháu cũng sẽ biết thôi Đến tối tôi lại bám lấy dì Thế có bao nhiêu đứa được hả dì Dì bảo tôi Xét theo đội Có đội được hai đứa Có đội 3 Có đội 1 Tôi lại hỏi Thế đội mình được bao nhiêu đứa? Dì bảo một Và kêu lên Thôi thôi cái con bé này Làm tao lộ bí mật cả rồi Tôi bảo Đâu đã lộ Cháu còn chưa biết tên đứa ấy cơ mà Dì bảo Thôi thôi tao sẽ không nói đâu Nói trước mất vui Có vui gì đâu mà mất Vì không nói tôi cũng biết đứa ấy là ai Một người thì chắc chắn sẽ là anh Hiến Không chạy đi đâu được Trung thu Buổi trưa chúng tôi kéo gia đình ăn cổ Mâm đã được bày sẵn Chúng tôi mang bát đũa của nhà mình đi Đó là điều lạ nhất Mà không bữa tiệc hay đình đám nào có cả Tám đứa một mâm Cứ thế mà ngồi Thằng dạy rách cũng có mặt Nó tuy không phải là người của làng Nhưng nó cũng là thiếu nhi Bà nó cũng góp tiền, góp gạo Mặc dù sau này tôi với anh Hiến đã nói chuyện với nhau Nhưng tôi vẫn chưa thôi giận Có mấy hôm anh bị ốm không đi chăn bò được Mẹ anh sang nhờ tôi chăn hộ Tôi vẫn nhận lời Nhưng như thế không có nghĩa là tôi đã hết giận đâu Tôi không giận dễ rách Nhưng vì nó cứ bên anh Hiến Và theo anh kè kè Nên tôi không thèm nói chuyện luôn Tôi vừa ngồi vào mâm Giải rách với anh Hiến le te đến ngồi cạnh Tỏ ý làm lành Tôi đứng dậy sang mâm khác Không thèm nói gì Thế mà thằng giải rách đi theo Lập tức một đứa trong mâm bảo Mâm này đủ 8 đứa rồi Thì tao có định ngồi đây đâu Không ngồi thì đến đây làm gì Thằng giải rách tiêu nghiễu quay về Không dám nói câu nào nữa Chúng tôi được chơi cả buổi chiều xem người lớn làm rạp tối diễn văn nghệ. Tôi không có chân trong tiết mục nào cả. Thật ra dì có chọn tôi vào tiết mục múa, nhưng tôi không nghe, bảo không thích văn nghệ văn gừng. Làng còn đầy đứa nên dì chọn ngay đứa khác, mà không thèm ép hay gặn hỏi lý do. Như thế ban ngày tôi ở ngoài đồng tối về lăn ra ngủ sớm, không phải tập tành đến tận khuya. Lúc tôi đi tắm chuẩn bị ra đình xem văn nghệ, Dì Úc đưa cho tôi một cái áo hoa mới tinh Rồi bảo Ông mua cho đấy Ý gì muốn tối nay tôi mặc cái áo ấy Tôi ướm thử thấy vừa như in Nhưng rồi lại cởi ra mặc cái áo cũ Mặc áo mới tôi cứ thấy xấu hổ làm sao ấy Đầu tiên là phát quà Tết Chúng tôi đứng xếp hàng nhận quà Toàn hoa quả và bánh khảo Tôi ôm một ôm ra chỗ bà Đưa hết cho bà cầm, rồi quay lại chỗ ngồi xem văn nghệ. Tiết mục đầu là hát, rồi đến múa, đọc thơ, kể chuyện, còn diễn cả kịch nữa chứ. Cái thảo bình thường trong sinh thế kia mà khi đóng kịch, nó đanh đá, có hơn bà bán cá ngoài chợ. Trong điệu bộ nó vén tóc mà ai cũng bật cười. Giọng nó lại lanh lãnh. Nó bảo... Bác biết không, nhà em bị mất một con gà, mà em á, em tiếc mấy ngày cơ đấy. Khi được hỏi con gà to ngần nào, màu gì, thì nó cười ngõn ngoẻn. Em cũng không biết nữa, vì nó còn nằm trong trứng, mà quả trứng bị ung bác ạ. Thế là khán giả ôm bụng cười lăn trong khi nó vẫn yểu điệu, đứng cắn móng tay. Có người bảo, không biết con cái nhà ai mà khéo thế. Xen giữa những tiết mục văn nghệ là tuyên dương những đội viên nhi đồng gương mẫu. Anh Hồ, học lớp 8 mà còn nuôi được chục con vịt bầu làm kế hoạch, lên sân khấu, anh bảo Có bạn nào muốn trao đổi san sẻ kinh nghiệm, cứ đến nhà mình nhé. Đến đội tôi, tôi đưa mắt nhìn quanh xem anh địa chủ và thằng dễ rách đứng ở chỗ nào, thì nghe thấy tên tôi trên loa. Ờ đúng là tên tôi, chứ không phải tôi nghe nhầm. Người được giải là tôi Chứ không phải là anh Hiến Thật lạ lùng Tôi không sao tin được Dì Úc đến tìm tôi Ơ này Lên nhận phần thưởng đi chứ Tôi đi theo tay dì kéo Mà người cứ lần lân Nhận phần thưởng xong Tôi đứng luôn bên cánh gà xem văn nghệ Dì bảo tôi Mở quà ra xem đi cháu Gói quà bé tí Chỉ bằng hai ngón tay tôi Và dài khoảng một gan Tôi mở lớp giấy gói Mở hộp rồi reo lên Một cây bút kim tinh Bóng loán có khắc tên tôi nữa chứ Năm mơ tôi cũng không dám thấy Là mình có một gia tài quý giá đến vậy Khi mà tôi vẫn phải đến trường Với cái bút tòa ngồi Nhưng tôi chưa kịp mừng Đã vội giỏng tài nghe thông báo Đặc biệt Giải đặc biệt năm nay Sẽ trao cho hai em Là Hà và Hạnh Ha và hạnh A, bất ngờ với tất cả mọi người, kể cả người trong cuộc. Nhưng thật ra chuyện chẳng có gì đáng để ngạc nhiên. Nhà cái hà chẳng có trâu bò hay vườn tược gì. Chỉ có mỗi ngôi nhà tranh vách đất, bé tí xíu và lục sụp. Bà ngoại tôi bảo, nhà nghèo đến độ không có mảnh đất mà đánh rơm. Quả thật, sau khi gặt, phơi phóng xong đâu đấy, lúa thì cất trong nhà, rơm thì không biết để ở đâu. Để ở sân thì không được Mà vứt đi thì lấy gì mà đun nấu Ở đồng bằng chim trũng Thì củi ở đâu ra Thương tình ông định hàng xóm Mới cho đánh nhờ cây rơm ở góc vườn Ai cũng thương Bảo người đâu mà hiền lành Cất lời nhờ mà cũng không dám Nhưng trong ngôi nhà bé tí xíu ấy Lại có một bà già Bà năm nay phải hơn 90 tuổi Mắt lòa Tai điếc Suốt ngày nóng giận, cáu kỉnh Bất cứ điều gì không vừa ý là bà chửi, chửi đông chửi tay, chửi bố mẹ cái hà và hai chị em nó gánh trọn. Chị Hạnh học buổi sáng, cái hà học buổi chiều nên hai chị em nó thay phiên nhau ở nhà trong bà cho bố mẹ đi làm. Ngoài việc cơm nước giặt dũ, chị em còn phải giúp đỡ bà cả chuyện vệ sinh tắm rửa. Mỗi khi đến nhà chơi, đứng chưa nóng chỗ tôi đã phải bỏ về vì không chịu được. Nhưng cái hà vẫn tươi cười như không, bảo chị hạnh nó còn khéo hơn nữa kia. Bà bảo gì, đòi gì nó làm nấy. Bà chửi nó cũng kệ, cứ như nó cũng điếc như bà vậy. Tôi đã chứng kiến cảnh nó pha nước tắm cho bà. Bà kêu lạnh, nó thêm một chút nước nóng. Thì bà kêu nóng, nó lại thêm nước lạnh. Rồi bà lại kêu lạnh, cứ như vậy đến 5-6 lần. Rồi nước nóng hết, nó lại phải đun thêm ấm khác Lúc ấm nước sôi thì thâu nước ngoài kia cũng đã lạnh ngắt. Bà lại thích váy nước, té ướt hết cả người nó. Thành ra tắm cho bà xong là nó cũng phải tắm. Hai bà cháu mà không khác gì hai người bạn cùng lứa cả. Bà mình thần kinh không được ổn định lắm. Nó bảo thế, với lại tuổi già là lần trẻ con thứ hai mà, thích được vui chơi, yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Mẹ mình bảo thế, Tuổi của người già là đức của con cháu đấy Và hai chị em nó cần mẫn chăm chỉ làm theo lời mẹ dặn Nó cũng ước mơ có bò để chăn Để được ra đồng căng ngực hít thứ không khí tinh khiết Ngọt ngọt thơm thơm của cánh đồng Ăn cái đồng động ngọt thơm không thể diễn tả Hay lăn lộn với những con mương be bờ tác cá Để bùng bắn lắm láp từ đầu đến chân Nó thèm lắm Mỗi chiều nó đứng ở đầu làng Ngóng đàn bò của chúng tôi đụng đỉnh trở về Chỉ một lát thôi Bởi nó còn phải về bên bà Nó không đăng ký tham gia cuộc thi nào cả Nhưng hai chị em nó lại được giải Lại là giải đặc biệt chứ Tiếng lành đồn xa có khác Mọi người ai cũng biết việc chị em nó làm Ừ nhỉ Tôi cũng đã biết việc ấy từ lâu lắm Sao tôi không nhận ra đó là một công việc cực kỳ cao đẹp và đáng quý cơ chứ. Hai chị em cái Hà mặt rạng ngời hạnh phúc và vẫn không tin được đó là sự thật. Tôi chợt thấy phần thưởng trong tay mình trở nên nhẹ bỗng. Cái Hà và chị nó còn xứng đáng hơn tôi nhiều. Bốn con bò. Ừ thì bốn con bò, nhưng nó có là gì đâu nhỉ? Nếu không có cuộc thi thì tôi vẫn chăn bò mà. Có phải tôi chăn bò là để đi thi đâu? Chăn bò đó là công việc thích hợp, phù hợp nhất mà tôi có thể làm để giúp đỡ ông bà. Cậu thắp đèn để học bài. Năm nay cậu thi vào đại học. Một bước rẻ quan trọng trong cuộc đời. Như lời cậu nói. Tôi đến bên cậu, đặt phần thưởng của mình xuống bàn, và không biết phải nói gì. Cậu nhìn tôi ngạc nhiên. Cho đến lúc tôi quay đi, cậu mới gọi giật lại. Này, gì vậy? Tôi ngoảnh lại Cháu cho cậu đấy Ra đi Khi còn bé tí bé tẹo Tóc buộc nhỏng đuôi gà Và thò lò mũi xanh Chưa hay biết khái niệm trường lớp là gì Tôi đã có một ông thầy giáo Vô cùng khó tính và nghiêm khắc Buổi sáng học chữ A Tôi đọc như vẹt Thế mà buổi chiều hỏi lại tôi đã chẳng nhớ gì, không biết nó bị rơi mất từ lúc nào rồi. Đành ngậm ngùi mang cái bảng đen con con vào góc nhà, quỳ lên cái gối, vừa quỳ vừa đọc, không được phép khóc, hay kêu la ý á gì hết. Hể sụt xuôi, méo máu là bị tăng giờ phạt ngay. Người thầy kinh khủng ấy đó là ông tôi. Ngày ấy không hiểu sao ông tôi lại khó tính và nghiêm khắc đến thế. Không ngày nào mà tôi không bị phạt. Bà và các dì thấy vậy xót xa lắm. Bảo có mỗi con cháu không thương không quý thì thôi lại còn hành hạ nó. Bà dùng từ hành hạ nghe nặng nề và có phần hơi quá đáng để mong ông nghĩ lại. Thế nhưng ông vẫn kiên quyết một là một, hai là hai. Bảo làm thế nó sẽ nhờn mặt, thì lần sau làm sao mà dạy dỗ được nữa. Bà bực mình bỏ đi, còn lau bào. Ông hành hạ nó thế, mai bố mẹ nó về đưa nó đi, lấy ai mà hành hạ hở, rồi lại ngồi đấy mà nhớ. Đưa thì đưa, nhưng còn ở đây ngày nào thì còn phải dạy ngày đó. Tôi tuổi thân rơm rớm nước mắt, chỉ dám len lén kéo vặt áo lên lau, chứ không dám sụp xịt. Thế mà ông cũng biết, ông quát, Khóc khóc cái gì nào, làm sao mà khóc, hơi tí là nhè cái mồm ra. Ông đến trường kỷ ngồi uống trà. Tôi biết thân biết phận, cắm đầu vào quyển sách học vần đã nát bươm, đọc Ê A như những bà già đọc kinh trong chùa ấy. Nhà tôi có cái đồng hồ quả lắc, đã cũ lắm rồi. Mỗi khi đến giờ là nó lại gõ bing bon Ông thường chỉ đồng hồ bảo, khi kim dài chỉ đến số nào đó, Là tôi phải học thuộc Vừa học vừa nhìn đồng hồ Vô tình ông đã dạy tôi biết xem đồng hồ Từ khi chưa tròn 5 tuổi Mặc dù hai đầu gối tôi Luôn bị đau ê ẩm Nhưng sự học của tôi chỉ tiến ngang bằng tốc độ Của con rùa ngủ gật mà thôi Chả thế mà ông vẫn gọi tôi Là con rùa lật ngửa đè hòn gạch đấy Tôi vốn ham chơi Mà đứa trẻ con nào chả thế Phải ngồi một chỗ thấy ngứa ngáy lắm Không chịu được Thấy ông lơ đi một tí là tôi mắc trước mắt sau, lũi nhanh ra ngõ, chạy biệt tâm biệt dạng, đến tối mới lù lù về nhà. Quần áo không ướt cũng dính bùng, không thì xoạt tay sẽ nách. Bà vội vàng mang kim chỉ ra khâu, vừa khâu vừa than vãn, bảo vải vóc gì mà sao nhanh rách quá thể, vừa chạm mạnh đã có thể rách ngay được. Khi tôi bị ông mắng, thì bà lên tiếng bên. Nó còn bé thế biết gì Chắc lại đứa nào xui dại đây mà Bà không biết chứ Trong hồ sơ của tôi Toàn là những chuyện tự nguyện tự giác Hoặc đầu têu Chứ cấm có bị ai xui ai rủ bao giờ Mấy bà hàng xóm thì bảo tôi là con rạch trời rơi xuống Chứ không phải là người thường con người ta có lớn có khôn Một lần bị quỳ Ông tôi hỏi Quỳ vậy mà không biết chừa Học A quên bờ Như vậy thì sau này biết làm gì Làm sao mà tôi biết được Là sau này tôi sẽ làm gì cơ chứ Rồi đến ngày tôi được đến trường Trường học có rất nhiều trẻ con như tôi Có các thầy cô giáo Nhưng không có ai giống ông tôi cả Tôi đeo trên lưng ông Ngơ ngáo nhìn xung quanh Tay vuốt chòm râu lơ thơ của ông Thấy sợ hãi và hồi hộp lắm Lớp đông ơi là đông Chứ không có một thầy một trò như ở nhà. Có những đứa bé tí teo, thập thò dòng mũi xanh lè. Vừa sụp vào, đã thấy chảy ra, dài gần đến mồm, trồng ghê ghê là. Có nhiều đứa được mặc áo mới, ngạc nhiên với chính mình. Còn tôi được cô giáo dắt vào lớp mà đầu còn ngoái sao nhìn ông đứng ngoài cửa, với hai ống quần còn vo tròn lửng lơ ngang đầu gối. Khi học phép nhân chia, tôi cứ học trước quên sao. Học sao quên trước Thấy tôi cứ ra rã đọc bản cửu chương Mà mãi không thuộc Có phép chia đơn giản cũng không làm được Ông bảo Để ông dạy mày làm toán chia Ông lấy mảnh gạch non Vẽ một dấu x lớn ở sân Và ghi những con số vào bốn góc chữ x Tôi kêu lên ư cô giáo cháu không dạy như thế đâu Ông dạy không đúng Đúng đúng Đây là một cách khác thôi, cách này thì dễ nhớ hơn. Không phải, không phải, khó hơn thì có. Cô giáo dạy cháu dễ hơn ông. Làm theo ông vô cô giáo bảo làm sai, cô phạt cho mà xem. Tôi làm ông bực mình, ông sẵn giọng Thôi thì kệ cha mày, ông không hơi đâu mà dạy, mệt cả người. mày thì lúc nào cũng cô giáo cô giáo. Cô giáo mày là nhất đấy. Cô giáo mày là con dâu ông hưởng chứ đâu. Ông lạ gì nó nào? Bà cũng sen vào. Hồi bé nó hay đến nhà mình xin bèo cho lợn chứ đâu. Hồi nó xin lên tỉnh học làm cô giáo, cũng ông viết giấy cho nó chứ còn ai. Tôi không tin. Cô giáo cháu mà đi lấy bèo cho lợn ăn á? Ơ sẽ sao lại không nào? Nhà nghèo, nuôi lợn mà không đi lấy bèo thì lấy gì cho nó ăn hả cháu? Mày cứ làm như cô giáo mày không được phép đi lấy bèo không bằng ấy. Tôi thần cả người, tôi cứ nghĩ cô giáo là từ khi mới sinh ra đã là cô giáo rồi chứ. Cũng như ông, ông là ông của tôi, và tôi là cháu của ông, không thay đổi được. Chuyện cô giáo tôi cũng có một tuổi thơ kham khổ, làm tôi ngạc nhiên, phà lẫn thất vọng. Cô giáo mà cũng phải đi vớt bèo cho lợn, và làm những công việc đồng án khác hay sao, Thật đáng buồn làm sao ấy. Ai cũng bảo là trẻ con, rồi mới thành người lớn được. Ông bảo tôi, người lớn hôm nay tốt là do ngày bé người ta chăm chỉ, ngoan ngoãn và cố gắng. Thế sau này cháu sẽ thành người như thế nào? Ông không biết, nhưng chắc chắn sẽ là người tốt. Còn giỏi hay không thì do cháu tự quyết định lấy. Tôi bảo... Lỡ như cháu không thành người tốt thì sao hả ông? Thì phí công tao chứ sao? Ông nổi cáo. Bao nhiêu công lao nuôi nấng dạy dỗ mày, mà mày thành người không tốt, thì thà ông nuôi con gì còn hơn? Tôi coi rúng người. Bổn phận tôi là phải cố gắng trở thành người tốt để khỏi phụ công lao của ông bà. Nhưng mà phải tốt như thế nào? Thế nào là người tốt? Tôi bảo... Cháu sẽ trở thành người tốt y như ông bà ấy Vậy thì cháu phải biết làm những gì rồi chứ Ông nhẹ giọng chuyển qua gọi tôi là cháu chứ không gọi là mày nữa Làm người tốt mà mang điểm kém về đây Rồi thì ông bảo Tôi rụt cổ cười Chuyện điểm tốt điểm kém thì làm sao tôi biết trước được Không lẽ cứ phải có điểm tốt mới trở thành người tốt hay sao Nhớ hồi xưa khi tôi còn bé tí, đi học được điểm 10 mang về khoe ông mà chẳng thấy ông nói gì đến chuyện ra hợp tác xã lấy thóc. Tôi nhớ là ông đi cày, gắt gì đi gặt, đi làm thủy lợi, đều có điểm và được mang thóc về nhà. Sao mà tôi không được? Tôi hỏi ông, thì ông phì cười. Mày đi mà hỏi ông Khảng chủ nhiệm hợp tác xã ấy, điểm của mày chỉ lấy được giấy khen cuối năm thôi. Cứ cố gắng lấy thật nhiều giấy khen thì tha hồ mà thóc, cháu ạ. Từng bước một rụt rè, tôi tiến dần đến chỗ lớn khôn. Ngoảnh lại đã thấy mình 11 tuổi. 11 năm, tôi không sao nhớ hết được những kỷ niệm đã trải qua. Chỉ thấy mang máng trong mình một điều gì đó êm êm, dịu dàng, tựa như bàn tay vuốt nhẹ lên tóc. Một ánh mắt ấm áp, dịu hiền. Bố về Không có sự việc nào lại khiến tôi lại sợ hãi như thế Tôi đã tính từng ngày Nhưng không hiểu sao cái ngày ấy lại đến nhanh như vậy Dù bố đã về muộn hơn dự kiến đến 2 ngày Vì chuyện tàu xe Vậy là cái hạn vào cuối hè cũng đã đến Không còn cách nào khác Không có ai Ngay cả ông bà cũng không có lý do gì để trì hoãn nữa Người ta luôn luôn phải chọn tương lai cho mình Chứ không phải là quá khứ Tôi hầu như không mang theo gì làm hành trang Bởi quần áo của tôi cái nào cũng rách nát Cũng bị vá víu cả Bố bảo vào trong ấy Mẹ sẽ may cho những cái áo khác Ở thành phố là phải ăn mặc tươm tất Chứ không thể xòe xòa như ở quê được Nghe bố nói Tôi đâm ghét nơi tôi sắp phải đến Và ghét luôn cả bố Quê thì sao Rách thì sao nào Tôi vẫn sống Vẫn lớn khôn với những manh áo rách ấy thôi Có sao đâu nào Có vẻ thành phố không phải dành cho tôi Mà dành cho những người nghiêm nghị như bố Tôi ở bên ông bà suốt những năm tháng thời thơ ấu Vậy mà bây giờ tôi phải ra đi Bạn bè tôi kéo đến chật nhà Nhưng chẳng đứa nào biết phải nói gì Bình thường đến nhà nhau Chúng tôi đều cảm thấy như đang ở nhà mình Nhưng hôm nay Chúng cứ túng tụm vào một góc Đứa nào cũng tỏ ra rụt rè sợ hãi như đang ở một nơi xa lạ. Cứ dúi mặt vào lưng nhau thì thào, những gì không rõ. Chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ con, vô tư và vô lo, như bà tôi nói. Dùng dăng rồi cũng đến giờ đi. Ông tôi đi trước, sau đến bố, sau cùng là lũ chúng tôi. Thế mà cũng thành một hàng dài. Lên đến đê, không kìm được tôi quay mặt nhìn về làng, thấy làng mình thật đẹp. Những mái ngói đỏ thấp thoáng giữa màu xanh của cây cối Cây đa vẫn ung tùm và đầy bí hiểm Mái đình làng công công cổ kính Bất giác tôi sờ tay lên má Thấy má mình đã ướt đẫm Và dòng người không ai bảo ai Cũng đều dừng cả lại Tôi chợt nhận ra Tôi yêu nơi này biết bao nhiêu Làng quê của tôi Làng xóm của tôi Cái ao Cánh đồng Đàn bo, Đều là của tôi Đều gắn bó thân thích với tôi Nếu được ở lại nơi này Dù phải đổi thứ gì Tôi cũng sẵn sàng đổi Mà không hề có một chút do dự băn khoăn Nhưng không ai đổi cho tôi cả Sự thật là tôi đang trên đường đi khỏi đây Bạn bè tôi hầu như ai cũng hiểu được điều tôi đang nghĩ Nhưng chúng nó cũng không biết phải làm gì Không biết phải nói gì Bởi chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ con Không hơn không kém Ông đến bên tôi Lao nước mắt cho tôi bằng vạch áo gụ của ông Ngoan đi cháu Đi rồi nhớ viết thư cho ông Tôi hòa khóc Tôi chợt hiểu là từ bây giờ Tôi sẽ không còn được nghe những lời ngọt ngào âu yếm Cùng ánh mắt hiền từ của ông Tôi chắc ông cũng buồn không kém gì tôi Những lần ông đánh mắng tôi không phải vì ghét bỏ Mà vì muốn dạy dỗ cho tôi ngoan hơn, tốt hơn mà thôi. Bà sau khi dặn dò tôi vài câu, liền cắp rỗ đi lấy bèo cho lợn. Tôi đoán là bà cố ý tránh mặt, sợ không chịu nổi. Bà móc túi lấy cho tôi ít tiền, nhưng tôi lại đút trả vào túi bà, cùng với tất cả tiền các ông bà, dì cậu cho. Tôi đâu có cần tiền. Tôi không cần gì cả. Cái tôi cần thì sẽ không bao giờ có được Tôi ôm chặt lấy ông Ông ngồi thụp xuống bên tôi Đôi mắt cũng ương ướt và hoe hoe đỏ Tôi dụi má vào trầm râu lưa thưa của ông Mà không biết phải nói gì Nhớ học giỏi Hè sang năm bảo bố mẹ cho về quê chơi với ông bà nhé Tôi im lặng Bố đằng hắn rồi bảo Con đi đây ông ạ, khéo lại muộn tàu thì khổ Ông về đi, còn các cháu nữa Về đi kẻo trời tối Nếu có dịp con sẽ đưa cháu về thăm ông bà Bố đưa cánh tay cho tôi Rồi nói nhỏ Đi thôi con Ông đứng dậy, gỡ tay tôi ra Thôi đi đi cháu Bạn bè tiến đến vây quanh tôi Chúng tôi cứ thế nhìn nhau và im lặng Ông là người lên tiếng trước cùng với cánh tay gian ra xua lũ bạn tôi. Thôi, về thôi. Lũ bạn tôi dàn hàng ngang đứng nhìn theo. Ông tôi đứng giữa tà áo gụ mỏng bay phần phật trong gió chiều. Đôi mắt ông sẫm tối và không dừng được. Tôi hòa lên khóc tức tưởi. Tôi chợt hiểu ra tôi không còn là thành viên của vùng đất này nữa. Từ giờ phút này Tôi đã là người khách lạ, mà cánh cửa quay về đã thực sự khép lại sau lưng. Tôi bước đi, lầm lũ như một con chó nhỏ tội nghiệp. Cứ đi được vài bước, tôi lại quay đầu lại nhìn. Nước mắt âm thầm chảy ướt cả ngực áo. Hẳn bố cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Bố không tưởng tượng ra cảnh này. Bố nghĩ việc đưa tôi đi cũng bình thường như việc bố về rồi đi. Chứ bố không nghĩ giữa tôi và mảnh đất, ngôi làng, mái nhà nhỏ ấy, lại có một sợi dây vô hình nào đó ràng buộc. nó như là cuốn rốn đã nói tôi với mẹ. Nhưng cuốn rốn rồi có lúc đứt, còn sợi dây này thì mãi mãi vẫn còn, và sẽ còn nguyên vẹn. Bố không dắt tay tôi, cũng không ghé lưng cổng tôi như ông thường làm. Bởi bố là bố, ông là ông, bố không phải là ông. Với ông, tôi là đứa cháu bé bổng nhất. Còn với bố, tôi lại là chị cả của hai đứa em. Chuyến đi đã đưa tôi vào Nam, một địa danh hoàn toàn xa lạ. Tôi đã có một cuộc sống mới, có những người bạn mới. Và đôi lúc tôi đã quên quê ngoại nghèo khó, nhưng êm đềm, yên ả cùng những người bạn nhỏ lem luốt đất cát với chuỗi ngày thơ ấu của mình. Nhưng tận sâu thẳm trong lòng tôi, trong suy nghĩ của tôi, quê ngoại vẫn là nơi gần gũi và đáng nhớ. Là chốn bình yên mà bất cứ lúc nào tôi cũng mong quay về, dù là trong tâm tưởng. Là nơi tôi đã có những ngày tuổi thơ đẹp đẽ và đáng nhớ mà không phải ai cũng may mắn có được. Trong tôi, quê ngoại không còn là một vùng đất, một địa danh là nơi có những người thân yêu ruột thịt, mà đã là một gia tài. là một điều gì đó thiêng liêng, vô giá và đẹp tựa thiên đường.